Chương 796, thế giới Chung cuộc dưới chương 796, thế giới Chung cuộc dưới nơi này không gian khó được hoàn chỉnh, vệ uyên thần thức bao trùm toàn trường. Vi rút mặc dù nhỏ bé, nhưng là cũng chạy không thoát vệ uyên thần thức không chế. Phật trước thanh đăng lửa đèn thiêu đốt nhân quả, như có lực hút bình thường, những này bị vệ uyên thiết kế vi rút cảm nhiễm qua tụ hợp vi rút tất cả đều khó thoát một tiếp, nho nhào hóa thành cho tàn. Hỏa diễm đốt nhập chủ sẽ vơ lập trụ, trong ngay mắt những này lập trụ bên trên bao trùm chất thịt liền biến thành bụi bặm, chỉ để lại vô số to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Vang một tiếng, sever xong đủ, hóa thành vô dụng phế tích. Vệ Uyên thần thức một lần một lần quét sạch không gian xung quanh, chỉ là bằng vào lực lượng thần thức liền có thể diệt sát nhỏ bé sinh vật hạt nhỏ. Liên tục mấy lần sau đó, Vệ Uyên rốt cục xác định, cả tòa trong đại sảnh không còn có tụ hợp bi rốt, lúc này mới dừng tay. Lấy tiên vật thủ đoạn đối đầu cái này, Phạm Trần Đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, kết quả là thiên về một bên nghiền ép. Tiểu Nam Hải lúc này ngay tại cho trên giường lão nhân cho ăn bánh mì, chỉ bất quá cho An phương thức có chút quỷ dị, hắn trực tiếp nhặt lên rơi trên mặt đất bánh mì, cũng mặc kệ có sạch sẽ hay không, liền hướng lão nhân trong miệng nếp vào, một khối tiếp lấy một khối. Trong ngay mắt lão nhân trong miệng chất đầy bánh mì nhưng tiểu nam hải cũng không có dừng tay mà là tiếp tục hướng bên trong nhét một bên dùng sức nhét một bên nói đây là ta rất vất vả mới mang về bánh mì không thể lãng phí ngươi muốn toàn bộ ăn hết ngươi như vậy thích ăn nhất định rất ưa thích nó đúng không lao nhân toàn thân đều tại run rẩy muốn rách cả mí mắt môi khang bị nhét chật đấy, hiết hầu chỗ đều bị trống phồng lên một điểm mơ hồ không rõ nghẹn ngào từ hiết hầu chỗ sâu truyền đến mỗi cái âm tiết đều là tuyệt vọng cùng thống khổ vương băng cùng kỷ lưu ly lúc này đều cứng tại tại chỗ không thể động đậy kỷ lưu ly ánh mắt đang nhanh chóng chuyển động như là trọn tròn mắt tại là ác động đã có muốn dấu hiệu tỉnh lại vừa băng thì là không nhúc đích, tựa hồ thời gian đã đình trệ, lại hoặc là nàng thể sắc bên trong không có có nhiều thứ hơn. Nam hải cúi người từ dưới đất nhặt lên một khối bị dẫm dẹp bánh mì, đang muốn hướng lao nhân trong miệng nhét, đung nhiên một con mắt chuyển qua sau đầu, ngạc nhiên nhìn xem vệ viên cùng những cái kia trải rộng chống rông cây cột. người thắng, hắn lộ ra cực kỳ kinh ngạc. ta nói qua, chuyện này có khó khăn gì? hiện tại nên đến thiên ngươi. tiểu nam hải hung ác nham hiểm cười một tiếng, chậm rãi đưa tay, cánh tay trong nháy mắt duỗi dài mấy chục mét, rời khỏi quang trụ bên ngoài đem cái kia nửa khối giống dẹp bánh mì đưa đến vệ uyên trước mặt, nói, cho ngươi ăn. Vệ uyên trực tiếp đem khối kia bánh mì đánh rớt trên mặt đất, nói, ta chỉ ăn bánh bao. Nam hải phảng phất bị kích thích, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thay đổi và mèo, thét to, không ăn vậy liền đi chết. Sắc lạnh, the the tiếng kêu ở trong không gian quanh bẩn, hóa hình vì lưỡi dao, đâm rách cảnh vật xung quanh, vô số quái vật cùng thần sắc bẩn bẹo người chống rông xuất hiện, từ bốn phương tám hướng phóng tới vệ uyên. Quái vật đủ loại, nhân loại thì là đều có bất đồng năng lực, cũng có nhân thủ cầm đặc chế đại uy lực xuống ống. Đây là oán linh lấy toàn bộ nguyễn giới oán khí hóa thành chiến sĩ chuẩn bị trực tiếp nhân ép. Vệ bên gặp nguy không loạn, rồi ngón bắn ra một đạo thanh khí, lại chỉ vào không trung. Thanh khí bên trên liền giấy lên thanh kim vật lửa, hóa thành một cái quanh thân màu vàng xanh nhạt hộ pháp lực sĩ, đón bái vật triệu xuống tới. Cái này lực sĩ lực lớn vô cùng, song quyền nện xuống, liền đem hai đầu quái vật nện thành cho bụi. Nhưng là hắn lẻ loi một mình, trong ngáy mắt trên thân liền bò đẩy quái vật. Lúc này lại là một cái lực sĩ mặc tới, vung tay huề vòng, đem trước một cái lực sĩ trên người quái vật quát ra. Vệ Uyên trong miệng lặng yên tụng kinh văn, đưa tay liên đạn, đạo đạo thanh khí hóa thành lực sĩ, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới đây là không sắc bất diện pháp bên trong bổ sung một môn thần thông khí vận thanh binh. cái này cùng đạo môn ngũ hành đạo binh tương cận nhưng rõ ràng càng thêm lợi hại cho nên vệ uyên bỏ qua ngũ hành đạo binh, bắt đầu chính là lấy người vận thanh khí điểm hóa hộ pháp luật sĩ cùng oán linh chém giết vệ uyên động tác càng lúc càng nhanh trong nháy mắt chính là mấy trăm hộ pháp luật sĩ khó khăn lắm chĩa vào bốn phương tám hướng mà đến như nước thủy triều quái vật theo phóng ra số lần gia tăng vệ uyên cũng càng ngày càng thuần tụ đột nhiên trong lòng trong sáng rộng rãi đầu ngón tay biến ảo như gió màu xanh khí vận phun ra ngoài trong nháy mắt trăm đạo thanh khí bay thẳng phía trước tình linh hiện ra một tôn hơn trượng cao phẫn nộ kim cương, tôn này kim cương bị vệ bên lấy vật trước thanh đăng điểm hóa, quanh thân giấy lên nhàn nhạt thành diễm, uy năng phóng đại, phát ra kinh thiên động địa gào thét, xông vào quái vật triệu bên trong, thế mà chống lấy thủy triều hướng thượng du đánh tới, phẫn nộ kim cương một đường hướng lên, thẳng giết ra ngoài mấy chục trượng, diệt sát quái vật không đến được, lúc này mới ngã xuống đất, hóa thành hư vô. Kim cương tiêu hao mặc dù lớn, nhưng uy lực cũng là to lớn, tuyệt đối xứng với tiêu hao. Vệ uyên trong lòng lập tức hàng ra một tổ biểu thức số học, qua loa tính toán sau đó, liền lấy bảy cái lực sĩ một cái kim cương tiết tấu điểm hóa. Hóa thành từng lớp từng lớp hộ pháp quân trợn, đảo ngược bọn quái vật đánh tới. Làm kim khi mới xuất hiện, Nam Hải càng thêm điên cuồng, không ngừng đánh đấm vào tất cả đủ có được đồ vật, càng không ngừng hét lên, lại là đồ trọng, lại là đồ trọng. Các ngươi còn không uống trà ta sao? Theo hắn hoàn toàn điên cuồng, chung quanh quái vật cùng với dị năng nhân loại càng nhiều, đồng thời xuất hiện cao tới hơn 10 mét kinh khủng cự nhân. Cự nhân một kích toàn lực, văng vào man lực liền đập ngã một cái kim cương, sau đó phun ra quần quật hắc hỏa, trực tiếp đem kim cương tiêu thành tro. Cự nhân chậm chạp di động, lại là không gì không phá trên đường đi vô luận là kim cương vẫn là thành đàn chiến đấu lực sĩ đều không thể ngăn cản nam hải tiếng kêu chuyển thành hưng phấn nhìn thấy không nhìn thấy không đây chính là ta diệt thế tử ma ngươi còn có thể có bao nhiêu khí vận một vạn mười vạn vẫn là mấy chục vạn ngươi nhất định phải chết ở chỗ này biến thành ta chất dinh dưỡng sau đó ta liền có thể lần nữa xuất phát đi tìm có thể chuyển kiếp thế giới sống lại một lần vệ uyên như có điều suy nghĩ không sắc bất diệt pháp cùng hồng liên phổ độ chân ngôn lặng yên từ đáy lòng chảy qua đông nhiên ở giữa liền lĩnh ngộ được không ít chân ý trước mắt thế giới này không phải là mạt pháp thời đại mà là mạt pháp sau đó chẳng cảnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy vệ uyên chỉ là nghĩ viễn ông cũng nghĩ không ra vận mệnh có thể bi thảm như vậy sau khi chết vẫn không được giải thoát muốn cùng tàn phá hủy hoại thế giới buộc chung một chỗ tiếp tục tại cái này bọn béo tiên địa bên trong không ngừng nghĩ tiếp nhận trả tấn trước mắt những quái vật này những người này cho dù vệ uyên lấy linh nhãn quan trì vẫn có thể nhìn thấy linh tính phát sáng chỉ bất quá phát sáng bên trên lửa một tầng thật dày đỏ thẫm cho bụi linh tính bị long đong giải thoát không cửa bọn hắn giống như từng cái quang rối, tại quán niệm hình thành thế giới bên trong đóng vai lấy an bài tốt nhân vật, mà cho bọn hắn an bài nhân vật người, chính mình sao lại không phải bị người an bài? Như thế tận mắt nhìn thấy màn pháp sau đó, vệ uyên đối với kinh văn lý giải đột nhiên tăng mạnh, trong chốc lát đã đến rất nhiều cao tăng cả đời cũng chưa từng chạm đến độ cao. Vệ uyên lòng có cảm giác, giữa mi tâm lại sáng lên ngũ sắc lưu ly li bao mang, hai tay hợp thành chữ thập, sau đó im lặng ba giây. Hắn vừa rồi lấy đại nghị lực, đại trí tuệ cùng đại quyết tâm, đem câu kia vật hiệu cho ném trở về. Sau đó vệ uyên tay làm nhã hoa hình dáng nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm vạn đạo thanh khí trong nháy mắt biến mất, một cái kim thân la hán từ mặt đất đứng lên, cầm trong tay thiển trượng, đón lấy diệt thế cự ma. Mấy hơi về sau, lại một cái kim thân la hán xuất hiện, lần này là cầm kim cương chạy, đồng dạng nên hướng cự ma. Diệt thế cự ma lấy một địch hai, vậy mà cuối cùng chiến thắng, thực là ma uy ngạo trời. Nhưng nó cũng bị thương không nhẹ, tại kim cương cùng lực sĩ bơi công dưới rốt cục ngã xuống đất. Nam hải cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: ngươi đây muốn đứng đối ra sao? Phương xa huân đội biên giới chỗ, lại có một đầu cự ma xuất hiện, nện bước lệnh thế giới rung động bộ pháp, nhanh chân chạy tới. Vệ Uyên mỉm cười ngồi ngay ngắn, đưa tay bung lên, trước mặt liền xuất hiện bốn tôn kim thân la hán. Nam Hải nổi giận, toàn thân run rẩy, thân thể đều thay đổi có chút trong suốt sau đó, rốt cục tại hốn độn biên giới lại xuất hiện hai đầu diệt thế cử ma. Ha ha ha! Đi chết đi! Hôm nay diệt sát một vị phật tử, cũng coi là vì phiến tiên địa này báo thù. Ta, ta. Vệ Uyên dáng vẻ trang nghiêm, tay áo vu khẽ, vũ sắc ánh sáng hạ xuống từ trên trời, lại xảy ra tám vị la hán. Rộng rãi 12 vị la hán, mang theo đông đảo kim cương cùng ô ương ương một mảnh lực sĩ, hướng về hốn đột biên giới cuốn ngược mà lên. Thanh kim vật quang chiếu dọi chỗ, tà ma tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới rốt cục thanh tĩnh lúc, giữa thiên địa còn có bảy vị la hán không có việc gì, kim cương lực sĩ cái kia cũng không cần nói, đầy đất đều là. Thấy tình cảnh này, Vệ Uyên cũng là hối hận, cái này dùng sức thực sự hơi mạnh rồi. Giờ phút này nhân đạo thanh khí còn thừa lại 200 vạn không đến một điểm, vừa mới một trận đại chiến, Vệ Uyên trực tiếp hảo ném trăm vạn khí vận, hóa thành pháp binh, nhất cử dẹp yên phương thế giới này bằng khí. Không có đoan khí làm chèo chống, nguyên cảnh sụp đổ chính là sớm muộn sự tình chờ phương thế giới này triệt để sụp đổ về sau. Vệ Uyên liền có thể thu lấy thế giới bản nguyên khí rồi. Lúc này Tiểu Nam Hải thân thể đã tiếp cận hoàn toàn trong suốt, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Vệ Uyên, không ngừng mình rủa, lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Từ hắn sâu trong thân thể hiện ra một điểm sáng, trong nháy mắt hóa thành một thanh niên. Làm thanh niên lúc xuất hiện, Nam Hải rốt cục một tiếng nghẹn ngào hoàn toàn biến mất. Thanh niên nhìn xem chung quanh, nhìn nhìn lại trên giường lão nhân, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn từ trong tay xuất ra một mai tâm phiến, phóng tới Vệ Uyên trong tay, nói: thật không nghĩ tới, ta còn có lại lần nữa lúc tỉnh lại. Thế giới này lập tức liền muốn tiêu vong, ta cũng sẽ tại trong vũ trụ hoàn toàn biến mất. Nhưng là nơi này đã từng chuyện phát sinh, bao quát chúng ta phạm qua sai lầm, không nên bị quên. Những sự tình này đều ở nơi này, giao cho ngươi." Vệ Uyên tiếp nhận tâm phiến, tâm phiến trong nháy mắt hóa thành quang lưu, chui vào thân thể của hắn. Thanh niên kia đột nhiên hỏi, "Ngươi là nhân loại a?" Vệ Uyên suy tư một chút, nói, "Từ ngoại hình nhìn, hẳn là." Thanh niên cười cười, từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, sau đó đối với nằm trên giường lão nhân liền bắn mấy phát, thẳng đến trống rỗng một đạn. Sắc trời dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có giường cùng trên giường cái kia ngốc trẻ cười trong miệng chất đầy bánh mì lão nhân vệ bên trở lại liền thấy kỷ lưu ly li cùng vương băng như ở trong mộng mới tỉnh rốt cục khôi phục năng lực hành động vệ bên nhìn xem vương băng càng xem càng cảm thấy nàng chính là không tước, thế là hỏi ngươi đến tuột cùng là ai tóc ngắn sừng sám nữ nhân mỉm cười nói một cách đầy ý vị sâu xa phật mẫu nàng hóa thành một đạo lưu ly trùng sáng phá không mà đi cứ thế biến mất tại nàng biến mất về sau kỷ lưu ly li ánh mắt bên trong mới có mấy phần thanh minh ngươi đã tỉnh tỉnh một nửa trong ngậm rất nhiều chuyện còn nhớ rõ Vệ Biên đối một sự kiện có chút yêu kỳ, thế là hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ dự định phóng thích bị rút hủy diệt một quốc gia sao? Ngươi cố thân thể này vì cái gì như vậy ở chỗ này?" Kỳ Lưu Ly nói: "Trước kia ta đã từng phụ trách nơi đó một cái hạng mục, nói đơn giản một chút chính là tìm một chỗ đóng một tòa siêu cấp gen sinh thuốc. Địa chỉ ta đã chọn tốt rồi, mấy bản mẫu đất, phía trên đều là rừng rậm, không có người định cư." Vệ Biên nói: "Địa phương ngược lại là không lớn, bằng phẳng lợi nói, 100 đạo cơ, 3 ngày là đủ." Kỳ Lưu Ly nói: "Ta lúc đầu cũng nghĩ là như vậy, nhưng khi đất có cái gì bảo vệ môi trường tổ chức" nói nơi đó nghỉ lại lấy một loại không gọi nổi danh tự gián, không phải không cho phép ta khởi công. Vệ Uyên ngược lại là có này hứng thú, loài rắn gì chân quý như thế, có thể có linh tính, tu vi gì, pháp tướng mà nói cũng có thể kết giao một hai. Kỵ Lưu Ly trừng mắt liếc hắn một cái, phương thế giới này nào có linh vật, phàm vật đồ ăn rắn, không độc, liên sa độc đều không có. Vệ Uyên lập tức không có hứng thú, cái kia rời đi không phải liền là rồi. Tìm tới mấy ngàn phạm nhân, ba ngày sự tỉnh. bọn hắn không cho phép. nói rắn tại ngủ đông, không thể quấy nhiễu bọn chúng giấc ngủ, đây là vô nhân đạo muốn rời cũng phải đầu xuân sau mới có thể rời đi. Vệ Uyên Trần Kinh, bọn gia hỏa này là chuyên môn đến đây môn gây chuyện sao? Không, thuần là ăn no rồi không có chuyện làm chúng nữa. Quốc gia kia phúc lợi quá tốt, làm việc còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi, thế là liền có một nhóm người rảnh rỗi. Phúc lợi. Vệ Uyên ngay nuốt lấy cái từ này, sau đó nói, tốt như vậy phúc lợi, tiền từ đâu mà đến? Ta cũng muốn cho phúc lợi, làm sao tiền tính thế nào đều không đủ. Kỳ Lưu Ly Trận nhìn Vệ Uyên lướt mắt, nói, người ta ban sơ tiền là dành được tự nhiên phúc lợi tốt. Vệ Uyên mừng rỡ, đoạn. Quả là thế cái này ta am hiểu, về sau như thế nào, còn có thể thế nào, nghiêm chỉnh năm qua đi đều không cách nào khởi công, ngoại trừ rắn, nơi đó còn chú lấy con sóc, hết xanh cùng hồ điệp, chỉ thiếu chút nữa người bảo hộ virus rồi, virus thứ này không tính sinh mệnh a, vệ viên nhắc nhở, tu hợp trạng thái chính là sinh mệnh, bất quá những người kia nào hiểu cái này, bọn hắn chỉ là muốn biểu đạt bản thân mà thôi, căn bản sẽ không nghe ngươi nói cái gì, cái gì toàn cầu biển ấm, có quan hệ gì với ta, chỗ tốt ta có thể một điểm không có dinh lấy, trách nhiệm muốn ta cùng một chỗ đến gõng, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Kỳ Lưu Ly li một trận trợn mắt. Vệ Bên như có điều suy nghĩ, tại phương thế giới này, thật giống người bên trong một cái phòng ở liền có một vạn mét vuông, bên trong điều hòa không khí xưa nay không quan, vệ bơi nhiệt độ bốn mùa như một. Ngươi im miệng. Sau khi trở về đem tiên thành hảo hảo cải tạo một chút, ngươi xem một chút người ta, ngươi xem một chút ngươi. Trở về sau sẽ làm. Vệ Bên biết lắng nghe. Kỳ Lưu Ly li tức giận nói, nói đến tới cửa khiêu khích bên kia thật là có. Có một ngày mấy cái động vật bảo hộ chủ nghĩa người chạy đến nhà ta đến, nói ta ăn thịt, tổn thương tình cảm của các nàng. Chờ một chút. Vệ Viên có chút không có hiểu rõ, ngươi ở nhà ăn tịnh, các nàng chạy trong nhà của ngươi tới nói không được. Đúng thế. Vệ Viên nhìn xem giờ phút này kỷ lưu ly 2 mét có thừa dáng người, nói, như thế dũng mãnh sao? Có phải hay không gặp được chuyện gì nghĩ quần. Khi đó ta mới một em 17, bất quá ta đương nhiên sẽ không như thế bung tha các nàng, tìm gái đồng dạng lấy cớ liền hung hăng đánh các nàng một trận. Ngươi đoán xem là cớ gì? Ngươi là thích người thực vật sĩ, Vệ Viên suy đoán. Ta nói ta là thích không khí nhân sĩ. Chương 797, công hành viên mãng chương 797, công hành viên mãn huyễn cảnh phạt thoại. Vệ Uyên cùng Kỷ Lưu Ly lại lần nữa xuất hiện tại cao ốc cửa ra bảo. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn nhà này có thể xưng kiến trúc kỳ tích cao ốc, có chút cảm khái. Cái kia phương thế giới các phạm nhân tại công nghệ hơn mấy có lẽ đã làm được từ hạ, thế nhưng là vẫn như cũ không thể đảo thoát mặt pháp dáng lâm bận mệnh. Giờ phút này cao ốc phía trên đống nhiên rơi xuống một khối đá vụn, rơi vào Vệ Uyên chân trước. Vệ Uyên túi người nhặt lên, lại quay đầu nhìn lên, liền gặp cao ốc đèn ngay tại từng tầng từng tầng dập tắt. Đi thôi, nên rời đi nơi này rồi. Vệ Uyên có thể cảm giác được phương thế giới này tản phiến thiên địa quy tắc đã triệt để mukt nát duy trì tồn tại một điểm cuối cùng lực lượng cũng không còn tồn tại rất nhanh liền đem cho bụi Vừa quay người vệ uyên lại là giật mình phía sau hắn đã là buổi sáng khắp nơi đều dựng lên rộng lớn lều vải đem khắp nơi trọng yếu kiến trúc hoặc là công trình bao phủ ở bên trong nhân viên nghiên cứu ra ra vào vào tự hành bận độn, đâu đâu cũng có một bước ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ mọi người ngay tại đối toàn bộ thế giới làm toàn bộ nghiên cứu vệ uyên thần thức quét qua lúc này mới phát hiện không ngờ đi qua mấy tháng tân quốc hiện tại đã là trời đông giá rét thời gian từ vệ uyên cùng kỳ lưu ly tiến vào cao ốc về sau thế giới tàn phiến quái vật liền trên diện rộng giảm bớt. Sau đó tiên thực thay phiên tiến vào tòa chấn, có tiên thực chấn áp, pháp tướng tu sĩ dẫn đội lại dựa theo vệ uyên lưu lại phương pháp từng khối cắt chém khu vực, từng cái thanh lý. Các phàm nhân dần dần áp suất quái vật không gian sinh tồn hiện tại đã chiếm cứ mảng lớn địa bàn, lại làm vô hại xử lý. Hiện tại tiến vào phương thế giới này phàm nhân đã qua bạn, thành lập được mấy cái nghiên cứu cơ cấu, chính toàn diện phân tích phương thế giới này. Vệ uyên có chút tiếc nuối, nhưng không thể không hạ lệnh thu thập toàn bộ tư liệu. Đường này bên trong rút về khói lửa nhân gian, các phạm nhân nhận được chỉ lệnh, tất nhiên là một trận rối ren cũng may ngoại trừ đồ vật mang không đi ra, đại bộ phận tư liệu đều đã chuyển rời đến khói lửa nhân gian bên trong, về sau có thể chậm rãi nghiên cứu. chỉ tiếc cái kia tòa nhà lớn ai còn không thể nào vào được, nếu không thu hoạch sẽ còn lớn hơn. vệ uyên đối kỷ lưu ly nói, chúng ta cũng nên đi. ừm. Kỷ lưu ly gật đầu, ánh mắt phiêu hốt, không có đi xem vệ uyên con mắt. lại lần nữa trở lại thanh minh, vệ uyên giật mình có công việc nặng nhọc một thế cảm giác. lần này nguyên cảnh kinh lịch quá mức chân thực, tự nhiên thu mạch cũng là to lớn. trở về về sau, vệ uyên chuyện thứ nhất tự nhiên là xem xét thanh minh phát triển cùng thiên hạ đại sự giờ phút này bắc phương đã là mùa đông ngoại trừ thái sơ cung bắc phương ngoài sân Môn, cái khắc chiến tuyến chiến sự đều hòa hoãn rất nhiều tấn triệu hai nước đánh một chút đừng ngừng triệu quốc tại chiếm cứ vân Thương hai quận về sau liền không lại quy mô tiến binh mà là bắt đầu cùng tấn quốc lôi kéo đàm phán thanh minh thế cục ngược lại là rất ổn định vệ uyên thu phục hằng dương hoàng bình hai quận về sau năm quận một quận không mất cái này nam phương việc quân cơ đại thần tất nhiên là ngồi vững như bản thạch chiến loạn thời tiết không ngừng có lưu dân di chuyển đến thanh minh mỗi tháng đều có mấy chục ngàn người Đoạn thời gian trước từ năm quận vừa vét tới ngàn vạn lưu dân, trải qua mấy tháng định cư rốt cục quy tâm, triệt để dung nhập thanh minh, trên thân cũng dính lấy thanh minh khí tức, có linh chúng sinh tăng trưởng, nhường thanh minh giới vực tại cái này trong vòng mấy tháng nên đón một đợt rất mạnh quyết trường, giờ phút này đã mở rộng đến 1.200 ngàn dặm giai đoạn cực hạn. Nguyên bản thanh minh giai đoạn thứ nhất phạm vi chính là ngàn dặm, được tiên cầu cầu đầu ra chỉ sau biến thành 1.200 ngàn dặm. Lúc này mấy năm chưa qua chiến loạn, thanh minh tích xúc ôn dưỡng đã đầy đủ, chỉ chờ thời cơ đột phá. Đông du vẫn còn tiếp tục mở, cái này đại sự hàng đầu, mỗi tháng đều sẽ mới mở mấy chục vạn mẫu. Sử Hòa lao đạo đã sớm hoạch định xong ruộng mới vị trí, chủ tính 40 triệu mẫu, liền đợi đến từng chút từng chút khai mâm rồi. Còn lại sản đất cũng là hoàn toàn như trước đây cao tốc phát triển, hiện tại khai hoang lưu dân sử dụng nông cụ, cương chất so tây tấn biên quân đào kiếm đều tốt. Nông phu bọn họ thường ngày thức ăn, cũng so tây tấn biên quân ăn ngon. Ăn uống no đủ, các phàm nhân không thể nhàn rỗi, tự nhiên là muốn tu hành, xuống đất làm việc, dưới giếng đào mỏ, rèn nấu sắt, đều là chú thể phương pháp hữu hiệu, hiệu. Thanh minh bên trong hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng mỗi người đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vệ Uyên bế quan nửa năm, đối Thanh Minh phát triển đúng là không hề ảnh hưởng. Cái này khiến tâm hắn dưới rủ sao cũng hơi thất lạc. Đại Khái Tra xét Thanh Minh tình huống, Vệ Uyên đang chuẩn bị lại nhìn tiên hạ đại thế lúc, đột nhiên chấn động toàn thân, trước mắt vậy mà thay đổi sáng không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, sáng mà không gắt, vạn vật màu sắc tươi sáng xinh đẹp, thế giới sinh cơ chậm chậm bừng bừng phân chấn, vạn vật sinh trưởng, lại có loại đầu mùa xuân mạnh mẽ tinh thần phân chấn. Vệ Uyên trong lòng tràn đầy không hiểu vui sướng, chỉ cảm thấy vạn sự vạn vật đều là tốt đẹp như thế phía trước lại không được khó. Thiên ngoại thế giới tàn phiến đã sụp đổ, đứng ở Ngọc Sơn bên cạnh cửa gỗ khô héo tàn lụi, hóa thành chất mục, cạnh khô bên trên kết xuất hai mai trái cây. Vệ bên xuất hiện tại khói lửa nhân gian bên trong, đem hai mai trái cây lấy xuống, tự nhiên mà vậy liền biết bọn chúng công dụng. Quả này tên là phá giới quả, ví như sau này gặp lại thế giới tàn phiến, liền có thể đem quả này gieo xuống, từ đó biến thành kết nối hai giới giới môn. Như có thể đem cái tia phương thế giới triệt để hấp thu, giới môn liền sẽ kết xuất một mai đến mấy viên khác nhau trái cây, ví như thời gian nhất định bên trong không thể hấp thu, như vậy giới môn cũng sẽ khô héo. Lúc này một sợi bản nguyên khí phá không mà đến, chui vào khói lửa nhân gian, chỗ sâu điểm này như đèn như đậu linh hỏa lập tức mãnh liệt quét trường, biến thành một viên gần trượng lớn nhỏ hỏa cầu, xoay chậm chậm. Từng tia từng sợi hỗn độn khí không ngừng từ hư không hiện hiện, lại bị khói lửa nhân gian thu nạp. Mà lúc này từ trong đến ngoài, cũng có rộng lượng hỗn độn khí phụ trào, nhanh chóng bao trùm khói lửa nhân gian mặt ngoài. Đây chính là hủy diệt cái kia phương thế giới tàn phiến sau đó lớn nhất thu hoạch, một sợi bản nguyên khí. Bản nguyên khí là mỗi một cái tự nhiên hoạch tâm của thế giới, là thiên địa bản nguyên phá toái hàng giai sau đó kết quả, các tiên nhân thường tưởng lấy nó làm căn cơ tạo dựng tiểu thế giới màu bạc, hồn độn khí thì là bản nguyên tức giận hợp chất diễn sinh, cùng loại với tinh luyện sau đó đôi mỏ, khói lửa nhân gian thu nạp bản nguyên khí, cấp độ tăng lên, sinh cơ tỏa sáng, kích phát ra rộng lượng hồn độn khí, tâm tướng thế giới đã tiếp cận hoàn chỉnh. nhìn xem chỉ còn lại có một điểm nhỏ lỗ hồng khói lửa nhân gian, vệ uyên cũng không khỏi được trong lòng cảm khái, chính mình chỉ bất quá ăn một khối thế giới tàn tiến, trong nháy mắt liền đã giảm mất đi mấy trăm năm khổ công. quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lẽ ăn của ban đêm thì không ngậm. lần này đoán niệm nguyễn cảnh xem như liễu kinh vô hiểm. Tựa hồ là vương phật mượn tay người khác đem đưa đến vệ uyên trên tay. Vật này quá tặng, tất nhiên đã đánh dấu tốt giá cả. Tấn giai sắp đến, khói lửa nhân gian bên trong tất cả sinh linh giờ phút này đều là vui mừng cuôn xiết. Rất nhiều phàm nhân thậm chí tại đề nghị đem chính thức tấn thăng ngày đó định là toàn bộ nhân gian khói lửa cái thứ nhất ngày lễ. Tiên thực linh tính cũng tại trầm trầm tăng lên, nhiều gốc tiên thực đều là tấn thăng sắp đến. Chỉ chờ thiên địa tấn giai thời điểm, mượn lực cùng nhau kéo lên. Tới khi đó, thiên địa gông xiềng sẽ tiến một bước suy yếu. Vệ uyên liền thấy hàn lực. Quân Hùi Chi cùng phù diêu trên người một đạo vô hình xiềng xích bắt đầu sinh ra giã nước, căn này xiềng xích được gãy, bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước. Tấn Thăng pháp tướng trung kỳ rồi, vô số to to nhỏ nhỏ sinh linh, giờ phút này đều lại cố gắng sinh sôi, bọn chúng ở trong có lẽ sẽ có tại thiên địa tấn thăng lúc sinh ra linh tính, từ đó trở thành có linh chúng sinh thoát khỏi ngơ ngơ ngác ngác một đời. Giờ này khắc này, vệ viên rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Theo khói lửa nhân gian hoàn thiện, thanh minh rút cục chờ đến tấn thăng thời cơ, linh tính phun chào, giới bực lần nữa ra tốt quyết trường, sửa thiên địa cường độ cũng tại làm sâu sắc. Lúc này Thanh Minh rốt cục tiến nhập tiếp theo giai đoạn, giới vực sẽ cao tốc vượt trường đến 3000 dặm, phương sẽ thả chậm. Vệ Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, Lý Trường Phong bích thủy giới vực khoảng cách Thanh Minh còn giống như không đến 3000 dặm. Chính mình giới vực cứ như vậy đệ tới, về sau ngược lại là có trò hay cũng thấy. Sau nửa tháng khói lửa nhân gian mới tính triệt để dung nhập cái kia sợi bản nguyên khí. Lúc này chỉ còn lại có một điểm cuối cùng lỗ hổng không có bổ sung, mà lấy lúc này hỗn độn khí thu nạp phun ra nuốt vào tốc độ, chỉ cần 1 năm liền có thể biến mãn, tiến vào tâm tứ cảnh. Ôn định sau đó, Huyền Nguyệt chân quân lại lần nữa đi vào Thanh Minh, thu hồi tiên ký liên đăng. Một mực yên lặng liên đăng lúc này rốt cục có phản ứng, từ vệ uy trên mu bàn tay bay ra, lại hóa thành cái kia thiếu niên đầu trọng. Chỉ là hắn giờ phút này ra ánh sáng thị trượng, mặt ổn bảo quang, trên mặt rõ ràng nhiều mấy lượt thịt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này ăn mập. Tại nó sắp sửa rời đi thời khắc, vệ uyen nhịn không được hỏi, liên đăng tiền bối, xin hỏi nguyên cảnh lúc ngài ở nơi nào, làm sao chỉ gặp mặt một lần liền rốt cuộc không thấy được ngài. Liên đăng cười ha ha nói, người ta kỳ thật ngày đêm gặp nhau. Ta lúc đó hóa thành quân phục, bảo hộ kỷ lưu ly cái đứa bé kia, vàng không nạng sợ là sẽ phải có sát kiếp. Vệ uy dần mình Có trách kỷ lưu ly những cái kia quân phục cường độ như vậy không hợp thói thường. Chỉ là Liên Đăng rõ ràng là chính mình mới tới, như thế nào chạy đến kỷ lưu ly trên người rồi. Liên Đăng dường như biết Vệ Yên sẽ có câu hỏi như thế, mỉm cười nói: Bởi vì cung chủ cho nhiều." Thế là Vệ Yên không có tính tình. Đưa đi Huyền Nguyệt tổ sư về sau, Vệ Yên liền bắt tay vào trải bước thanh minh nội bộ các mặt, đồng thời hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan, đốn tụi hỗn độn khí lấy bộ tự thân công độ. Tại bước này thời khắc nấu chốt, chính mình tự tay hái trở về hỗn độn khí càng nhiều, tấn thăng lúc liền càng có giúp ích. Sau đó 1 năm, cũng không đại sự Cuối đông xuân tới, đại thang thiên khải 9 năm, vệ viên trải qua 7749 ngày lôi tiếp, công hành viên mãn, khói lửa nhân gian tự thành mở giới, đi vào tâm tướng cảnh. Chương 798, duy nhất đáp án chương 798, duy nhất đáp án độ kiếp đương nhiên muốn tại thanh minh chuyên thiết kế độ kiếp căn cứ, nơi đây căn cứ chính là nghiêng toàn bộ thanh minh lực lượng chế tạo, phương viên 300 trượng, trong căn cứ thiết kế nhiều cái phòng ngự kiên cố điểm thiết tế, đồng thời có các loại công trình trấn pháp, chuyên môn ứng đối lôi hỏa nước gió các loại phổ biến thai kiếp. Bình thường pháp tướng tu sĩ tấn giai tâm tướng cảnh, 89 phần 10 đều là mải nước công phu đến rồi thuận thuận lợi lợi liền tấn giai rồi cá biệt tâm tương thế giới kỳ dị sẽ có thiên kiếp dáng lâm nhưng cũng là ý tứ ý tứ liền đi qua rồi điểm ấy lôi kiếp đối với có thể tu đến hậu kỳ tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào chỉ có vệ uyên lôi kiếp một chút chính là bảy bảy bốn ngày chăm chú chế tạo độ kiếp căn cứ tại lôi hỏa bên trong chỉ rất 3 ngày liền triệt để hóa thành cho bụi vô số cột thu lôi tại một tầng tiếp một tầng thiên lôi dưới nhau nhau hòa tan tính cả dưới mặt đất đại trận cùng một chỗ tan thành mây khói sau đó còn lại thời gian chính là vệ uyên chống đỡ được mới đầu mấy ngày thanh minh chấn động lòng người băng hoàng Thái sơ cung chư tu mỗi ngày đều phải tới thăm nhiều lần, nhưng vệ viên cái này lôi kiếp cường độ so tấn thăng ngự cảnh còn muốn qua trường, những này pháp tướng tu sĩ nào dám tới gần, đều chỉ có thể xa xa cảnh gác. Qua 7-8 ngày, đại gia liền biến thành một ngày tới một lần. Tiếp qua 7-8 ngày, đã không có người nào tới, tất cả mọi người rất bận rộn, trên tay của mình đều có một lớn bụng sự tình. Thế là tiếp xuống gần một tháng, độ kiếp căn cứ đã không có người nào tới, đám người đi ngang qua nơi đây lúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt kiếp vân còn tại, biết vệ viên còn tại gặp phải sẽ đánh, cũng liền tiếp tục đi đường. Lại tiếp sau đó khói lửa nhân gian bên trong nghiên cứu được từ thiên ngoại thế giới tư liệu có chỗ tiến triển mấy tên nghiên cứu tu sĩ bỗng nhiên đưa ra có thể hay không đem lôi kiếp sinh ra điện lực chứa được bắt đầu lấy cung cấp về sau sử dụng nay nghị vừa ra chúng tu đều là cảm thấy khẽ lớn thế là làm vệ uyên một thân cháy đen suốt quá lúc liền thấy một đám tu sĩ đứng tại đầy đất cát điện bên trong một mặt tiếc nuối nhìn lên trên trời tán đi kiếp mây mặt mũi tràn đầy đều là vì sao không nhiều bộ một hồi biểu lộ độ kiếp này đó trương sinh tự mình đưa vệ uyên tiến vào độ kiếp căn cứ sau đó liền phiêu nhiên trở về thiên hành tự đi bế quan nửa đường liếc mắt cũng không đến xem qua như thế kinh lịch dài dằng dặt lôi kiếp về sau, vệ viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với thiên địa dựng lên cái thiếu lễ độ thủ thế. hắn kiểm tra tự thân, kinh lịch như thế lâu dài lôi kiếp rèn luyện, lục thân tạp chất lại bị luyện hóa khử yết. hiện tại toàn bộ thân thể gần như vô cấu chỉ toàn thể, cường hắn hơn. khói lửa nhân gian bây giờ bị hỗn độn khí bao khỏa, trung quanh lại mở ra không ít không gian, vệ viên thị giác hiện tại có thể kéo đến rất xa. xa xa nhìn lại, khói lửa nhân gian giống như một viên sâu tinh cầu màu xám, chính trong hư không xoay chậm chậm. hiện tại khói lửa nhân gian có thể tự hành phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, chậm chậm tiến hóa cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, mà đối đại toàn bộ thiên địa ổn định. Thế là vệ viên trở về thiên thành, sau đó liền phát hiện trong khoảng thời gian này không có hắn, Thanh Minh vẫn như cũ vận chuyển tự nhiên. Lúc này vừa mới đột phá, tinh thần Thanh Minh, vệ viên liền đến đến tư phòng, lại lấy ra ngày đó thanh niên đưa cho hắn tư liệu quan sát. Thanh niên lại xuất hiện tại vệ viện trước mặt, giờ phút này hắn đang đứng tại một màn đơn hướng cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xem hai cái ngay tại chiến đấu người. Tốc độ bọn họ cực nhanh lực lượng quá lớn, phản phất hai đầu gia thú, viễn siêu nhân loại bình thường. Thanh niên quay đầu, đối vệ viên nói, "Ngươi đã đến?" hai cái này chính là đời thứ nhất dị năng giả, lực lượng thân thể so với người bình thường loại phải cường đại hơn nhiều, đã tiếp cận phổ thông gốc cặn bọn sinh mệnh cực hạn. bọn hắn nếu là thả ra, sẽ dễ như trở bàn tay đánh vỡ nhân loại đủ loại vận động ghi chép, cũng sẽ trở thành vĩ đại nhất vận động viên. Pha lên màn tường bên ngoài chiến đấu người lại đổi, lần này hai người một cái hai tay có thể phóng thích cường đại dòng điện, một cái khác thì là có thể phát ra cường đại sóng chấn động. giữa hai người chiến đấu đối hoàn cảnh tạo thành tương đối lớn hủy diệt. Tiếng anh minh bên trong thanh niên nói, đây là đời thứ hai dị năng giả trong truyền thuyết siêu anh hùng không gì hơn cái này bất quá có một vấn đề bọn hắn thể lực không cách nào kéo dài cái này rất bình thường năng lượng hóa học căn bản là không có cách cung ứng dạng này cường độ cao năng lượng chuyển vận bọn hắn cần năng lượng cao hơn vật chất ngoài cửa sổ cảnh sát lại biến xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh vườn hoa bên trong ngồi lấy một cái chầm tinh thiếu nữ đang xem sách thanh niên lặng lặng mà nhìn xem nàng một hồi lâu mới nói nàng là duy nhất một cái đời thứ ba dị năng giả thể nội sinh trưởng một loại kỳ dị tế bào lại có thể thực hiện trong tế bào có hạn đổi biến từ đó sinh ra năng lượng khổng lồ nhưng là nàng chỉ có thể sinh hoạt tại cao phóng xạ trong hoàn cảnh nhưng là bình thường tế bào thân thể lại khó có thể chịu đựng, cho nên nàng sống không được bao lâu. Pha lê màn tường biến thành màu đen, thanh niên chuyển hướng bệ viên, nói: phụ thân ta là công ty người sáng lập, mà ta từ tiến vào công ty bắt đầu, vẫn tại phụ trách dị năng giả hạng mục. Chúng ta thành công nghiên cứu ra hai đời dị năng giả, sau đó lại đã sáng tạo ra một cái như kỳ tích thiếu nữ. Nhưng là ngay tại hạng mục thành công không lâu, nàng đột nhiên mất khống chế, ngay tại chỗ giết hai tên đến thị sát ủy viên quản trị, sau đó bắt đầu không khác biệt giết người. Vì tiêu diệt nàng, lúc ấy điều động mấy ngàn người bộ đội còn có hơn 100 cái một hai thay mặt dị năng giả phối hợp cuối cùng nỗ lực một nửa thương vong mới giết chết nàng Người nhất định rất khó tưởng tượng an tĩnh như vậy như vậy ưa thích một chỗ nàng tại sao phải đột nhiên điên cuồng giết người à vệ uyên an tĩnh nghe thanh niên nói từ đó về sau công ty đối với dị năng giả bộ môn thái độ liền thay đổi cắt giảm hơn phân nửa kinh phí đồng thời đem mục tiêu từ sáng tạo một đời mới nhân loại chuyển thành tìm kiếm trường thọ cùng thanh xuân đen đồng thời công ty còn tại toàn cầu trong phạm vi đối dị năng giả tiến hành nghiêm ngặt quản khống cùng chấn áp qua mấy thập niên dị năng giả số lượng không tăng phản giảm Nghiên cứu tiêu chuẩn cũng không ngừng lại, cũng không có xuất hiện nữa cái thứ 2, 3 đời dị năng giả. Kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất là dị năng giả sinh ra có ngẫu nhiên tính chất, đồng thời không thể kế ghép. Cái này cũng liền có nghĩa là ban giám đốc bên trong những lao gia hỏa kia vẫn là người bình thường, không có thể trở thành dị năng giả. Bọn hắn không đảm đương nổi dị năng giả, liền cự tuyệt áp dụng hai đời nhân loại kế hoạch, thậm chí muốn tiêu diệt tất cả dị năng giả. Chính là như vậy ngu xuẩn, ngang ngược cùng tham lam. Ngoài cửa sổ cảnh sắc lại biến, thiên không xuất hiện mảng lớn kim sắc hòa diễm, nửa cái bầu trời đều đang tiêu đốt. Vô số lóng lánh kim quang sinh vật hình người hạ xuống từ trên trời, bắt đầu hủy diệt trên đời hết thảy. Những này thân ảnh mơ hồ không rõ, vệ bên thử qua tất cả thủ đoạn, đều không thể để bọn chúng rõ ràng một điểm. Đây là toàn bộ thế giới đều đã hủy diệt, nhân quả đoạn tuyệt, cho nên tất cả liên quan tới trí nhớ của bọn nó đều thay đổi mơ hồ không rõ. Thanh niên tiếp tục nói, bọn hắn tiền cận cuối cùng đưa đến nhân loại diệt vong. Là ngày phán quyết đột nhiên đến nơi lúc, bộ đội bình thường căn bản không phải người xâm nhập đối thủ, chỉ có dị năng giả có thể đối kháng người xâm nhập đang tiếp dị năng giả số lượng quá ít, Theo cuối cùng một dị năng giả bị giết sạch, nhân loại cùng với toàn bộ thế giới đều nên đón diệt vong. Kẻ đến sau, nếu như ngươi có thể nhìn thấy những này, nói rõ ngươi đã đứng ở quyền lực chi đỉnh. nhớ kỹ chúng ta giao ấn, không nên bị bất luận cái gì đã có quy tắc cùng đạo đức chỗ ước thúc, không cần xa vào hưởng lạc, làm địch nhân phụ xuống thời giờ, cường đại mới là duy nhất án. Cuối cùng, hình ảnh biến thành cái kia buổi chiều vấn hoa, thiếu nữ ngồi ở trên bàn đu dây an tĩnh xem sách, thanh niên hướng nàng đi đến, cuối cùng hết thể quy về một đạo chói mắt, thủy diệt hết thể cường quang. Một đoạn này vệ uyên đã nhìn qua rất nhiều lần. Mỗi một lần nhìn đều có cảm thụ khác nhau. Thế giới kia còn thật nhiều chi tiết, tỉ như tại nào đó một thời kỳ phe thiểu số nhận được tột đỉnh quan trọng, các loại kỳ kỳ quái quái đoàn thể tầng tầng lớp lớp, mọi người lặp đi lặp lại tại vĩnh viễn cái lộn cùng cái cỏ bên trong vượt qua. Mà một chút người cao cao tại thượng, nhìn xuống người phía dưới càng không ngừng ồn nào, lẫn nhau ở giữa cừu hận càng lúc càng lớn, thậm chí đều quên trên đỉnh đầu còn chiếm cứ như vậy một đám người. Bất quá cái kia phương thiên địa vấn đề chí ít tại đại thang cũng không tồn tại, tu giả cùng phàm nhân hoàn toàn là hai cái giai tầng, thậm chí nhưng nói là hai cái giống loài. Cái nào phàm nhân nếu là đi cùng đạo cơ lão tổ nói đại gia là bình đẳng, xác suất lớn sẽ bị một bàn tay trục chết. Tại phương này thiên điệu tàn phiến kinh lịch, cũng làm cho Vệ Uyên toàn diện nghĩ lại thanh minh phát triển, cuối cùng cho ra kết luận chính là không tranh luận, để yên, người người như rồng. Ngoại trừ cuối cùng kết cục về sau, Vệ Uyên rõ ràng địa kinh lịch thiên ngoại thế giới sinh hoạt về sau, cũng đã nhận được rất nhiều dẫn dắt. Tỷ như cái kia đánh dấu chấm công hệ thống, Vệ Uyên đã cảm thấy rất đáng được mở rộng, chính mình đến chế 5 phút liền nuốt trộm một ngày đề lương, tính làm bỏ bê công việc nửa ngày bất đắc dĩ cùng sợ hãi, rất có tất yếu cùng đại gia chia sẻ mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ vì có thể tại tiên đồ bên trên tiến thêm một bước, căn bản không cần đánh dấu đánh dấu, chính mình liền sẽ tăng giờ làm việc ma luyện đục thân đạo cơ, nhưng tổng không thể loại trừ có số ít không muốn cố gắng con sâu làm dầu đổi canh. loại này hệ thống thực hiện bắt đầu tương đương đơn giản, có một cái có thể phân biệt nguyên thần pháp bảo làm hạch tâm là được rồi. loại pháp bảo này có thể nhận ra nguyên thần, còn có thể hữu hiệu, hiệu ngăn chặn thay mặt đánh dấu bực này tập tục xấu. so với tay, trong đen đều muốn chuẩn xác, lấy bệ viên luyện khí trí thức, trong ngay mắt liền nghĩ ra đại khái thiết kế dạng cùng, nhưng là tại thiết kế cùng đánh dấu chấm công đem đối ứng trừng phạt cơ chế lúc. Vệ Liên bỗng nhiên phạm vào khó, thanh minh lại không có tiền lương, không có đồ vật có thể trụ. Ngây người một lát, vệ Liên chỉ có thể bất đắc dĩ đem bộ này chế độ thu hồi, cũng không thể vì trò công cho mỗi cá nhân phát tiền lương à. Bất quá tiền lương có thể không đợi, tiền tệ lại là muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Tiên ngân vật này, trước mắt là đại thang cựu quốc thông dụng, tự thân cũng là công dụng rất nhiều. Nhưng vệ Liên ở thế giới tàn phiến bên trong đọc rất nhiều luận văn tư liệu về sau, liền phát hiện tiên ngân thai hại kỳ thật tương đối nhiều. Ngoài ra, cái kia phương thế giới còn có một loại tên là tiền đúc thuế đồ vật, đặc biệt là nghĩa rộng phía dưới có thể từ không sinh có quả nhiên thần kỳ vệ uyên cảm thấy là thời điểm phát hành thanh minh tự thân tiền tệ rồi đến lúc đó theo tiền tệ không ngừng lưu thông cầm lấy thanh minh tiền mới chi nhân liền muốn đến thanh minh tới mua đồ các loại cửa hàng rào tự sụp đổ ban đầu tiền tệ tự nhiên phải có một cái neo định vật để xác thực hắn giá trị nếu không chính là một tờ giấy lụt neo định vật có rất nhiều loại nhưng hàng đầu phải là phổ biến tiếp nhận lại thanh minh bên trong còn muốn đặc biệt nhiều vệ uyên suy tư thật lâu nắm bút trên giấy viết xuống một lượng một cân một thạch một cân các loại chữ lặp đi lặp lại quan sát tôi cảm thấy có thể thực hiện Thanh minh bên trong nhiều nhất chính là lương thực, lại có dân lấy ăn là trời mà nói, cho nên dùng làm neo định, không có gì thích hợp bằng. Lấy lương làm cơ sở mà nói, cái này hàng mới tệ danh xưng, nhưng vì lương phiếu. Chương 799, tiền tệ phát hành chương 799, tiền tệ phát hành lương phiếu mặc dù không tệ, bất quá tính hạn chế cũng rất lớn. Tỷ như bây giờ tại Thanh Minh nội bộ, lương thực lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn, trước đó không lâu không cẩn thận lại mục nát mấy trăm vạn cân lương thực. Nay cũng thật đúng là không phải cố ý gây nên, thật sự là kiến thương kho tốc độ theo không kiệm sinh lương tốc độ. Vì tiêu hao lương thực Sư hòa lao đạo đồn chuột đã có hơn trăm triệu chỉ, xây mấy tòa cỡ lớn chăn nuôi trận. Ngay tế thanh minh si mang sản lượng tăng nhiều, thế là lao đạo xa xỉ phải dùng cốt thép xi si măng đóng chăn nuôi trận, mỗi tòa chăn nuôi trên trận dưới mười tầng, số lượng đông đảo đồn chuột liền bị nuôi dưỡng ở từng tầng từng tầng nhà lầu bên trong. Bởi vì sân bãi nhỏ hẹp, chen trúc không chịu nổi, từng con từng con đồn chuột tâm tình đều là tương đương không tốt, thế là ăn trở thành bọn chúng chuột sinh bên trong duy nhất thích thú, kết quả ngược lại dáng dấp lại nhanh lại mập. Thế là lao đạo dập quân máy móc, lại xây mấy cái đồng dạng chăn nuôi trận theo đồn thị chuột sản lượng tăng vọt, thanh minh đã tiêu hóa không được nhiều như vậy thì thế là thái sơ cũng chưa tu tổng quân lương đồ hộp ở bên trong lấy được dẫn dắt đem đồn thị chuột thêm muối luôn rồi chứa vào đồ hộp, đại lượng tiêu hướng xung quanh. nhưng nhiều nhất người mua lại là lý chỉ, lý chỉ một hơi thở liền mua đi 50 vạn cân đồ hộp, hiện nhiên là phải có đại động tác rồi, có lương phiếu, vậy dĩ nhiên còn có thể có bố phiếu, dầu phiếu, cương phiếu. vệ uyên cảm thấy như vậy không đủ để bao dung thanh minh toàn bộ ưu thế, thế là nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định đổi lấy thanh minh hân công cống hiến làm tâm phát hành cơ sở tiền tệ. Dựa theo bản giới luôn luôn mệnh danh thói quen, hàng mới tệ tên đầy đủ gọi là Thanh Minh Nhân Đức trí Thánh Thượng Thanh Phúc Thọ Tiên Tiên Công Trạng Tiên Nguyên. Tên gọi tắt Thanh Minh Tiên Nguyên, lại đơn giản hóa một điểm chính là Thanh Nguyên hoặc là Tiên Nguyên. Một tiên nguyên các loại giá trị tại 10 điểm hư công, có thể hối đoái một lượng tiên ngân, bởi vậy liền đem cơ bản giá trị tiền định hạ xuống. Nhưng là vì gia tăng tiên nguyên hang hiếm, vệ nguyên quy định tiên nguyên có thể đổi thành tiên ngân, nhưng tiên ngân không thể đổi thành tiên nguyên. Thanh nguyên hoặc tiên nguyên cùng Vân Công thông dụng, có thể tại Thanh Minh hối đoái Vân Công bảng bên trên tất cả chân quý đồ vật. Trước mắt chỉ có thể lấy Vân Công đổi đoái lại các phương rất thiếu chính là diên thọ đan cùng với đạo cơ vấn luyện danh lệnh. Vệ Uyên suy tư sau đó đem minh thiết minh tinh khôi giáp vũ khí để vào thanh nguyên mua sắm bảng danh sách bên trong, lại tăng lên một chút đại tông vật liệu hối đoái. tỉ như nói phẩm chất cao rèn thép khối, quân dụng đồ hộp thương dùng phi kiếm các loại. Sau đó đem diên thọ đàn các loại câu cá đồ vật từ bảng danh sách rời ra. Vệ Uyên đem phương án giao cho khói lửa nhân gian hoàn thiện sau đó, liền đây an bài ấn chế nhóm đầu tiên tiền giấy thanh nguyên. Tiền mới lấy giấy ngọc làm cơ sở vật liệu, lại lần nữa thiết kế tiền giấy tệ chuyên dụng trang giấy. Từng có thiên ngoại thế giới kinh lịch tiền giấy tệ lớn nhỏ liền không còn là vấn đề, trích dẫn chính là không gặp qua lớn hoặc qua nhỏ. trọng điểm là tiền tệ đồ án, khói lựa nhân gian một hơi thở ra mấy ngàn bản, cuối cùng tình tuyển ra mười mấy bản, cung cấp vệ uyên chọn lựa. đập vào mắt thứ nhất bản, trung ương liền thình lình in vệ uyên mặt to. vệ uyên giật này mình, nhưng lại cảm thấy cái này tựa hồ là thu hoạch khí vận biện pháp tốt, thế là xoắn suýt thật lâu, mới nhịn đau đem cái này một bản buông xuống. cuối cùng tuyển định chính là lấy thái sơ cung sơn môn làm tâm, thanh minh phong quang làm bối cảnh một bảng dạng này đại bộ phận khí vận về thái sơ cung đoạt được cũng coi là vệ viên vì cửa cung làm lại một công hiến sau đó một chút trải qua thái sơ cung loại bỏ sau đó khí vận sẽ tới thanh minh vệ viên cũng có thể chia lại một hai mặc dù dạng này vệ viên đoạt được bất quá là trăm tự kỳ ba, nhưng thắng ở an toàn không có nhân quả cũng không có nỗi lo về sau thiết kế phương án tức định vệ viên liền tay bố trí in ấn máy in tiền cũng không phải là việc khó gì khói lửa nhân gian dùng một canh giờ thiết kế ba canh giờ ưu hóa liền làm ra đặc chế máy in tiền chế bản cực kỳ tinh mỹ không nói còn có thể in ấn trong quá trình gia nhập mấy cây đặc chế băng tam tơ khiến cho xúc cảm nâng cao một bước, cũng càng khó giả tạo. Mà máy in tiền một chuyện, chỉ cần một đạo cơ tu sĩ tốc độ đồng đều lay động là được. Mỗi cái đạo cơ có thể liền làm 3 ngày, 3 ngày một vòng, chính là máy nước công phu rèn luyện đạo cơ nhất quán diệu pháp. Trong nháy mắt nhà máy in tiền xây xong, dùng đi 3 ngày thời gian ấn ra mặt giá trị ngàn vạn thanh nguyên. Sau đó vệ uyên tổ chức thanh nguyên phát hành đại điện. Thái sơ cung chư tu còn chưa từng nghe nói qua việc này, thế là một cái không rơi, toàn bộ chỉnh diện. Đối mặt với như một khối hình vương nham thạch liền bản tiền mặt, vệ uyên đầu tiên xin mời trường sinh đạo thủ. Trương Sinh cũng không chối từ, thanh đi vũ kiếm khí vẩy xuống, lập tức đem nguyên tiền giấy cắt được chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào sai lầm. Thấy từ hận thủy bọn người trong lòng đặc biệt dễ chịu. Cắt chém nguyên tiền giấy sau đó, Vệ Uyên liền đưa tay hạ xuống một điểm tiên linh khí, trong nháy mắt nguyên tiền giấy thoát khỏi tất cả phàm khí tu khí, có chút phát sáng, hiện ra linh hoạt kỳ ảo cao xa chi ý, còn có hoa mai lưu động. Đây là Vệ Uyên lại thêm một đạo phòng bị thủ đoạn. Tiền giấy có thể làm giả, tiên linh khí có thể khó mà một phòng. Nếu có người bản lãnh lớn đến thật có thể phảng phất ra tiên linh khí, cũng kinh thường tại đến làm loại chuyện này. Vệ Uyên linh thực đông đảo lập tức chính là không bao giờ thiếu tiên linh khí, vừa mới là lấy một điểm tiên lan chi khí, liền đem ngàn bạn mặt giá trị thanh nguyên toàn bộ điểm hóa. đây là thanh minh lần thứ nhất phát hành tiền tệ, tất nhiên là trước nay chưa có đại sự, thái sơ cũng chưa tu nhìn xem náo nhiệt, nhưng rất nhiều người cũng là như lọt vào trong sương mù, không rõ rõ ràng có tiên ngân có thể dùng, vệ uyên hà tất còn phải lại vẽ đợi cho thêm chuyện ra. chỉ có từ hận thủy, mắt thấy vệ uyên vẩy ra một điểm tiên lan chi khí, cả người cũng bắt đầu phát sáng. các loại nghi thức vừa kết thúc từ hận thủy chính là không kịp chờ đợi, kéo lại vệ uyên, nói, nếu là tiên lan chi khí không đủ, cứ mở miệng ta cái này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. đúng, ngươi còn muốn tiên lan không? tiên lan cũng là tiên thực, vệ uyên căn cứ càng nhiều càng tốt nguyên tắc. tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. từ hận thủy lúc này lại lấy ra hai viên tân hành, đây đều là cách khắc cùng trong khoảng thời gian này phân ra tới mới gốc. sau đó cắn răng nói, ta hiện tại căn cơ mới vừa ổn, tạm thời chỉ có nhiều như vậy, nhưng nếu như ngươi còn muốn, vậy ta tạm thời còn có thể lại phân hai gốc. vệ uyên giật nảy mình từ hận thủy đây là muốn tự tổn căn cơ thiết tấu, đội văn nói, đủ rồi, đủ hai cái này gốc cũng phải trước thả sư thúc nơi này nuôi chờ qua một thời gian ngắn ta năng lực khí nuôi. vệ uyên vừa mới tấn giai, giờ phút này khói lửa nhân gian còn phải cần một khoảng thời gian củng cố. vệ uyên sợ mình thu càng nhiều tiên thực, vạn nhất tâm tướng thế giới lại lớn bên trên một vòng, cái kia thì khó rồi. một cái bạn hóa cảnh liền để vệ uyên tu được dục tiên dục tử, xem ra tu luyện như bay, nhưng cẩn thận về bởi vì trên cơ bản tất cả đều là dựa vào là giết chó đánh cướp, liền ăn hai cái tiểu thế giới, cuối cùng còn muốn vương phật tới cửa cho ăn một ngụm, lúc này mới viên mãn. nếu không vệ uyên hơn phân nửa muốn tu đến thọ tận mà chết cũng không thể tấn giai. Thanh Nguyên chế thành, tiếp xuống chính là chuyện thứ hai. Vệ viên đối chư tu đạo, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đại gia muốn hay không mượn một bút Thanh Nguyên trở về. Lãi hàng năm chỉ cần một thành, mượn Thanh Nguyên còn Thanh Nguyên, nhưng từ Thanh Minh tiền trang qua ghi chép. Đám người nhất thời còn có chút không biết rõ, nhưng là Bảo Vân, thôi giật cùng Từ Hận Thủy những này đại thế gia hoạch tâm con cháu trước một bước kịp phản ứng, Bảo Vân nhân tiện nói, "Ta mượn 200 vạn." Thôi giật nói theo, "Vậy ta cũng mượn 200 vạn." Từ Hận Thủy nói thẳng, "Còn lại ta muốn hết rồi." Vệ viên giật nảy mình bộ nói, "Còn cần lưu thông, không thể tất cả đều một đi." Từ Hận vị nói, chuyện này có khó khăn gì, lại ấn là được rồi, nếu không ngươi lại ấn cái 50 triệu. Vệ Uyên lại kinh, cái này còn chưa bắt đầu phát hành đâu, liền muốn thông chú rồi. Hán đệ xuống xúc động, cuối cùng nhường Từ Hận vị cũng mượn 200 vạn. Sau đó không nghĩ tới chính là Kỷ lưu Ly, Phùng Sơ Đường cũng tất cả mượn 100 vạn, Phong thính Vũ thì là cầm 200 vạn, kết quả 1000 vạn thanh nguyên trong nháy mắt liền bị chia cắt, Tôn Vũ, Dư Chi Tuyết cũng đều đi theo muốn tham gia náo nhiệt, sự hòa lao đạo lương tử kiến một điện, cũng là không thể rớt lại phía sau, thế là Vệ Uyên không thể không lại thêm vốn 1000 vạn nhìn xem vệ uyên lại lần nữa hạ xuống tiên lang khí từ hận thủy dung mạo tỏa sáng như muốn diễm áp toàn trường chuẩn bị sẵn sàng vệ uyên liền chính thức phát hành thanh nguyên trong vòng một đêm tất cả thành đều dán đầy phát hành thông cáo tất cả thanh minh tại tạm nhân viên vô luận thân phận mỗi lấy được một điểm hân công liền có thể đồng thời đạt được tương ứng thanh nguyên thanh nguyên có thể mua sắm trừ diên thọ đan bên ngoài bất luận cái gì vật tư nguyên bản hân công tất cả nên được đại ngộ đều là không thay đổi một cái người bình thường nhất không lời biếng cũng không cần liều mạng chỉ cần cẩn trọng công việc một tháng liền có thể đạt được một điểm hơn công, 10 tháng liền có thể ngoài định mức kiếm được một thanh nguyên, cũng tức là một lượng tiên ngân. Thanh Minh lương giá giá thịt rẻ tiền, lấy thanh nguyên mua sắm càng có ngoài định mức chi khấu. Cái này một lượng tiên ngân dùng để mua lương mua thịt, tương đương với 130 lượng vàng ngân. Từ là bao trùm toàn cảnh cơ bản tiền lương hệ thống lần đầu thành lập, thiên hạ chấn động, trong vòng một đêm, vệ viên đột nhiên được 2 triệu người đạo khí vận. Chương 800, toàn diện thăng cấp chương 800, toàn diện thăng cấp như thế khí vận tồn tại, đồng thời không phải là bởi vì thanh nguyên phát hành, mà là thanh minh bên trong người thật sự được cho tốt, cho nên phản hồi khí vận. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, khắc sâu hiểu phúc lợi hai chữ lợi hại. Cái này nếu là tại Thiên Ngoại Thế Giới, chính là 200 vạn trương phiếu bầu, muốn vị trí nào liền có vị trí nào. Khó trách Thiên Ngoại Thế Giới những cái kia chính khách mặc kệ có thể hay không gồng đánh nổi, cũng chỉ biết một vị đề cao phúc lợi. Trước tiên đem phiếu bầu lừa gạt tới tay lại nói, còn kinh tế có phải hay không sụp đổ, đó là đời tiếp theo sự tình. Chỉ là Vệ Uyên cũng kinh lịch Thiên Ngoại Thế Giới hỗn loạn cùng tận thế, biết phúc lợi là đem kiếm hai lưỡi, cho chỗ tốt cũng cần tiến hành lướt thúc cùng thúc dụ. Thế là Vệ Uyên tìm tới dư chi chuết, cùng hắn cẩn thận thương lượng tiếp xuống bố trí. Nghe xong vệ viên tư tưởng, dù là Dư Chi Chuyết kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi được chấn kinh, người đây là người có thể nghĩ ra được. Vệ biên nói, chính là người nghĩ ra được, hơn nữa còn là phạm nhân. Dư Chi Chuyết cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân theo chất hành, chỉ là tại trước khi đi nhịn không được nói một câu, sư chết, coi là người đi. Sau khi quay về, Dư Chi Chuyết đầu tiên lựa chọn sử dụng dị thú ánh mắt, luyện chế ra chọn vẹn pháp bảo, bao quát hoạch tâm mẹ bảo một mai, con mắt 108 quả sau đó tại công việc trọng yếu sân bãi cửa ra vào sắp đặt con mắt, công việc tu sĩ xuất nhập thời điểm tại con mắt trước mặt một trạng, thân phận tin tức liền sẽ chăn mền mắt đi vào, tổn chưa đến mẹ bảo bên trong. bao lâu đi làm, bao lâu tăng tầm, ghi chép được rõ ràng. sau đó khác thiết kế chuyên trách chấm công tu sĩ, lựa chọn sử dụng đều là thần thức hơn người, thiên tính cay nghiệt hạng người, tuần tra các nơi. mỗi ngày công việc sau khi kết thúc, bọn hắn liền ký ước mẹ bảo ghi chép lại tin tức, lại tiến vào khói lửa nhân gian, đem tin tức chuyển tồn tại khói lửa nhân gian bên trong. như thế liền có hoàn chỉnh chấm công ghi chép. Đồng thời có thể bảo tồn vĩnh viụ lại có thể cung cấp ngày sau những hạng mục khác phân tích sử dụng. Khảo nghiệm mấy ngày sau, gặp chấm công hệ thống vận chuyển tốt đẹp, vệ viên rất là hài lòng. Hiện tại đại gia cũng có tiền lương rồi, rốt cục có thể bắt đến chế chủ tiền lương rồi. Chấm công hệ thống thượng tiến vận hành chỉ là vừa mới bắt đầu, mà lại làm vệ viên toàn bộ kế hoạch bên trong tối hơi không đủ đạo một bộ phận. Tiếp xuống vệ viên lại lần nữa đầu nhập trăm vạn tiên ngân, toàn diện thăng cấp cải tạo Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lần này cải tạo lấy Kỷ Lưu Ly làm chủ, Dư Chi Tuyệt làm phụ, bởi vậy cải tạo hiệu quả đặc biệt rõ ràng, lại nguyên bản cần lúc 1 tháng, kỳ hạn công trình chỉ dùng không đến nửa tháng liền toàn bộ hoàn thành cải tạo sau đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận giám sát thiên địa tần suất tăng lên 2 lần độ chính xác để cao gấp đôi đã có thể bắt lấy cẩn thận động tác tỷ như nói đưa tay sau đó là sờ miệng vẫn là sờ đầu đều có thể phân biệt được nhất thanh nhị sở có Chu Thiên Tinh đấu đại trận số liệu xem như cơ sở tiên tiến tích hiệu hệ thống quản lý bởi vậy có thể áp dụng mở rộng Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể căn cứ một người động tác đánh giá ra hắn là đang làm việc vẫn là đang sờ cá tỷ như đồng dạng đứng tại máy dò sát một bên làm việc cùng nhàn đứng đấy vô nghĩa liền được chia nhất thanh nhị sở không chỗ che lân bộ này hệ thống là vệ viên thủ công ty bảo kê tự động làm việc hệ thống dẫn dắt tiến hành toàn diện cải tiến hậu sinh thành mà lại nó là lập thể bắt lấy động tác so công ty bảo kê hệ thống trước vào không biết bao nhiêu thời đại cái này cũng chưa hết chu thiên tinh đấu đại trận có thể giám sát linh khí đạo lực vận hành đồng dạng ngồi tại nguồn cung cấp năng lượng trận pháp tu sĩ đều là giống nhau như lúc ngồi xuống nhưng người nào đang toàn lực vận chuyển đạo lực ai là trần trừ đều có thể thấy nhất thanh nhị sở lại đi lại trong danh sách thiết diện bô tư hai cái này ngành chính thống nhất vừa lên mạng về sau lập tức kêu ca sôi sạo vệ viên thanh khí trong nháy mắt liền thiếu đi hơn mười bạn Sở dĩ không có đem 200 bạn toàn bộ phun ra ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì ăn thịt nhiều người, có tư cách bị hệ thống giám sát ít người. Nhưng theo Vệ Uyên đem hệ thống mở rộng đến làm ruộng bên trên, thanh khí ngay tại chỗ mất đi 50 bạn. Vệ Uyên bỏ ra trăm bạn tiền ngân, tốn ký lực lớn như vậy, có thể không phải là vì trừ tiền lương, hoặc là nói, không chỉ là vì trừ tiền lương. Tại Chu Thiên tinh đấu đại trận tích lũy số liệu trên cơ sở, Vệ Uyên lại lần nữa đẩy ra hoàn toàn mới hệ thống. Rất nhanh các tu sĩ liền phát hiện chính mình công việc nơi trốn chỗ nhiều một khối mạ bạc màn hình, lấy thần thức kích hoạt về sau, liền sẽ nhìn thấy tại chính mình danh tự phía dưới nhiều hơn một cái thật dài thanh tiến độ. Thanh tiến độ đi đến cuối cùng, chính là cố cơ biến mãn, có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn. Ngày hôm nay công việc về sau, gian luyện đạo cơ đạt được tiến độ, cũng sẽ ở thanh tiến độ bên trên có chỗ biểu hiện, mà lại sẽ chính xác đến vị trí. Mỗi cái đạo cơ tu sĩ thanh tiến độ dài ngắn không đồng nhất, ít nhất không đến 4 bạn, nhiều nhất thì là 5 vạn ra mặt. Có nhân công làm một ngày có thể được hơn 30 điểm tiến độ, mà có người lại chỉ có thể yêu 2 điểm. Đạo cơ tu sĩ thông minh tài trí tại phía xa phàm nhân phía trên, một khi giảm giải liền hiểu nguyên lý. Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn cứ đã qua một tháng số liệu xem như cơ sở đo lường tính toán ra mỗi tên trong danh sách đạo cơ tu sĩ tiến độ tu luyện thanh tiến độ dài ngắn không đồng nhất thì là bởi vì mỗi người căn cốt thiên phú bất đồng có thể tại một cái địa phương công việc đạo cơ tu sĩ thiên phú của mỗi người đều là đại khái không sai bị lắm cho nên thanh tiến độ cũng đều không khác mấy thăng cấp sau đó đại trận đo lường tính toán độ chính xác đã tinh chuẩn đến một điểm đủ để tinh chuẩn đo đạt ra mỗi ngày tu luyện tiến cảnh ních lợi đồng thời có thể cung cấp thẩm tra kể từ đó tất cả đạo cơ tu sĩ đều sôi sảo thanh tiến độ mặc dù dài tiến độ mặc dù mênh mông thế nhưng là chỉ cần mỗi ngày có thể thấy rõ mình tại hướng phía trước tiến bộ, đừng nói thanh tiến độ mới mấy bạn, chính là mười 10 bạn, trăm bạn, thậm chí một trăm triệu, bọn hắn cũng có lòng tin đi xuống. tại thanh tiến độ trước mặt buồn nể, đứa điệu những từ này đều không còn tồn tại. mà đồng dạng đang làm việc sân bãi tu luyện một ngày, hơn 30 điểm cùng 2 điểm trên lệ thật lớn, ngay tại chỗ cũng là người ta minh bạch cái gì gọi là cần cù bù kém cỏi, cái gì gọi là tu luyện là cho chính mình tu. hệ thống mới thử vận hành mấy ngày sau, lại trải qua một lần thăng cấp, các tu sĩ liền phát hiện tu luyện số liệu đã cùng đoạn được hơn công cùng với mỗi tháng thanh nguyên tiền lương quá lại hiện tại mỗi người đều bản thân cảm nhận được, nghiêm túc tu luyện một canh giờ, liền có một canh giờ thu hoạch. nghiêm túc mò cám một canh giờ, vậy liền không có cái gì. hệ thống mới chính thức đẩy ra 3 ngày sau, thanh minh các nơi công xưởng sản xuất trực tiếp tăng lên năm thành, mà đạo cơ tu sĩ bọn họ tu luyện tiến cảnh như bay. vệ uyên thì là nhập chướng tiến gia thanh khí một vạn có thừa, cơ hồ từ mỗi một cái bán khuôn tu sĩ trên thân sinh sinh ép ra một đạo tiến gia thanh khí. lúc này hệ thống mới danh sương mới lấy công khai, tên là tiên tiến số lượng tu tiên hệ thống phụ trợ lúc này vệ viên đang đứng tại hơn 10 vị khí độ bất phàm pháp tướng cao tu trước mặt, cho bọn hắn biểu thị phụ trợ tu tiên hệ thống cách dùng cùng với trong khoảng thời gian này vận hành hiệu quả thực tế. vệ viên trước mặt những người này từng cái thân phận bất phàm đều là đến từ bảo thôi từ ba nhà, thân phận kém cỏi nhất cũng là đại quản sự hoặc là ngoại vụ trưởng lão. vệ viên lại cười nói, như các vị thấy, tại bộ này hệ thống xuống, các tu sĩ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính mình hôm nay tiến độ tu luyện, người người đấu chi thế dân chào, trên cơ bản đã không tồn tại đạo tâm vấn đề, thiên phú tới chỗ nào, liền có thể tu đến chỗ nào. nhưng đây chỉ là bắt đầu tiếp xuống chúng ta đem đẩy ra khách quý phục vụ, có thể tỉ mỉ phân tích mỗi một vị tu sĩ căn cốt nguyên thần số liệu, thời gian thực phát hiện vấn đề, bốn nắn sai lầm, cũng vì mỗi người lượng thân định chế tu luyện phương án. Phối hợp thanh minh đạo cơ đại điện, có thể mức độ lớn nhất đào móc mỗi một cái tu sĩ tiềm lực. Các vị trưởng lão như có hứng thú, có thể trả tiền mua sắm khách quý phục vụ, mỗi người niên liễm 999 nguyên, chỉ có thể lấy thanh nguyên thanh toán. Tất cả trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm chưa hề nghĩ tới trên đời còn sẽ có như vậy hệ thống, càng không có nghĩ tới niên liễm vậy mà như thế. Tiện nghi Bọn hắn tinh thần như điện vừa chuyển động ý nghĩ liền biết vệ viên nói tất cả đều là thật sự, mà lại từng có hướng số liệu bằng chứng. Có người lúc này liền chụp đùi, nhà ta những cái kia bất hiếu tự tôn, nếu là sớm có thể dùng tới như vậy hệ thống, làm sao đến mức 30 năm mới đúc thành đạo cơ. Một người khác cũng nói, xác thực như vậy, chỉ bất quá vệ giới chủ liền không sợ người khác đạo văn sao? Vệ viên mỉm cười, vừa định nói chuyện, ngồi tại hàng phía trước trung ương một vị bảo gia trưởng lao chính là cười lạnh một tiếng, nói, "Chép. Bọn hắn có thể chép được công năng, nhưng chi tiêu sẽ có bao nhiêu? Có thể theo thanh minh giá cả thu lấy phí tổn." sợ là gấp mấy chục lần đều không đủ hồi vốn. Người này chính là Bảo Thụ, chính là tại Thiên Hạ Pháp Tướng bên trong chiến lược cũng thuộc về đỉnh tiêm đại tu sĩ, giờ phút này tu vi đã gần đến viên mãn, cực kỳ vi vọng. Hắn mới mở miệng, người khác liền không dám lại nói, mà lại bảo Thụ nói cũng đúng là tình hình thực tế. Bộ này hệ thống lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận bị cốt, lấy thanh minh tiên thạch giới vực lực lượng làm căn cơ, lại có khói lửa nhân gian tự động xử lý dòng lượng số liệu, sử dụng càng nhiều người, gánh vác đến mỗi người trên đầu giá cả liền tăng cấp. Vệ huyên định niên liễm tiêu chuẩn là dựa theo 1.000 tu sĩ không lời không lô giá cả định, cái khác thế gia như muốn đạo văn thành công, chí ít cũng phải vận dụng 7-8 cái pháp tướng tu sĩ, mà nhiều nhất cũng chính là 100-200 đạo cơ tu sĩ sử dụng, chi phí tất nhiên là trên trời dưới đất, sợ là có thể kém hơn gấp trăm lần. Vệ huyên hướng tam đại thế gia đẩy ra cái này hệ thống phục vụ, bản ý cũng không phải là vì kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là muốn đem ba nhà thế hệ tuổi trẻ tất cả đều khép đến thanh minh tới. Bọn hắn tại thanh minh tu luyện, đúc cơ về sau còn có thể vào thanh minh thư viện cùng thanh minh trưởng quân đội bồi dưỡng học tập thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới một cách tự nhiên liền sẽ tiếp nhận vệ viên lý niệm lớn lên về sau tự nhiên chính là thân thanh minh nhân sĩ vệ viên coi như giết người phóng hỏa việc các bất tận bọn hắn cũng sẽ cho rằng vệ viên là đúng điểm này sớm đã tại thiên ngoại thế giới chứng thực vệ viên giờ phút này bất quá là tìm kiếm tổ tiên trí tuệ mà thôi đồng dạng vệ viên vẫn là vì thanh nguyên sử dụng trải đường ba nhà hiện tại cũng có không ít thanh nguyên lôi tay cái này chẳng phải có dùng ra đi địa phương mà lại bọn hắn mua vẫn là phù bùn Chu Thiên Tinh đấu đại trận mỗi ngày đều muốn bật chuyện, khói lửa nhân gian bên trong phàm nhân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều vì một cái người cung cấp phục vụ, ngoài định mức gia tăng chi phí cơ hồ đồng đẳng với linh. Các vị trưởng lão đều không phải người bình thường, từng cái ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn ra ảo diệu trong đó. Nhưng đối với nhà mình tới nói, việc này có thể nói có lợi không tệ, đồng thời còn có cái bảo thụ tại cái kia dùng sức đánh chống gieo họ, nếu ai phản đối người đó là cùng bảo thụ chưa đi qua. Bảo gia vì sao như vậy để bụng? Thôi từ hai nhà tự nhiên đều là rõ ràng nhưng có thể đem nhà mình không ra gì bọn hậu bối trích phần trăm đạo cơ, đây là gia tăng gia tộc nội tình sự tình, ai cũng sẽ không rơi vào người sau. Lập tức từ ra trước tiên ra giá, mới mở miệng chính là 2000 cái danh nạch. Chương 801, đi xa tuế nguyệt tính tốt chương 801, đi xa tuế nguyệt tính tốt bảo thôi hai nhà trưởng lão đều là giật nảy cả mình, ám đạo từ ra lấy ở đâu nhiều như vậy tuổi trẻ hậu bối cần nút cơ. Nhưng tất cả mọi người là người tình, lập tức liền đoán được nguyên nhân, từ ra là muốn dùng cái này làm thuận nước dông thuyền đem phụ thuộc thế lực, gia tộc phụ thuộc, thậm chí là tư quân bên trong nòng cốt cũng kéo qua. Nếu như vẫn là thu thập không đủ, còn có thể đấu cơ chụp lợi danh hạch ra ngoài. Nói tóm lại, những này danh hạch là không lo không có đựng ra, tăng giá gấp đôi bán đi cũng là dễ dàng, lại có thể giao hảo thanh minh, cớ sao mà không làm. Ngược lại đến ngã xuống, đối với thế gia tới nói thuộc về ngày hôm đó thường nghiệp vụ, bảo tôi hai nhà tử không cam lòng rất lại phía sau, đều tất cả muốn 2000 danh hạch. Thế là ba nhà vừa mới mượn đi 200 vạn thanh nguyên, toàn bộ chạy trở về. Bảo gia còn chưa tính, nhưng tôi gia hợp tác với vệ uyên sớm nhất, gia tộc bên trong đệ tử trẻ tuổi có thể thành đạo cơ đại bộ phận đều đã trở thành lúc này lại muốn 2.000 danh lệnh, bao nhiêu cũng có chút tận lực vết tích ở bên trong. ngay sau đó từ gia trưởng lão lên đường, thôi trưởng lão, quý tộc còn có nhiều như vậy không có đúc cơ tuổi trẻ hậu bối a, thực là thật đáng mừng. chỉ bất quá đạo cơ đại điển chính là tu tiên giới một đại thịnh sự, làm cho vàng thao lẫn lộn liền không tốt lắm. vậy bên ngược lại là thật không để ý, dù sao danh lệnh bán đi là được, đến mức đến người nào hắn tịnh không để ý đi qua 2 năm liền tán tu đều thu, còn có người nào không thể nhận. thôi gia trưởng lão lại không chịu tại miệng trận chiến bên trên ăn thịt nói ba thôi vốn là đồng khí liên trì ra sớm thay mặt khác hai nhà người trẻ tuổi chứa chút danh lạch, cũng là phải có chi nghĩa. Húng chi gần đây ta kỷ triệu thôi thị phát triển rất mạnh, tư quân bên trong cũng ra không ít nhân tài, đây đều là cần vũ trồng. Những lời này nói đến giọt nước không loạn, bảo thụ liền cười nói, đại gia đều bằng bản sự, theo như nhu cầu, không cần thiết tổn thương hòa khí. Hiện tại xem ra ba nhà chúng ta vẫn là hữu duyên, về sau thế hệ trẻ tuổi liền đều là đồng môn rồi. Chúng ta những lão gia hòa này, tự nhiên được thân cận nhiều hơn. Tất cả trưởng lão đồng loạt là nhưng là thôi từ hai nhà bí mật lại là có chút không quen nhìn bảo thụ nửa cái chủ nhân tác phong ám đạo ngươi bảo ra bất quá chỉ là bằng cái bảo vân thừa vị chẳng lẽ hai nhà chúng ta liền không có con gái tốt lập tức chúng giải đều là riêng phần mình dưới đáy lòng tính toán nhà mình còn có cái gì xuất sắc hở bối giai nhân tuyệt sắc có thể hướng thanh minh bên trong đưa vệ viên ho khan một cái chờ tất cả trưởng lao thoáng yên tĩnh nhân tiện nói ta còn có mấy món đại sự cần các vị trưởng lao hỗ trợ giới chủ mời nói vệ viên nhân tiện nói trước mắt thanh minh bách phế đại hưng còn cần rất nhiều vật tư chủ yếu có dược liệu linh mục linh quãng cao giai pháp bảo các loại, cụ thể đều tại danh sách bên trên, một hồi sẽ phát cho các vị trưởng lão. Những vật tư này đều là nhu cầu cấp bách đổi vật, ta sẽ lấy thanh nguyên thu mua. Tất cả trưởng lão đều là khẽ gật đầu, đây chính là vệ đền hướng ra phía ngoài chuyển vận thanh nguyên đường tắt rồi. Như vậy có bảo có ra chậm rãi thanh nguyên liền có thể tuần hoàn lưu thông đi lên. Hội nghị dừng ở đây, tất cả trưởng lão cầm tới danh sách về sau, ngay tại chỗ liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. bọn hắn rất nhanh liền phát hiện muốn đại lượng đổi lấy thanh nguyên, hoặc là cường lực linh bảo, hoặc là chính là đại tông vật tư, tỷ như nói tương giống, linh mục ba nhà trên tay cũng không thiếu linh bảo nhưng nếu muốn lâu dài vẫn là phải lấy đại tông vật tư làm chủ, mà đổi được thanh nguyên về sau lại có thể mua thứ gì? Các trưởng lao đã sớm nghiên cứu qua thanh minh sản xuất, súng kiếp, đạn dược, khôi giáp đều là nhu yếu phẩm, tu luyện đan dược cũng là có bao nhiêu liền có thể muốn bao nhiêu. chỉ là mấy dạng này cũng đủ để đem thanh nguyên tiêu đến sạch sẽ, lại càng không cần phải nói chỉ có thanh minh mới có sát na chúng sinh cùng đạo cơ vấn luyện, ba nhà chỉ là giao vấn luyện nhiên liễm, một cái chớp mắt mấy trăm vạn liền tiêu xài rồi. như vậy tính ra trên tay có lại nhiều thanh nguyên cũng đều có thể sử dụng rơi, mà lại rất nhiều thứ địa phương khác thật đúng là mua không được. tất cả trưởng lão đều là khẽ gật đầu, đáy lòng đã dần dần tiếp nhận thanh nguyên. tất cả trưởng lão sau khi rời đi, bảo thụ lại là lưu lại. đối vệ viên nói, hiển chất, ngươi cái này mấy bộ hệ thống quả thực là không thể tưởng tượng, thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. nhưng ta có chút nhìn không rõ, ngươi sơ khai nhất phát cái này mấy bộ hệ thống là vì cái gì? ngươi nói thật với ta ví như thiếu tiên ngân, cứ mở miệng. ta bảo gia ở phương diện này hơi có sở trường, xuất ra mấy chục triệu hai tuần chuyển một chút không là vấn đề. Thực sự khó xử, vậy ta báo cáo thúc tổ, mượn ngươi 100 triệu cũng là có thể." Vệ bên nói, "Đa tạ tiền bối, tiên ngân thì không cần." Khi thật khai phá những này hệ thống dự tính ban đầu, là ta phát hiện, ham ăn biếng làm chính là bản tính trời cho con người. Tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ, lại thế nào cùng bọn hắn nói tu tiên ý nghĩa, nhân sinh đạo lý, nên lời biếng vẫn là sẽ lười biếng, ngồi xuống lúc nên đi thần vẫn là sẽ thất thần. Chân chính tâm trí như sát, chi hành hợp nhất chỉ là số rất ít, còn lại tu sĩ ngay cả chính mình có hạn tiềm lực đều đào móc không hết, nói thế nào nghịch thiên cái mẹ. Người kiểu này muốn tại trên con đường tu tiên đi được càng xa, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Cho nên chấm công hệ thống là buộc bọn họ định thời gian xác định vị trí bắt đầu tu luyện. Tích hiệu ước định thì là thời gian thực giám sát, để bọn hắn tại tu luyện lúc đem công phu dùng đủ, mỗi tu luyện một canh giờ phải có một canh giờ thu hoạch. Cuối cùng phụ trợ tu tiên hệ thống thì là trợ bọn hắn tăng lên tu luyện hiệu suất, nhìn xem có thể hay không đột phá vốn có tiềm lực cực hạn, lại đến tầng lầu. Tiên lộ gian nan, có thể tự mình đi thông chỉ là số rất ít, phần lớn người đều cần có người tại thời khắc mấu chốt nắm bọn hắn một thành. Tiểu chất bất tài chỉ muốn muốn lôi kéo bọn hắn tại tiên đồ bên trên đi được lại xa một chút. đương nhiên, những cái kia kéo cũng kéo bất động, ta cũng không có biện pháp. Bảo thụ độc dung thiện hai thiện hai hiền chất phát này lại hành nguyện tương lai tất thành chính quả. lời kia vừa thốt ra, bảo thụ liền phát giác không đúng, bật điệu cười ha hả, nói trước mấy ngày cùng một vị cao tăng nói chuyện thật lâu tiền, đặc biệt là liên quan tới hoành nguyện đắc đạo bộ phận được dẫn dắt rất nhiều. vừa rồi gặp ngươi nói, cùng phật môn hoành nguyện mười phần tương cận, nhất thời hoàng hốt, nói sai hiền ngược lại chớ trách hiền chất hiền chất ngươi thế nào? Vệ Viên lúc này sắc mặt không nói ra được khó coi, tạm thời cười cười, nói, ta không sao chỉ là vừa mới đột phá, đương nhiên nói lòng có chút bất ổn. Bảo Thụ gọi nói, ngươi tiến bộ vững mạnh, tu hành tốc độ thế gian hiếm có, sát thực phải chú ý củng cố căn cơ. Ta liền không nhiều cái dậy, ngươi tranh thủ thời gian bế quan củng cố tu vi đi. Vệ Viên cũng không ở lâu, đưa Bảo Thụ rời đi, sau đó một cái người kinh ngạc nhìn đứng nửa ngày, đúng là có chút hoảng hốt. Nhưng mặc kệ là hoảng nguyện vẫn là cái gì khác, kế hoạch này Vệ Viên vẫn là sẽ phổ biến đi xuống. Vệ Viên làm qua đo lường tính toán, Hệ thống toàn diện trải rộng ra mà nói, thanh minh đạo cơ tu sĩ chí ít có thể lấy ra tăng gấp đôi. Đã là đạo cơ, cố cơ thời gian trung bình có thể rút ngắn 1/3, lại tu đến trung hậu kỳ tu sĩ số lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cõi lửa nhân gian dự đoán, tại dừng bước tại đạo cơ tiền kỳ tu sĩ bên trong, nếu như có thể đem tất cả tiềm lực đều nghiền ép đi ra mà nói, chí ít có thể có 3-4 thành có thể đột phá đến trung kỳ. Đây là một cái to lớn số lượng, vệ nên không có khả năng lùi bước. Hắn thở dài một hơi, thoát khỏi trong lòng phiền muộn, đến tìm dư chi quyết. Dư Chi Chuyết ngay tại tìm đọc tháng gần nhất công xưởng sản xuất, tiếp cận Tám Thành Mánh Liệt tăng phúc thấy hắn có chút quan mắt, gặp Vệ Uyên tiến đến, Dư Chi Chuyết lúc này giật mình, vô ý thức nói, sư chết, ngươi lại nghĩ ra cái gì không phải người thủ đoạn? Vệ Uyên cười nói, sư thúc đừng muốn kinh hoàng, lần này là chuyện tốt. Hiện tại phụ trợ tu tiên hệ thống vận hành thuận lợi, tất cả mọi người đối tự thân tiến độ có hiểu biết, mà lại các nơi số liệu đều là thông dụng, ta đã cảm thấy có thể làm cái tiến độ tu luyện bảng xếp hạng. Mỗi cái đại công vườn khu, khu mỏ cạnh cùng với nhà máy đều đơn thiết kế bảng xếp hạng, có thể chia làm mỗi ngày, mỗi tháng. Mỗi quý ba cái bảng danh sách, trên bảng danh sách công khai 100 người đứng đầu thành tích, trèo lên bảng sẽ có tương ứng ban thưởng. Ví như thực hành thuận lợi, về sau sẽ còn đẩy ra toàn bộ thanh minh bảng xếp hạng, cùng với thanh minh hàng năm tổng bảng. Số liệu đều là có sẵn, những này bảng xếp hạng đẩy ra đã không có kỹ thuật bên trên mà cản, là lấy vệ lên cùng Dư Chi Chuyết thảo luận nửa ngày, liền quyết định cơ bản ra cùng, từ khói lửa nhân gian ưu hóa chi tiết sau liền có thể đẩy ra. Chậm nhất sau 7 ngày, ngày bảng cùng nguyệt bảng liền có thể dự tuyển. Hai người thảo luận xong tất, đưa Bệ Uyên lúc rời đi, Dư Chi Chuyết vẫn là nhịn không được, nói: "Sư chất a, làm người đi. Vệ Uyên chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên biết những này bảng xếp hạng vừa ra, những cái kia vốn định hưởng thụ yên tĩnh nhân sinh phổ thông tu sĩ sẽ là như thế nào gà bay chó chạy, quyền sinh của chết. Về sau bà mối làm ai, các cô đương nói không chừng đều nói như thế tử. Ta chỉ tìm 30 trở xuống, đạo cơ tu hành bảng năm bảng tốt 100 nhân sĩ. Chỉ là Vệ Uyên cảm thấy mình không cẩn thận đều lên phát hoành nguyện tuyển hải cả rồi. Ván quân các tu sĩ cũng đừng hòng hưởng thụ cái gì tuế nguyện tinh tốt. Đại gia vẫn là cùng một chỗ tại thành tiên trên đại đạo một đường chạy như điên cho thỏa đáng. Từ dư chi chút chỗ đi ra, Vệ Uyên lại đi quân thành. Thôi giật đang cùng chúng tướng thường ngày hội nghị thường kỳ, gặp vệ viên đến nơi, liền phân phát chúng tướng. Các loại trong điện có người, vệ viên liền hỏi, hiện tại quân lực chỉnh bị được như thế nào? Chỉ nói hoạch tâm chủ lực là đủ. Hiện tại trong quân hệ thống lần nữa tiến hành phân chia, nhất đẳng tinh nhuệ 10 bạn, không cân nhắc súng đạn mà nói trung bình tiêu chuẩn đã tương đương với đi qua Long Tương Long vệ. nếu là cân nhắc súng đạn thay đổi chiều đại, cái kia chiến lực liền còn mạnh hơn nhiều rồi. Nhị đẳng tinh nhuệ 40 bạn, đều là toàn bộ trọng giác, bộ kỵ đều có. Luận chiến lược cá nhân cùng đại thang cũ tương đương nhưng là chúng ta trang bị so đại thang cựu quân phải tốt hơn nhiều, dù là đao kiếm đều so với bọn hắn tốt, cho nên tổng hợp chiến lược ổn tại cựu quân phía trên. Vệ bên muốn dỡ trọng giáp chi sĩ hao phí to lớn, đơn giản chính là dùng tiên ngân tích tụ ra tới, cho nên các nước đều nuôi không nổi bao nhiêu. Hiện tại thanh minh có dòng dã 50 vạn trọng trang chiến sĩ, hoàn toàn là đi qua mấy năm tích lũy tài phú kết sủ tạo ra. Vệ bên phí hết tâm tư, tranh chiến buôn bán hai bút cụ bẽ, lại ủy vào thanh minh tiên thạch lực lượng khói lửa nhân gian trí năng, mấy năm hạ xuống liền để giành được điểm ấy bốn liếng. Bực này có lực, không nói quét ngang cửu quốc chi ít quét ngang Tây Tấn là không có vấn đề gì. Tây Tấn cả nước trên dưới, coi như đem các vị vương công đại thần hầu cận thị vệ đều tính cả, chỉ sợ tèm tương đương tinh nhuệ đều đụng không ra mười bạn. Có chi quân đội này, Vệ Uyên phát hành Thanh Nguyên liền đã có lực lượng, có thể nói trường thương đi tới chi địa, Thanh Nguyên đều có thể thông suốt không trở ngại. Vệ Uyên đang chuẩn bị cùng Thôi Du Thương thảo một chút tiếp theo bộ quân đội phương hướng phát triển, đột nhiên trong lòng hơi động, trước mắt cảnh vật biến ảo, mình đã xuất hiện tại Bắc Phương Sơn Muôn, diễn thời tiên quân ở trong sơn. Nhiều ngày không gặp, diễn thời tiên quân cũng không biến hóa, chỉ là trong mắt nhiều một tia mỏi mệt. Nhìn thấy Vệ Uyên diễn thời nhân tiện nói, ngươi lại có đột phá, hiện tại thời cơ đã thành thủ, nên cùng với tạ hiển vương cùng tiểu quốc sư làm kết thúc thời điểm rồi. Ta gần đây là xem tiền nhiệm cung chủ lưu lại bản chất đây, rất có tâm đắc, phát hiện có một đạo tiên pháp rất thích hợp ngươi. cái kia bốn là tiên thuật, ta đã làm một ít sửa chữa, đã xuống làm ngự cảnh đạo pháp, ngươi hẳn là có thể dùng đến đi ra. ngươi lại trở về lĩnh hội tu hành, ba tháng thời gian cần phải có thể tiểu thành. sau ba tháng, ta cùng tạ hiển vương còn có một trận đại chiến, đến lúc đó ngươi cần thay ta chĩa vào một cái màu vàng tâm tương thế giới công phạn, cũng không cần quá lâu chỉ cần có thể chĩa vào một nén nhang là đủ. Rốt cuộc đã đến. Vệ Uyên thần sắc nghiêm túc, nói, chắc chắn hết sức. Diễn Thời Tiên Quân nhẹ gật đầu, đem một chùm sáng bắn vào Vệ Uyên Mi Tâm. Sau đó Vệ Uyên thấy hoa mắt, lại về tới Quân Thành Đại Điện bên trong. Chương 803, không phải là đồng Nguyên Chương 803, không phải là đồng Nguyên ta không phải dùng cái. Vệ Uyên ngạc nhiên nói, các ngươi còn phân được cái? Ánh Long trì trệ, ngượng ngùng nói, đúng là không phân được cái, nhưng là đệ trứng. Ánh Long Thi Long loại này đều là thiên địa tạo vật, tự nhiên liền không phân được cái. Nếu không phân được cái trên lý luận vậy liền đều có thể đẻ trứng, vệ uyên chính là hiểu như vậy, trên sách cũng là nói như vậy, ảnh long lập tức liền biết vệ uyên ý tứ, à, cũng nói, cái này kỳ thật cũng không phải là không thể được, nhưng là nhưng là vệ uyên không nghe hắn nhưng là nói thẳng, vậy liền kế tiếp muốn lớn một chút, nhỏ mà nói vẫn phải lại xuống một cái, ảnh long khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy, còn không bằng trốn ở trong mây không ra, đều do chính mình gặp thiên địa tiến giai, muốn vượt lên trước đạt được kết quả tốt vệ uyên, kết quả lại là tiến vào trong hồ lớn, ảnh long cuộn thành một đoàn, một lát sau bay vào tầng mây, tại chỗ lưu lại hai viên trứng nhìn xem hai cái này quả một tay liền có thể bắt trứng rồng, suy nghĩ lại một chút ảnh long gần 100 trăm triệu thân rồng, vệ uyên cũng là có chút bất đắc dĩ, đến tột cùng vẫn là bị nó chui chỗ trống. bất quá hai cái này viên trứng rồng tí nhỏ, lại là linh tính có đủ, cũng không có ăn bất nguyên vật liệu, chính là hàng thật giá thật trứng rồng. vì sinh hạ hai cái này quả trứng, ảnh long cũng là nguyên khí đại thường, tiếp xuống cần nghỉ ngơi thật tốt, không nhất định có thể theo kịp sau 3 tháng đại chiến. bất quá đối với vệ uyên tới nói hai cái này quả trứng so một đầu ảnh long trọng yếu hơn được nhiều. trở về thiên địa sơ khai viện nghiên cứu. Vệ Uyên liền đem nó bên trong một viên trứng rồng giao cho Gen công trình phân viện. Cái này viên trứng rồng là đỉnh cấp gen vật liệu, có nó no xem như hàn mẫu, tự nhiên có thể khai phá ra thích hợp khói lửa nhân gian gen vũ khí. Một cái khác viên trứng rồng, Vệ Uyên thì là giao cho mới thành lập không lâu siêu phẩm sinh mệnh sở nghiên cứu tiến hành chứng nở. Nếu có thể thành công chứng nở, liền có thể đạt được đời thứ nhất rồng, thuận tiện còn làm rõ ràng trước có rồng vẫn là trước có trứng rồng vấn đề. Trứng rồng tất nhiên là long sinh, rồng lại là có thể từ những vật khác biến qua đây, cho nên nhất định là trước có trứng rồng. Sau đó Vệ Uyên lại đi chứng sinh bình đẳng chiến tranh khí cụ viện nghiên cứu trong đình viện xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề hơi mở lọ thủy tinh bên trong đều nổi trôi một đạo thanh khí mấy tên nghiên cứu viên ngay tại hướng một người tu sĩ trên thân bộ đặc chế chiến giáp sau đó tại hắn dưới xương sườn sen vào một mai chứa đựng người vận thanh khí lọ thủy tinh tên này tu thân áo giáp bên trên lập tức nổi lên nhàn nhạt quan mang sau đó liền bị kéo đi thí nghiệm tràng, bắt đầu khảo thí các loại đạo pháp vũ khí gia thân hiệu quả viện nghiên cứu viện trưởng xuất hiện tại vệ đền trước mặt nói đây là chúng ta mới nhất nghiên chế khí vận chiến giáp có thể mô phỏng xuất khí vận gia thân hiệu quả bảo mệnh đặc biệt xuất sắc tuyệt không phải mặt ngoài số liệu biểu hiện điểm này hiệu dụng Vệ Uyên hiện tại cũng coi là khí vận đại gia, nghe chút tự nhiên minh bạch. Khí vận gia thân lúc nguyên bản một đao có thể chặt thành trọng thương, thường thường sẽ lơi đao lệch ra, biến thành vết thương nhẹ. Loại hiệu quả này, không phải khôi giáp điểm này chỉ là phòng ngự trị số có thể biểu hiện. Có những này khí vận khôi giáp, Vệ Uyên coi như không tại khói lửa nhân gian, các phàm nhân cũng có thể tự hành tác chiến, ứng đối nguy hiểm. Chỉ là Vệ Uyên im lặng một lát sâu thì nói, các ngươi tựa hồ rất hy vọng ta tà không tại à? Viện trưởng giật nhẹ cả mình, đội nói không dám, lại tranh thủ thời gian giải thích nói là khí vận khôi giáp là chuẩn bị gặp lại thế giới tàn viễn lúc sử dụng như vậy phàm nhân thời gian hoạt động có thể trên diện rộng kéo dài chiến lực cũng càng mà sống mãnh liệt làm tốt tiên tôn phân ưu viện trưởng càng giải thích vệ uyên càng cảm thấy tâm hắn hư đã vô tâm ở tiên nữa ngay tại hắn chuẩn bị lúc đi viện trưởng cười theo hỏi tiên tôn khi nào còn có thể lại có tiểu thế giới a tất cả mọi người đã đợi không kịp vệ uyên im lặng đây là nói có liền có thể có sau 3 tháng là có một trận đại chiến nhưng có thể ngăn cản được đợt thứ nhất thế công cũng không tệ rồi ngay sau đó vệ uyên không nói gì nữa. Tuần sát một vòng về sau, lại đi đấu chiến thánh quán nhìn xem từng cái người tu hành tình huống, cuối cùng mới đi đến trong biển đảo nhỏ, che trời kiến một phía dưới. Phú Diêu vẫn còn đang nơi này ngồi xuống, không biết bao lâu không nhúc nhích rồi. Nàng đẹp đến mức tự nhiên linh hoạt kỳ ảo, phản phất một sợi tiên khí, không dính phẳng trần, cùng thế giới này vô căn. Lúc này đỉnh đầu nàng hiện hiện chính là một cây đại thụ, nửa bên thân cây cũng là bị sét đánh thành thang cốc, phía trên không ngừng có lôi hỏa khắp nơi leo lên. Mà khác nửa bên thân cây thì là vui vẻ phồn bình, tràn ngập sinh cơ. Vệ Yên nhìn kỹ một hồi nàng phát tướng, phương đi vào trước người nàng. Lôi mục là trước mắt khói lửa nhân gian bên trong thiếu hụt mất, Phù Diêu nếu có thể tiến thêm một bước, đối toàn bộ nhân gian khói lửa đều có chỗ tốt. Cảm giác được Vệ Uyên đến nơi, Phù Diêu liền mở hai mắt ra, nói: "Tiên Tôn, cái này suy nghĩ một chút, đều cân nhắc đến thiên địa tấn giai rồi." Vệ Uyên không để ý tới trong lời nói của nàng ý chào phúng, hướng về Long Vô song một chỉ, hỏi: "Hắn là ai?" Phù Diêu song mi khẽ nết, nói: "Tiên Tôn đã nhìn ra." Vệ Uyên hừ một tiếng nói: "Cái này nếu là nhìn không ra, cũng là sáng thế Tiên Tôn." "Tiên Tôn thật đã nhìn ra?" Phù Diêu nghiêm túc hỏi. Vệ Uyên có chút tức giận, Ta đường đường sáng thế tiên tôn sẽ còn gạt người sao? Lời còn chưa dứt, không trung đống nhiên có mây đen ngưng tụ, tiếng sấm bận bận. Phù Diêu khoẹt miệng có ý cười, nói, cái này vốn là là phù diêu cho tiên tôn bảy nho nhỏ khảo nghiệm. Tiên tôn chính là tiên tôn, nhanh như vậy liền phá giải. Tức là như vậy, ta tự nhiên nói rõ sự thật, lại sẽ có ban thưởng dâng lên. Ngươi cũng là ta sáng tạo, còn có đồ vật gì có thể cho ta? Vệ Uyên trong lòng gục cục thì thầm, thần sắc trên mặt không thay đổi, nói, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Phù Diêu nói, Long vô Song Linh tính đã diệt, có thể nói là chết rồi nhưng hắn thân thể còn có hoa tính, ta đã duy trì ở hắn một điểm cuối cùng sinh cơ. giờ phút này thân thể của hắn chính là tự nhiên linh chủng, chỉ cần đặt ở linh cơ rồi rào chi địa, sau một thời gian ngắn liền có thể tái sinh linh tính, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó trọng sinh. vệ viên rốt cục động dung, bực này trời sinh linh tính chi nhân có một cái tính một cái, đều là dị thường quý giá. hiện tại long vô song tương đương có thể tái sinh, đây cũng là đại hảo sự. vệ viên nhìn xem đã vừa được hơn 70 mươi kiến một cấu thụ, nói nơi này là linh cơ rồi rào chi địa, nơi đây xem như một chỗ, nhưng còn không phải tốt nhất tốt nhất chi địa lại là ở đâu?" Vệ Viên hỏi. "Tốt nhất chi địa chính là sáng thế tiên tôn pho tượng phía dưới, nếu có thể chôn ở nơi đó, không tới 3 năm, tất nhiên linh tính có đủ, lại lần nữa sống quay tới." Vệ Viên càng nghe càng không thích hợp, chôn ở chính mình dưới pho tượng. Vậy mình pho tượng chẳng phải là liền thành nó chấn áp phong ấn đồ vật. Phạm nhân đối sáng thế tiên tôn lực lượng tín ngưỡng trải qua pho tượng loại bỏ, lại đến phía dưới lúc đã toàn bộ chuyển thành âm tính, cho nên 3 năm sau bồi dưỡng khả năng ra ngoài là trời sinh linh vật, nhưng càng có thể là diệt thế tiên ma. Vệ Uyên nghiêm túc nhìn xem phù diêu trong lòng suy tư. Âu Dương Hồng Lô đại trận không biết có thể hay không đem cái tai họa này cho luyện. Phù diêu nhìn Vệ Uyên ánh mắt, nói: tiên tôn tiến cảnh thực có chút trầm trọng, có cái tiên ma làm đối thủ, cũng có thể thời khắc ma luyện tự thân, đối tiên đủ có lợi thật lớn. Vệ Uyên tức giận nói: Ta mặc dù ái tài, nhưng cũng không phải là không có nguyên tắc, không thể làm việc cho ta, đều là địch nhân. Cho nên ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói tiếp. Tiên tôn cần gì tức giận, ta là vì tự thân, cũng là vì Thiên tôn suy nghĩ. Vệ Uyên cả giận nói: Ta kéo lấy lớn như vậy một cái gian hàng, tu luyện được thật nhanh bên ngoài có mấy người tiến cảnh nhanh hơn ta, biến thành người khác ngươi thử một chút, chết già rồi thiên địa đều tấn công được dài. Phù Diêu nói, đương nhiên còn có thể càng nhanh, thêm ra đi tranh chiến là có thể, tổng rảnh rỗi như vậy lấy cũng không phải miễn phát. chúng ta tự sẽ hết sức, coi như chết trận cũng không quan trọng, tổng còn sẽ có những người khác sinh ra. Vệ bên cũng không nghĩ tới Phù Diêu vẫn là cái chiến tranh của nhân, lập tức nói, đây không phải ta có thể quyết định, càng không phải là ngươi cần phải quan tâm. trước tiên đem Long Vu Song sự tình nói rõ. Phù Diêu nói, ta mới vừa nói, Long Vu Song thân thể đã biến thành linh trùng, linh trùng sinh trưởng trước mắt kỹ thật còn có cái khác lựa chọn lần trước đại chiến ta thu tập được một chút tán giật linh tính chậm dãi bồi dưỡng đã tiếp cận thành thủ tiên tôn nếu chịu ban thưởng thiên ngoại bản nguyên liền có thể tại linh trùng bên trong mượn thể phục sinh nay linh tính bảy thành là lôi linh ba thành là ngân nhận vệ uyên giật nảy cả mình nói còn có chuyện như thế phù diêu nói đây là ta trời sinh năng lực pháp tướng sau mới lấy thức tỉnh. như thế nào ta đối tiên tôn vẫn là rất hữu dụng a vệ uyên liên tục gật đầu hữu dụng có tác dụng lớn đến mức trung thành nha vậy liền nhìn tiên tôn biểu hiện không nói những cái khác chỉ là một cái lôi linh nếu có thể phục sinh chính là thu hoạch khổng lồ bực thiên tài này cực kỳ thưa thớt chi ít cũng là từ hận thủy thượng quan thiên mạch cái này một đẳng cấp như có thể vì vệ uyên sử dụng tất nhiên là như hổ thêm cánh lần này vệ uyên nhìn phù diêu ánh mắt hoàn toàn khác biệt lập tức thay đổi hừng hực nhiệt tình nói ta muốn thế nào biểu hiện phù diêu nhẹ nhàng cười một tiếng y phục trên người hóa thành điểm điểm tinh mang chậm chậm phiêu tán nói mới vừa nói qua còn có ban thưởng vệ uyên bội nói cái này thì không cần ngươi tại tâm ta cùng thế giới sở sinh Vốn là xuất tử ta nguyên thần, cái kia chúng ta nếu là có thứ gì, chẳng phải là. Phù Diêu lúc đầu, Tiên Tôn chỉ là sáng lập phiến thiên địa này, chúng ta thì là thiên địa sinh ra, cùng Tiên Tôn cũng không quan hệ. Như vậy cũng tốt so Tiên Tôn mở khối hỗn đồng, bên trong sở sinh hoa cỏ, cùng Tiên Tôn không phải là đồng nguyên, cho nên Tiên Tôn có thể khống chế thiên địa, lại không thể tùy ý khống chế chúng ta. Chương 804, làm người làm gương mẫu chương 804, làm người làm gương mẫu vệ viên cuối cùng vẫn là từ ba mắt đầu chim nơi đó nghĩ biện pháp mượn tới một đạo thiên ngoại khí vận. Sau đó phù Diêu ngay trước mặt vệ biên từ vượn viết Diêu bên trên cắt xuống một phần tư lớn nhỏ một khối, đem cả hai đều vùi đầu vào lòng vô song trong thi thể, lại đem thi thể cuối cùng đặt ở kiến một cấu thụ phía dưới. Vệ biên đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn xem hết dạy. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên thiếu nữ âm dương thanh âm, thua lỗ. Vệ biên đứng trang nghiêm bất động, chỉ có đầu ngón tay khẽ run lên, bình tĩnh hỏi, "Thua lỗ bao nhiêu?" Một nửa. Phù Diêu tỉ mỉ tại thi thể trên thân xếp chồng chất một tầng lá rụng, cuối cùng đem khuôn mặt cũng một chút xíu đáp lên. Như thế qua một đoạn thời gian, Long Bô Song tức sẽ phục sinh. Chỉ là khi đó Long Vô Song chỉ có một chút là lúc đầu chính mình, đại bộ phận thần hồn đều biến thành lôi linh, cộng thêm một chút ngân nhận bộ phận. Vệ Uyên cũng không có xem hết liền xoay người rời đi, thiếu nữ Âm Dương thì là đi theo Vệ Uyên hướng trung ương thành thị bay đi. Vệ Uyên một đường trầm mặc, thiếu nữ Âm Dương thì là nói, "Hối hận a." Vệ Uyên nặng nề gật gật đầu, sau đó hỏi, "Làm sao ngươi biết nhất định sẽ thua thiệt? Trước đây đã nhắc nhở qua ngươi rồi, ngươi khăng khăng muốn như vậy, có gì có thể vãn hồi tổn thất phương pháp sao? Có, tu phần thượng của nàng, có thể vãn hồi bao nhiêu?" Đại khái lại thua thiệt một nữa. Vệ Uyên giận mình, đây không phải mất cả chỉ lẫn trải, gọi thế nào vãn hồi. Thiếu nữ Âm Dương đạo, ngươi tại nàng nơi đó vãn hồi một tại địa phương khác thua sạch. Vệ Uyên trong lòng hơi động, nói, nàng sẽ không đem phượng huyết rêu tất cả đều dùng đi. Cái kia nàng không dám, cũng làm không được. Vệ Uyên bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Thiếu nữ Âm Dương bỗng nhiên nói, ngươi vì cái gì không đem phượng huyết rêu những này tiên thực đều giao cho ta đâu? Ngươi hay là không tín nhiệm ta? Vệ Uyên ngạc nhiên, cái đề tài này có chút không biết nên làm sao tiếp, nhưng là đấy lòng của hắn quả thật có chút đối với thiếu nữ Âm Dương tiên kỵ cùng đề phòng cũng may thiếu nữ âm dương không có làm khó hắn, mà chỉ nói ngươi để phòng ta là đúng, không giao cho ta ta nhiều nhất vận dụng một nửa, nếu là giao cho ta, vậy ngươi làm sao đều không thừa rồi. trở lại trung ương thành thị, vệ uyên triệu tập đấu chiến thánh trong quán toàn bộ đạt tới đạo cơ viên mãn cùng pháp tướng tu sĩ, tuyên bố ngay lập tức đem sẽ có một trận đại chiến, nhiều nhất còn có hai tháng thời gian chuẩn bị, đại gia phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực. lời vừa nói ra, không người sợ hãi, ngược lại đều là kích động. lúc này hàn lược cùng vân mũi chi đều đã đạt tới pháp tướng trung kỳ. Phù Diêu sơ qua chậm chễ một chút, nhưng cũng có thể tại trước khi đại chiến đạt tới pháp tướng trung kỳ. Độc Cô Thương khung mặc dù cũng là pháp tướng tiền kỳ, nhưng trước khi chiến đấu cần phải không kiệu tấn thăng trung kỳ. Trừ bốn người này bên ngoài, còn có năm sáu người đều đã tấn giai pháp tướng, xem như có thể nhìn chiến lược. Khói lửa nhân gian bên trong tu sĩ tu hành tốc độ viễn siêu ngoại giới, vệ uyên như vậy sự tình đã hỏi qua diễn thời tiên quân. Sau đó minh bạch khói lửa nhân gian vẫn là tâm tướng thế giới, nơi này thiên địa đại đạo cũng không hoàn thiện, cho nên tu hành tấn giai muốn dễ dàng hơn nhiều, cũng nhanh hơn nhiều. Đợi đến thế giới tử hư chuyển từ thời điểm, những người này đều muốn học thêm cần đem căn cơ lại lần nữa lắp thực, đến lúc đó liền cùng trùng tu một lần không sai biệt lắm. xử lý xong tất cả sự vụ, vệ uyên cuối cùng có thể yên ổn hạ xuống, như vậy chuyên tâm nghiên cứu huyền hoàng trung. đây là hắn cái thứ nhất lấy tâm tương thế giới lực lượng vận dụng đạo pháp, bản chất lại là tiên thuật, trước khi chiến đấu có hạn thời gian, tự nhiên muốn đều dùng tại sát phạt chi thuật bên trên. đối với huyền hoàng trung, khói lửa nhân gian cấp ra một cái hoàn toàn mới phương án giải quyết, đó chính là kiến tạo một cái có thể lắp lên đại trận. đầu tiên là tu kiến đại trận cái bệ, sau đó đem ba cái tiểu trận toàn bộ tạo dựng tại dự đoán tạo tốt cơ chế bảng. Cuối cùng lại căn cứ cần khẳng định muốn sử dụng bao nhiêu trận pháp, tổ hợp thành uy lực gì huyền hoàng trung. Cái này một mạch suy nghĩ trước đó chưa từng có vệ uyên là rất là hài lòng. Tiếp xuống trận pháp có khói lửa nhân gian bên trong tu sĩ vận dụng viễn khắc, chính vệ uyên nhiệm vụ chính là đem 361 trăm sáu vóc dáng trận từng cái hiểu rõ. Chỉ có triệt để hiểu rõ một cái con trận, vệ uyên mới có thể tùy tâm ý điều động trong đó lực lượng, mới có thể đem nó dùng tại huyền hoàng trung đạo pháp bên trong. Đây là mải nước cương phu, vệ uyên từ đây mỗi ngày ngâm mình ở khói lửa nhân gian bên trong chờ quyết chiến thời khắc đến nơi trong ngay mắt lại đến đầu xuân thời gian vĩnh an thành nội thành hoàn toàn như trước đây náo nhiệt hiện tại trong thành có số lớn công xưởng còn bạch ra chuyên môn khu công nghiệp mở mấy tòa đại hán chủ yếu lấy sợi đồng bố gấm linh mục gia công các loại làm chủ còn công xưởng vậy liền nhiều công nhân càng là nhiều vô số kể loay hoay khí thế ngất trời máy dệt đều nhanh hơn nước một đạo thân ảnh tại tầng trời thấp bay qua cuối cùng rơi vào đông thành một tòa trại biệt trước vĩnh an thành bên trong không khỏi phi hành đạo cơ tu sĩ có thể tại không cao hơn cao năm triệu độ dưới phi hành nhưng nhất định phải xuôi theo lộ tuyến định trước không thể hơn giới Bay luận mà nói trừng phạt rất nặng, không riêng sẽ trụ tiên ngân vân công, còn có thể bị hủy bỏ phi hành tư cách. Phạt tiên thì cũng thôi đi, thu về và hủy phi hành tư cách thế nhưng làm mỗi cái đạo cơ tu sĩ đều đặc biệt sợ hãi. Về thành mà không thể bay, cái mặt này rất nhưng ưa lắm. Hiện tại trong thành ra dáng điểm trạch viện đại môn đều sẽ lắp đặt chu thiên tinh đấu đại trận điểm cuối, lắp đặt sau đó đại trận ở trung tâm giám sát cường độ liền sẽ chưa từng có tăng lên, bình thường hạng giá áo túi cơm đều không chỗ che thân. Rơi bảo cửa viện trước người này chính là nhậm tố hành, hắn đẩy cửa vào, trước mắt chính là gốc cháng điện tiễn thụ, che đậy một tòa náo nhiệt điển viện. Năm sáu cái tiểu hài tử ngay tại trong đình viện chơi đùa, quản gia tiến lên đón, nói: Lao gia trở về rồi. Nhâm tố hành nhẹ gật đầu, nói: Ta lần này trở về sẽ ở bên trên ba ngày. Trong tộc hậu bối có cái gì trên tu hành có xử, mau chóng báo lên. Quản gia vội vàng xuống dưới thông chi. Nhâm tố hành thì là đi vào hậu viện, trong thư phòng bảo chỗ, không ngừng gọi người tiến đến, hiểu rõ trong nhà tình huống. Hiện tại Nhâm gia hắn cái này một phòng mấy huynh đệ đã hoàn toàn rời đến đây, mắt khắc trong tộc còn tuyển gia thiên phú xuất chúng, lại không có phù hợp đi chỗ mấy nhà, cùng một chỗ chuyển báo thanh minh. Nhân tố hành là chính mình tiên Thanh Điện dòng chính, lại một mực cẩn trọng công việc, mặc dù không có gì đổi xuất công lao, nhưng cũng một mực xuất sinh nhập tử, tích chữ không ít văn công. Lại thêm gia tộc mang tới tư lương, ngay tại Vĩnh An Thành bên trong đưa rơi xuống một chỗ khá lớn trải viện, đem các tộc nhân đều an trí hạ xuống. Bọn hậu đối tiến độ tu luyện nhường nhậm tố hành hết sức hài lòng, ngắn ngủi thời gian 2 năm, gia tộc bên trong liền có thêm ba tên đạo cơ. Cần cù là một mặt nhân tố, một phương diện khác tại Thanh Minh bên trong tốc độ tu luyện đã có thể so với Thái Sơ Cung Bắc Phương Sơn Môn, tăng thêm năng lượng, thậm chí không thể so với bản sân kém. Đây chính là thứ nhất tiên tông sân môn nhân gia nhất tộc trừ nhậm tố hành bên ngoài, không có người có thể đi vào thái sơ cung. Chính sử lý lấy ra sự, nhậm tố hành bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc chất phiến, lá, tấm, liền gặp trên bảng hiện hiện đại thiên văn tự chính là thanh minh mới nhất ban bố thông cáo. Chu thiên tinh đấu đại trận không chỉ có thể giám sát thiên địa, còn có thể hướng đặc biệt pháp bảo con khí cụ gửi đi tin tức, tại thanh minh bên trong có thể tức thời đưa đạt. Chỉ là công pháp này có thể mười phần tiêu hao trận pháp trí lực, bởi vậy khá đỏ. Chỉ có nhậm tố hành bậc này đạo cơ viên mãn tu sĩ mới có thể sử dụng nổi vừa nhìn trong thông báo cho, nhậm tố hành nhảy bọn đứng lên, sát mặt đại biến. thông báo nội dung chủ yếu là hân công cửa hàng bên trong tăng lên mới gói đói đồ vật, đạo nguyên khí. đồng thời đặc biệt nói rõ số lượng có hạn, tới trước được trước. đạo nguyên khí tự nhiên là giá trên trời, nhưng nhậm tố hành cẩn thận tính toán chính mình hân công sau đó, phát hiện nếu là nghiêng hắn tất cả, lại tính cả thái sơ cung đệ tử ưu đãi, thế mà đủ hồi bái một đạo. đạo nguyên khí đối với mình ý vị như thế nào, nhậm tố hành tất nhiên là nhất thanh nhị sở. hắn lúc này lại không chần chừ, trực tiếp xuất phủ, hướng tiên thành phương hướng toàn lực bay nhanh. Sau 10 ngày, độ kiếp căn cứ trên không màu đỏ kiếp vân hội tụ, liền hàng bảy đã mưa lửa. Đợi đến tiên kiếp tiêu tán, liền gặp từ trong căn cứ đi ra một cái toàn thân cháy đen tu sĩ, cứ việc bản thân bị trọng thương, lại la ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cười đến cực kỳ vui vẻ, nói: "Ta nhậm tố hành, bây giờ cũng là pháp tướng rồi." Lúc này độ kiếp căn cứ chung quanh tụ tập không ít người, tự nhiên đều là tán thưởng hâm mộ. Nhậm tố hành đốt trên người kiếp cho, đơn nhiên hướng tiên thành phương hướng quỳ xuống, nói: "Giới chủ thành đạo tri ân, kiếp này tất không dám quên." Sau đó hắn quỳ xuống đất dập đầu, liền dập đầu ba cái đã là chấp nửa sư chi lễ rồi. Đám người có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhập tố hành lại là trong lòng minh mạch. Hắn tại nhận lấy đạo huyền khí lúc, vệ viên cảm giác được là hắn, cố ý phân phó một người tu sĩ dẫn hắn đi một chỗ bí cảnh. Bí cảnh trung ương đứng thẳng một tòa thiếu nữ pho tượng, nhập tố hành dựa theo chỉ dẫn quỳ lạy khẩn cầu về sau, liền có ba đạo thanh khí ra chỉ ở trên người hắn. Nếu không phải khí vận gia thân, bảy đạo thiên hỏa cấp đã sớm đem nhập tố hành hóa thành tro bụi rồi. Đi xong lễ về sau, nhập tố hành còn muốn nói tiếp chút gì, liền có người không nhịn được nói, vị lại lúc này, liền rất nhuồn một chút. Đằng sau trở lấy độ kiếp người còn nhiều nữa. Trên người ngươi còn có thiên kiếp khí tức, đứng tại cái này chặn đường không nói, còn có thể ảnh hưởng đến người khác thiên kiếp. Nhân Tố Hành nói liên tục thật có lỗi, mau chóng rời đi. Sau đó một người mặc tướng quân phục sức trung niên nhân tiến vào căn cứ, nửa ngày sau thành công vượt qua ngũ lôi thiên kiếp, cũng thành tựu pháp tướng. Khói lửa nhân gian bên trong, vệ viện chính nghiên cứu thứ 161 cái trận pháp, đột nhiên trước mặt vân khí hội tụ, nhỏ xuống vài giọt màu xanh giọt mưa, phiêu phù ở trước mặt. Loại này nồng đậm đến đả hóa mưa màu xanh khí vận, nhất định phải là pháp tướng tu sĩ, lại cực kỳ tâm thành mới có thể xuất hiện liên liên vệ uyên đều có chút ngạc nhiên, không rõ những ngày thanh ký đến từ nơi nào. nhưng vệ uyên cảm thấy mình gần đây làm việc thiện tích đức, hắn liền phi vài tiếng, mau đem cái từ này từ từ điện bên trong hái được ra ngoài, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu nghĩ, chính mình gần đây làm người làm gương mẫu, đã làm nhiều lần đại sự, có người bội phục mình cũng là nên. bất quá vệ uyên cẩn thận suy nghĩ một vòng, lại nghĩ mãi mà không rõ loại trình độ này sanh vận hội xuất hiện ở trên thân ai. bất quá những ngày đỉnh cấp sanh vận tới đúng lúc, vệ uyên liền gậy một giọt tại trước mặt trên chớp pháp. Cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu, như là thiên thư bình thường trận pháp kết cấu trong nháy mắt thay đổi rõ ràng sáng tỏ, liếc nhìn lại, một cách tự nhiên liền biết là có ý gì. Vệ Viên tinh tế nhìn xem, thời gian qua một lát liền rõ ràng trong lòng, mà lại một cái trận pháp sau đó, loại cảm giác này vẫn không có biến mất, Vệ Viên một hơi thở học mười mấy cái trận pháp, sau đó mới linh thức bị lòng dòng, về tới nguyên bản trạng thái. Ba dọn đỉnh cấp xanh vận dụng xong, Vệ Viên một ngụm lĩnh độ hơn 50 đĩa trận, tiến độ viễn siêu mong muốn. Vệ Viên một lòng đâm vào khói lửa nhân gian bên trong chuẩn bị chiến đấu, lại không biết Thanh Minh bên trong đã sớm mở lối. Đạo huyền khí xuất hiện tại Vân Công Hối Đoái bên trong, đã để người chấn kinh. Mà lại như thế chí bảo chào giá thế mà còn không phải rất cao, chí ít những cái kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại Thanh Minh bên trong Đạo Đường trách nhiệm chi nhân, lại không có đại thủ bút hoa qua Vân Công mà nói, liền có năng lực hối đoái một đạo. Thế là mở ra hối đoái ngày đó, đạo huyền khí liền bị đổi đi tám đạo, nhất thời làm tu sĩ khác phát điên. Những cái kia chỉ thiếu một chút, đều nghĩ hết biện pháp liều liệu công, mà thế lực khắp nơi cũng đều tìm tới cửa, muốn lấy giá tiền rất lớn từ trong tay bọn họ mua đi một kia đạo nguyên khí. Tại đoạn này phân loạn thời gian bên trong, Từ Ý tất nhiên là có từng đạo huyền khí, thuận lợi tấn dài phát tướng. Hứa Uyển Nhi theo sát phía sau, nàng có chính mình rối loạn từng đạo huyền khí, lại phải vệ bên tự mình đem tặng đạo huyền khí, rốt cục nhường căn cốt tiến thêm một bước, lại thêm một chút vật khí, cũng phải luật cuối cùng. Sau đó vệ lên xuất quan, không kịp để ý tới các phương muốn cầu kiến thế lực, trực tiếp lên đường tiến về bắc phương sân môn, đi tiên nhân chiến trường. Chương 805, thứ nhất chiến trường 805, thứ nhất chiến gần 2 năm qua đi, Vệ Uyên lúc trước tiếp quản thứ 7 trấn thành vẫn như cũ không có thay đổi gì, cùng Vệ Uyên năm đó thời điểm ra đi không sai bị lắm chỉ là tường thành cao hơn càng dày, ngoài thành chiến hào cùng thành lũy càng nhiều, đồng thời ba tòa chấn thành đã hoàn toàn liên ở cùng nhau. Cái này một đạo phòng tuyến thọc sâu có trong vòng hơn 10 dặm, đâu đâu cũng có dự thiết kế sáng tối điểm hỏa lực, bên trong còn có vô số tàng binh động, lại lẫn nhau câu liền, đơn giản chính là sinh mệnh cấm khu. Trận chiến dưới mặt đất trên trận song phương đã giảng co thật lâu, Thái sơ cung đạo binh không xuất kích, Bắc liêu thiết kỵ cũng công không tiến bảo. Những người khác lần lượt theo vệ đền trở về thành mình, kỷ lưu ly còn đuổi tiếp vệ đền tiêu diệt thế giới tàn phiến, nhưng cũng chỉ có phùng sơ đường bị giữ lại không thể đi phùng sơ đường một ngày không rời đi bắc phương sân môn tạ hiền vương liền không chịu đi quay về bắc phương sân môn vệ uyên trước tiên liền đi gặp diễn thời tiên quân. diễn thời lúc này ngồi tại vết đá đang tự thả câu chỉ là trên thân thỉnh thoảng có thải quang lưu động vệ uyên hiện tại rốt cuộc minh mạch đó cũng không phải diễn thời vì phụ trợ chính mình hình tượng mà cố ý lộng chút quan ảnh mà là tại cùng đối phương tiên nhân giao thủ có khi khống chế không nổi tiên lực bộ trí gặp vệ uyên đến nơi diễn thời nhân tiện nói mũi câu đã hạ được không sai biệt lắm trận chiến trước mắt này đã đánh hơn bốn tháng tất cả mọi người là thay phiên ra sân Át chủ bài đã sớm thấy nhất thanh nhị sở, nên cái nào thế giới thay phiên cũng đều có thể đoán được tám chín phần 10. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều muốn chăm chú tính toán, tiết kiệm một chút xíu tiên lực. Hiện tại góp gió thành bão, đã đủ rồi. Ngươi lần này bí mật đến đây, hai ngày này liền muốn lên trận. Ngươi ngụy trang thành ta một cái thay phiên ra trận tiểu thế giới, thế giới kia khí tức cùng ngụy trang trận pháp ta hiện tại liền cho ngươi. Nhưng ngươi muốn chờ ra đến thời gian chiến tranh bố trí lại trận pháp, nếu không dễ dàng bị đối diện cảm ứng được. Diên thời nói rõ chi tiết bố trí, chủ yếu chính là vệ uyên thay thế một cái tiểu thế giới xuất chiến bởi vì diễn thời tiên quân tiểu thế giới số lượng nhỏ nhưng phẩm giai cực cao, cho nên thay phiên tiểu thế giới một khi xuất hiện, đầu tiên đối diện liền sẽ có một cái thế giới màu vàng trên đỉnh ổn định chất ước, sau đó mới có thế giới khác đi lên vây công. Vệ Uyên chính là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này kém, chĩa vào thế giới màu vàng một mình đến đây trong khoảng thời gian này, sau đó tại những khắc động tiên vây công trước đào tẩu. Như vậy diễn thời trên tay liền sẽ có hai cái có thể dùng động tiên, lại lấy hai chọn một, tranh thủ tốc thắng, ít nhất phải nuốt mất đối diện một cái màu vàng động tiên. Chiến lược chiến thuật nghe tới đều không có vấn đề gì có vấn đề vệ uyên cũng nhìn không ra tới, vệ uyên liền hỏi, ta phải đối mặt địch nhân đã xác định a, có hay không thi thể của bọn hắn hoặc là cái khác hàn mẫu? Ngươi muốn ứng đối động tiên là tình chi sâm thật yêu nhất tộc, thi thể tự nhiên là có, bất quá ngươi muốn những thứ này để làm gì? vệ uyên nói, đệ tử gần đây khai phá một dạng chú thuật coi như lợi hại, nhưng cần mục tiêu đồng tộc thi thể huyết đục xem như tiếp nổ, tiếp nổ càng nhiều hiệu quả lại càng tốt. diễn thời tiên quân nói, trong kho hàng cần phải còn cất mấy trăm cô thi thể, ta một hồi để cho người ta đưa một nửa cho ngươi. ngài giữ nhiều như vậy thi thể làm cái gì? Vệ Uyên cũng là giật nảy cả mình. Diễn Thời Tiên Quân nhật nói, lúc đầu chuẩn bị một cái chú thuật, muốn gọn bộ tộc này tập vận. Kết quả không cẩn thận chuẩn bị thi thể nhiều một chút, vừa bạn ngươi cũng muốn dùng. Liên liên Vệ Uyên đều cảm thấy, lời này nghe được có chút lạnh cả sống lưng. Cầm tư liệu, Vệ Uyên trở về chỗ ở, liền bắt đầu nghiên cứu. Nay vòng Vệ Uyên phải đối mặt thay phiên thế giới vì thật yêu nhất tộc, hắn nơi ở nóng bức nhiều nước, đầm lầy chúng sinh. Lấy nhân loại tiêu chuẩn mà nói, thật yêu đẹp mà quỷ dị, am hiểu hoặc tâm chi thuật nhưng tự thân có chút yếu đứt. Ngoài ra thật yêu còn am hiểu khí vận chi đạo, có gặp dự hóa lành chi năng nhìn đến đây, vệ viên ra đầu cũng hơi tê tê. một cái am hiểu khí vận chi đạo chủ tông, diễn thời tiên quân lại còn có thể gọn bọn hắn khí vận, cái kia trên đời đáng người còn có ai khí vận là không thể gọn? cùng diễn thời tiên quân đối nghịch, chỉ sợ liền chết cũng không biết là chết như thế nào. lúc này cửa viện vang lên một cái ôn nhuận thanh âm, vệ viên sư đệ, tổ sư mệnh ta cho ngươi đưa vài thứ. vệ viên khởi hành xuất viện, liền gặp mặt trước một vị trung niên pháp tướng, đưa qua một mai bảo châu, đồng thời nói rõ cách dùng. vệ viên nói lời cảm tạ sau đó, tiếp nhận bảo châu. Ở trong viện dựa theo bí pháp thôi động, trong nháy mắt hơn trăm bộ thi thể liên xuất hiện tại khói lửa nhân gian bên trong, rơi vào ghen công trình viện nghiên cứu bên trong. Những thi thể này nguyên bản đều là tâm tương thế giới tạo vật, tại bản giới cũng không tư thể, cho nên viện liền có thể trực tiếp thu nhập khói lửa nhân gian. Ghen công trình viện nghiên cứu đã sớm đang đợi nhóm này vật liệu, lập tức toàn viên đội viên, chọn trước tuyển bốn cái khác biệt giới tính, bất đồng tuổi tác thi thể đẩy vào phòng thí nghiệm, sau đó lại chọn lựa bốn cỗ xem như so sánh. Cuối cùng thì là lựa chọn 16 cố xem như cơ bản vật liệu, nếu không từ đầu bổ dưỡng sinh vật hạt nhỏ mà nói căn bản không bịt còn lại thi thể một nửa đông lạnh bảo tồn, xem như tồn kho, một nửa khác thì là giao cho cái khác viện nghiên cứu nghiên cứu, bao quát siêu phàm sinh mệnh sở nghiên cứu, chúng sinh bình đẳng viện nghiên cứu các loại. khoảng cách đại chiến còn có 2 ngày, các nhà đều đang toàn lực nghiên cứu, toàn bộ nhân gian khói lửa tính lực đều nghiêng lệch qua đây, đến mức thanh minh địa phương khác sự vụ xử lý bao nhiêu đều có chút mắt kẹt và dừng lại. 3 ngày đảo mắt liên qua, đến bệ yên xuất chiến thời điểm, canh giờ đã đến, khói lửa nhân gian bên trong vang lên trận trận tiếng trung, xuất chiến các phàm nhân đều khởi động khí vận thôi giáp, trung ương thành thị cánh đồng cấp cao ba trượng. Sau đó lại tại thành thị giữa ngoài xây dựng cao năm trượng phòng sóng tượng. Sau đó Vệ Biên gảy ngón tay một cái, trong thành một tòa đại trận thắp sáng, dâng trào xuất ra đạo đạo nhuộm màu bận kim quang, sóng thẳng tới chân trời. Kim quang trong nháy mắt đem toàn bộ nhân gian khói lửa bao phủ, bầu trời đều biến thành màu vàng. Sau đó khói lửa nhân gian khẽ chấn động, sau đó liền không có động tĩnh. Vệ Biên thần thức nhảy ra khói lửa nhân gian, liền thấy một viên màu vàng bên trong lộ ra màu sắc rực rỡ tiên vận khói lửa nhân gian chính khí thế hung hăng tại tiên tiên bên trong vi hành, giết bảo chiến trường. Đối diện lập tức cũng bay ra một cái tiểu thế giới màu vàng nõn mang theo một cái màu bạc, cùng bảy tám cái ôn tạm sắp tiểu thế giới tiến lên đón. Lúc này ở bên kia ngôi sao màu vàng bên trong, thế giới tối trên đỉnh núi cao, đứng thẳng mười mấy con thận yêu. Các nàng thân xuyên trường bảo, tối tóc dài màu bạc rơi xuống đất như tuyết, cổ xưa nhất thận yêu tóc dài thậm chí có thể tại sau lưng dọc theo mấy trượng. Một cái tóc dài thuần trắng thận yêu nói, khai thiên phủ chuẩn bị xong chưa? Hết thể đều đã sẵn sàng. Thuần trắng tóc dài thận yêu trầm nói, đối diện cũng là có tiên gia công phạt chi thuật, tên là huyền hoàng trung. Cùng chúng ta khai thiên phủ là một cái cấp bậc, đều là ba trận tiên thuật. Nghe nói đối diện giới chủ đã có thể khống chế 90 trận huyền Hoàng Trung, chúng ta quyết không thể chủ quan thứ nhất đúa chỉ vận dụng 80 trận, đem giới lực lưu tốt. Một tên tuổi trẻ thật yêu có chút không hiểu, tổ nãi nãi, ngài đều có thể vận dụng 120 trận khai thiên phủ, đối phương thế giới xem ra so với chúng ta còn lợi hại hơn, vì sao huyền Hoàng Trung chỉ có 90 trận? Thuần trắng tóc dài thật yêu kiên nhiên nói, đó là bởi vì hắn còn tu một thanh tam thanh kiếm, cũng có 60 trận tiêu chuẩn, uy lực không thể khinh thường. Bạn nhất chúng ta toàn lực tiến công huyền hoàn trùng, hắn thừa cơ một kiếm chém tới, chúng ta liền sẽ chịu thiệt to lớn. Tiên đạo công phạt bên trên chúng ta làm đến không qua không mất là được. Sau đó quân trận bên trên lấy thủ ngự làm chủ, kéo dài thời gian chờ cái khác động tiên qua đây gấp rút tiếp viện. Tổ mãi mãi, mỗi lần đánh trận chúng ta đều là phòng thủ phòng thủ lại phòng thủ. ngài nhìn cái khác động tiên thường xuyên giết vào địch quân thế giới, đoạt không ít đồ tốt trở về. Chúng ta đánh nhiều như vậy trận chiến, lại không có cái gì. Cái khác thật yêu nhau nhau biến sắc, vội vàng trách ứ, thuần trắng tóc dài thật yêu nhưng không có để ý, vẫn như cũ duy trì kiên nhẫn. Nói, ngươi thấy đều là đánh cướp mà về ví dụ, thế nhưng chút chiến tranh thất bại đầu tiên, liền lại cũng không nhìn thấy rồi cho nên người mới có thể cảm thấy đánh cướp nhất định sẽ thành công. Tuổi trẻ thật yêu nghe được cái hiểu cái không, nhưng đại chiến sắp đến, không tiếp tục chất bấn. Lúc này khói lửa nhân gian bên trong vệ viên đứng ở bầu trời phía dưới, thần sắc trang nghiêm, chính chờ hai giới ba chạm. Lúc này hắn một tay thả lỏng phía sau, trong tay phải nổi một ngụm màu vàng nóng nho nhỏ cổ trùng bằng hư mà đứng, thiên phong gợi lên tóc mai và áo, quả nhiên là phong thái như tiên. Cái này rõ là chính vệ viên thôi, nếu không phải tu vi không đến, tiên nhạt vòng quanh lời, thiên hoa loạn truy có chút xấu hổ, vệ viên khẳng định cũng là muốn ăn bài bên trên. Sáng thế tiên tôn không sợ hung Cung đỉnh cấp động thiên thứ nhất chiến nhất định ghi vào sử sách. Cho nên giờ phút này hình tượng tương đối quan trọng, cùng nhường hậu nhân chống dông suy đoán, còn không bằng mình bây giờ điều chỉnh đến tốt nhất, lưu lại hoàn mỹ trong ngấy mắt. Lúc này vệ viên thả lỏng phía sau tay ngay tại run nhẹ nhẹ, mặt đất 256 địa trận chính quang mang lưu truyền, không ngừng rút ra thế giới lực lượng đưa vào vệ viên thể nội, đánh bác chi trọng, viễn siêu vệ viên tưởng tượng. Đại chiến nếu là lại trễ một khắc, gió đều muốn thổi bất động rồi. Trường 806, Khai thiên tích địa trương 806. Khai thiên tích địa hai thế giới ẩm vàng va và chạm, bao phủ tại khói lửa nhân gian bên trên màu vận kim quang trong nháy mắt tiêu tán, hiện lộ ra xanh nhạt động tiên bản chất. Xanh nhạt bình thường không xứng gọi động tiên, chỉ có thể coi là phúc địa. Biến hóa này trong nháy mắt chấn kinh thận yêu nhất tộc, cũng lệnh cao cao tại thượng tiên nhân ý chi sinh ra ba động. Liên gặp tiên tiên bên trong lại xuất hiện một cái màu vận kim quang động tiên, tốc độ cao nhất hướng một chỗ đã chém giết đã lâu chiến trường phóng đi. Chốn chiến trường kia bên trên diễn thời một cái động tiên lấy một địch bảy, đánh cho một vàng một bạc ba xanh năm cái đối thủ quan mang đảm, hiện tại trình lình lại xuất hiện một cái giúp đỡ trong nháy mắt liền để địch quân khủng hoảng, một cái xanh đậm động thiên vậy mà thoát ly chiến đoàn, bắt đầu đảo tàu. hắn cái này vừa trốn, nhưng chính là đem kết nối bộ phận thổ địa cùng chiến sĩ toàn bộ bỏ xuống rồi. Tạ Hiền Vương cùng Tiểu Quốc sư đều là kinh hãi, thế nhưng là trên tay đã không bại nhưng đánh, không động động thiên đều là bị hao tổn nghiêm trọng, còn tại khẩn cấp tu bổ. liền xem như phái ra rồi, cũng không phải diễn thời cái này nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu động thiên đối thủ. trong chốc lát, Tạ Hiền Vương ý chí dáng lâm, đối thuần trắng tóc dài thận yêu nói, hạn ngươi ba trong mười hơi đánh lui địch nhân, sau đó nhanh đi cứu biệt binh sau đó vệ uyên trung quanh bắc liêu động thiên toàn bộ chuyển hướng hướng về phương xa chiến trường bay đi tiên tiên bên trong quần cuộn sóng ngầm tiên nhân đã trực tiếp xuất thủ tạ hiền vương cùng tiểu quốc sư đều là gầm lên giận dữ đã nhìn ra diễn thời vận dụng thời gian chi thuật tiên tiên bên trong hiển không ra cái gì nhưng là nơi nào đó chiến trường thời gian tốc độ chảy lại đột nhiên tăng tốc ngoại giới một ngày bên trong đã là vài năm xuân thu vệ uyên cũng không biết tiên tiên bên trong phát sinh hết thảy hết sức chăm chú nhìn chậm chậm trên bầu trời càng lúc càng lớn màu xanh lá lớn đốn vô tận nước biển bắt đầu dâng lên hợp thành một đạo màn nước thế mà hướng không trung màu xanh lá lớn đốn quét sạch mà đi hoàn toàn vi phạm với thương thức. Mà vệ bên phân bố tại cái kia một vùng thần thức thì là rõ ràng cảm giác được thiên địa biến hóa, trên dưới phát sinh điên đảo, trọng lực bắt đầu bất mẹo. Hai phe thiên địa ngay tại hợp thành một chỗ liên tiếp chỗ thiên địa đại đạo bắt đầu dung hợp. Như từ Toàn cục nhìn, cái kia một chỗ thiên địa đã hoàn toàn bất mẹo, nhưng đứng ở nơi đó, chỉ có nhân loại tầm mắt mà nói, lại là cảm giác thiên địa vẫn là bình, chỉ bất quá trên biển sóng lớn một chút. Tinh chi sơn bên trong, thuần trắng tóc dài thận yêu trước mặt nổi trôi một thanh cổ sơ gỗ nhỏ. Bên cạnh tuổi trẻ thận yêu nói, "Tôi nãy lại, vì sao vẫn là chỉ dùng 80 trận?" Đối diện chỉ là một nữ chúng ta trực tiếp lên 120 trận, một bữa chém nát bọn hắn không được sao? tóc trắng thật yêu nói, thương người thực chi, thực người hư chi. bạn nhất đối diện mới thật sự là chủ lực, ta cái này một bữa xuống dưới, coi như không có đường quay về rồi. cái này sao có thể? đối diện tiên nhân thủ đoạn lợi hại, có thể đem xanh nhạt ngụy trang thành tiền thưởng, vì sao không thể đem tiền thưởng ngụy trang thành xanh nhạt? lúc này hai phe thế giới liên cùng đã đến thời khắc cuối cùng, quân sáng đã khuyết tán đến hơn phân nửa bầu trời. nhìn xem mảnh tiết như là móc ngược thiên địa đồng dạng bá ma, rất nhiều thận yêu đều là sắc mặt tái nhợt một tên thận yêu đông như nói. Xanh nhạn độc viên sẽ có lớn như vậy. Lời còn chưa dứt, bầu trời như là sân khấu kịch đại mạc kéo ra, trong chốc lát vô tận lũ lụt hạ xuống từ trên trời. Tiếng oanh minh áp đảo hết thảy, rốt cuộc nghe không được mảy may thanh âm. Tóc trắng thật yêu gặp nhiều đủ loại thiên băng địa liệt chẳng cảnh, lập tức không hề bị lay động, trước đem trong tay bữa nhỏ ném ra. Sau đó lũ lụt rơi xuống, đem trọn cái sơn phong nuốt hết. Khói lửa nhân gian bên trong, mặt biển thế mà hướng xuống chìm xuống một chút, đối phương thế giới to lớn, nhường vệ uyên cũng mời phần ngoài ý muốn. Sau đó kéo dài đến trên trời mặt biển đột nhiên tách ra, một thanh một nghìn trượng búa lớn mang theo vô tận uy danh, vào đầu chém xuống. Cái này một búa rơi xuống, chúng liền trung tâm thành thị đều sẽ bị ở giữa chém ra. Vệ Uyên kinh hãi, lần đầu chính diện lĩnh hội tiên gia sát phạt chi thuật như thế nào đáng sợ như thế. Hán Hoàn Mỹ suy tư, tay run một cái, đã đem Huyền Hoàng Chung ném đúng ra. Trên đại địa 256 tòa trận pháp cùng nhau quang mang ảm đạm. Huyền Hoàng Chung càng bay càng lớn, cùng Khai Thiên Phủ sượt qua người lúc, cũng bất quá số to khoảng 10 trượng chỉ là mang được Khai Thiên Phủ lệnh ra, thấy Vệ Uyên trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh, mắt thấy Khai Thiên Phủ không thể ngăn cản khoái lửa nhân gian chúng sinh đều phun lên tuyệt vọng tâm tình, đều bị vệ uyên cảm giác trong lòng. Cái này một bữa hạ xuống, trung ương thành thị có lẽ muốn chết hơn phân nửa người, lại tu vi càng cao, chết được càng nhanh. Nhưng mỗi khi thời khắc sinh tử, vệ uyên luôn cảm giác mình phảng phất là biến thành người khác, một điểm dùng mình cảm giác tự thân thể chỗ sâu nhất vun ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Giờ này khắc này, không có sinh tử, không có sợ hãi, không có cái gì. Vệ uyên trên thân nở rộ vô tận quan mang, tụ sức mạnh cả thế gian tại bản thân, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh, hung hăng đâm vào khai thiên vụ lên. Y mang chấn động xa xa truyền ra, trên biển sóng lớn cao tới 1. trượng, toàn bộ sinh linh tất cả đều thống khổ không chịu nổi ngã xuống đất quay cuồng, lần này nhân quả đến đạo, đội thành kẻ yếu miệng mũi phun máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Lưu tinh chia hai nửa, lại hợp tại một chỗ, Khai Thiên phủ quang mang thì là trong nháy mắt mất đi bảy thành, chỉ còn lại mơ hồ phủ ảnh hưởng về trung ương thành thị một góc. Trung ương trong thành thị dâng lên to to nhỏ nhỏ con hoa, đây là lấy hàn lực, Quân Mạt biết cầm đầu bảy tu sĩ xuất thủ chống cự. Nhưng mà Khai Thiên phủ chính là động tiên lực lượng biến thành, căn bản không phải chỉ là pháp tướng có thể chống lại. Vô số đạo pháp rút thành dòng lũ, cũng chỉ là lệnh khai thiên phủ uy lực hạ xuống một thành, cuối cùng chạm tại trung ương thành thị bên trên, ở trên mặt đất chém ra một đạo khoảng 10 trượng động, 100 trượng sâu hùng câu, hai bên hơn 10 trượng bên trong kiến trúc hủy hết, đều là thành tự địa. Chỉ nay một bữa, trung ương thành thị phàm nhân liền số thương vong vạn. Vệ Viên lúc này thân hình đã mở rộng đến cao hàng trăm trượng, giữa mi tâm đông nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, kéo dài hướng phía dưới, sau đó thân thể dọc theo tơ máu đứt ra, kém chút bị khai thiên phủ chém thành hai nửa. Cú may còn thừa lại một điểm cuối cùng huyết độc liên kết. Vệ Uyên tâm thần kịch liệt đau nhức, ý thức cơ hồ là trống dỗng, nhưng hắn hai tay ôm u迈, cứ việc miệng vết thương cũng có cực mạnh sức đẩy, nhưng Vệ Uyên vẫn từng chút từng chút đem thân thể liều trở về. Sau đó mở ra còn tại bút lên máu miệng, một tiếng hét lên, chấn động thiên địa. Trong chốc lát, thiên thượng thiên hạ, toàn bộ sinh linh đều hiểu Vệ Uyên ý chí, những cái kia không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Vệ Uyên trong thần thức còn lo lắng lấy đi xa một điểm kí quang, đó là sắp sửa vượt giới tiến vào đối phương thiên địa huyền hoàng trung. Lúc này Vệ Uyên không nghĩ thêm tính toán chi ly, lại không cân nhắc được mất, chỉ là chỉ một ngón tay. Trăm vạn thanh khí người vận hóa thành dòng lũ, tụ hợp vào đến huyền hoàng trung trung. Tinh sông động thiên bên trong, quần quần lũ lụt vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, từ đỉnh cao nhất vào đầu rội xuống, lại phóng tới bốn phương tám hướng, thủy thế chi khủng bố, so cái gọi là diệt thế hồng thủy không thua bao nhiêu. Đỉnh núi trận pháp quang mang sáng tỏ mà liệt ra, đem cả ngọn núi bao ở trong đó, vô số thận yêu nhìn xem trận pháp quần, quần quần mà qua lũ lụt, đều là cả kinh trận mắt hốt hoồm. Bực này lũ lụt, đối với thế giới hủy diệt có thể nghĩ, nếu để cho nước lại như thế lao xuống dưới, nói không chừng này phương động tiên tinh chất đều sẽ có chỗ cải biến khi đó khả năng liền muốn hàng giai rồi, còn chưa chờ chúng thật yêu nghĩ kỹ cách đối phó, lũ lụt bên trong có một chút kim quang hiển hiện, trong nháy mắt lại hóa thành một ngụm vạn trượng trùng lớn, định thiên lập địa. tất cả có linh chúng sinh, vô luận thân ở chỗ nào, ở giữa dù là cách thiên sơn và thủy, đều thấy được cái kia một ngụm trùng lớn. trùng lớn chấn động thiên địa và mèo. tuyệt đại đa số có linh chúng sinh căn bản không có nghe được tiếng trùng, liền đã đã mất đi ý thức. tuyệt phong phía trên, trận pháp quang mang trên đột nhiên xuất hiện vô số băng vết nước. sau đó tại một đám thật yêu hoảng sợ cực điểm ánh mắt bên trong, trận pháp ầm bang pha toái, tóc trắng thật yêu rốt cục biến sắc. Thất Thanh nói, loại uy lực này, hắn vậy mà đột phá. Lúc này lũ lụt vào đầu mà rơi, tóc trắng thận yêu tóc dài đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, trong chốc lát vừa được trừ một nghìn trượng, sợi tóc cuốn lên trung quanh thận yêu, cứ thế biến mất. Lũ lụt oanh minh mà xuống, đem tuyệt phong sông đến phá thành mảnh nhỏ. Song Phương giao thủ bất quá là trong nấy mắt, Vệ Uyên cảm giác được Huyền Hoàng Trung đã phát động, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Giờ phút này hắn thần thức kịch liệt đau nhức, thân thể khốn cùng đến cực điểm, Khai Thiên Phụ Dư Kình vẫn như cũ trong thân thể điên cuồng hủy không cam tâm bị triệt để trấn áp. Vệ Uyên tâm niệm vừa động khói lửa nhân gian bắt đầu chấn động, hai thế giới bắt đầu thoát ly. đưa vào đối phương thế giới lũ lụt tại động tiên lực lượng dẫn dắt dưới cuốn ngược mà quay về, lập tức ở trên biển kích thích thao thiên cự lãng. cũng may vệ bên sớm có lắm trước, không riêng đem trung lương thành thị cất cao, còn sớm xây dựng phòng sóng tượng, mấy vòng sóng lớn hạ xuống cũng không có cho thành thị mang đến quá lớn thương hại, chỉ là có mấy ngàn cái phạm nhân tiêu tán. nhưng là vô biên lũ lụt xông vào đối phương thế giới, lại rót quyển mà quay về, đối thế giới tạo thành thương tích xa so với khai thiên một bữa phải lớn hơn nhiều. hưng phong sau đó, thế giới cơ hồ là tất cả khó tổn, sau đó lũ lụt thu hồi cũng không biết sẽ cuốn về bao nhiêu thứ. dù sao vệ uyên đoán chừng trên mặt đất phàm là nô gia, cần phải cũng khó khăn trốn một kiếp. vệ uyên nhìn xem từ thiên khung dưới chạy ngược vào biển của nước, rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có linh thực, linh thú, có phong ốc đồ dùng trong nhà, còn có, không thể đếm hết thật yêu. vệ uyên trong lòng rũ lên, không hổ là màu vàng đầu tiên, quả nhiên cường hãn, thế mà còn có thể thuận dòng đến công. vệ uyên lúc này hạ lệnh, các chiến sĩ bắt đầu lên thuyền, từng nhánh hạm đội tại tiên thực gia chỉ dưới lái ra bến cảng, chỉ chờ sóng gió bình tĩnh hai cái lô trời triệt để cắt ra liền cùng đối thủ ở trên biển nhất quyết sinh tử hai cái lô thiên khai bắt đầu thoát ly vệ uyên nhìn xem bị hồng thủy cuốn trở về vô số tạp vật đột nhiên cảm giác được loại phương thức này tựa hồ cũng không sai hiệu suất cực cao còn có phá ba thức công hiệu nếu là thật yêu đại quân không cùng lấy qua đây liền tốt bất quá vệ uyên chợt phát giác không đúng thật yêu đại quân có thể tự nhiên hoạt động chỉ là rối đại bộ phận đều ở trong biển chìm chìm nổi nổi thật giống đã mất đi ý thức mà lại song phương ngay tại thoát ly lại có lửa nén hương thời gian liền sẽ triệt để rời đi cái này mấy chục vạn thận yêu là muốn lưu tại khói lửa nhân gian sao? lúc này thiếu nữ âm dương xuất hiện tại vệ viên bên người, cầm trong tay một khối phượng huyết dẻo, đưa đến vệ viên bên miệng. Vệ viên giật nảy cả mình, nhìn cái này phượng huyết dẻo lớn nhỏ, đúng là còn lại bộ phận một nửa. như thế một khối lớn tiên dược, cứ như vậy ăn, vệ viên thế nhưng là tuyệt đối không đỡ. đây chính là diên thọ đan chủ dược. vệ viên cảm thấy trên người mình điểm ấy tổn thương, nhìn một chút liền tốt, không cần đến lãng phí như vậy bảo dưỡng, nói cái gì cũng không chịu ăn. kết quả thiếu nữ âm dương hai tay nhất chà sát, càng đem phượng huyết dẻo xoa trở thành một phấn, sau đó dấy lên đọt đầm thấu kim phượng lửa thiếu nữ âm dương xong đồng nổi lên quan mang âm dương nhị khí trực tiếp đem vệ uyên giam cầm tại nguyên chỗ sau đó nàng đem phượng lửa đều đều đôi tại vệ uyên miệng vết thương vết thương còn tại tàn phá bửa bãi khai thiên phủ vào chỗ cách mà nói kém xa thượng cổ phương huyết vệ uyên thương thế trên người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp nhưng là giờ phút này đối mặt thời khắc sinh tử mới có thể xuất hiện cuồng bạo đã biến mất bởi vậy cứ việc vệ uyên vết thương trên người tốt tâm lại bắt đầu dỉ máu duy nhất có thể có chút vui mừng là vệ uyên thọ nguyên tăng lên mười mấy năm lúc này trên trời cột nước tiêu tán hai nơi động thiên triệt để cách rời vệ uyên lập tức điều khiển khói lửa nhân gian trở về trốn Trung quanh đã có 7-8 cái xanh xanh biết động thiên tốc độ cao nhất chạy đến, thế phải đem cái này xanh nhạt ra hỏa lưu tại lập tức. Nhưng vào lúc này, trong biển khí thế phóng lên tận trời, một con ngựa cảnh thần yêu bay ra mặt biển. Vệ viên giật nảy cả mình, đội vàng điều động thiên địa chi lực, lại đưa nàng áp trở về trong biển. Chương 807, đến đây một tay chương 807, đến đây một tay vệ lên một bên đảo bệnh, một bên mới biết rõ trận tướng. Những này thật yêu không phải giết ới, mà là bị huyền hoàng trung chân choáng về sau, bị lũ lụt cuốn trở về, một bộ phận nhỏ yếu thật yêu chết rồi, còn có một số ngoan cường mà còn sống chỉ là bọn này thật yêu bên trong lại có ba cái ngựa cảnh, mặc dù mạnh nhất bất quá là trùng kỳ, nhưng là thay phiên trùng kích bầu trời, cũng khiến cho Vệ Uyên luôn cống tay chân, đè lại cái này, lại lọt cái kia. Vệ Uyên một bên chân áp thật yêu, một bên không có chậm chệ đi đường. Khói lửa nhân gian một đường chạy như điên, dần dần tiếp cận biên giới chiến trường. Nhưng lúc này hai cây dây câu từ tiên tiên bay tới, toàn bộ khoác lên khói lửa nhân gian bên trên, nhất thời làm Vệ Uyên không thể động đậy, sau đó liền gặp ba bốn cái màu lam động tiên xuống tới. Rõ ràng không có hảo ý lúc này, Thật Yêu tinh chi xâm động thiên một mảnh hỗn độn, tóc trắng Thật Yêu xuất hiện tại ngàn rặng bên ngoài một tòa cao điểm bên trên, đem sợi tóc bên trong cất dấu mấy ngàn Thật Yêu bu xuống. Lũ lụt lan tràn tổng cộng ngàn rặng, mặc dù là trong lòng cùng thế giới bên trong, nhưng cũng là đáng sợ đáng sợ. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, lũ lụt tàn phá bừa bãi qua thổ địa bên trên, đâu đâu cũng có tộc nhân thi thể, rất nhiều tộc nhân càng là không cánh mà bay, chắc là bị lũ lụt trò cuốn đi rồi. Cũng may nước tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẫn là có rất nhiều Thật Yêu sống tiếp được. Nàng thật sâu thở dài, trận đại chiến này, Thật Yêu nhất tộc nguyên khí đại thường. Sợ là không có 30 năm, mười năm khó khôi phục, mà lại lũ lụt tới tràn, làm cả động thiên, tiên địa, đại đạo đều có một chút cải biến. Đối với động thiên tới nói, cái này thì tương đương với phòng ốc thừa trọng trụ bị hao tổn, nguy hại cực lớn. Ngày sau tu bổ chi lộ, gian nan lại dài dằng dặc. Nhưng cuối cùng kết thúc, sau trận chiến này, cần phải có thể tính dưỡng mấy chục năm a. Nghĩ đến đây, nàng lại là thở dài một tiếng. Thật yêu nhất tộc đã phát triển đến cực hạn, chỉ cần còn tại tiên nhân giới trướng, đây chính là cuối cùng, không tiến thêm cấp nào nữa khả năng. Về sau ngàn năm, vạn năm đều là khôi phục, chiến đấu, thụ đường khôi phục lại vô tận tuần hoàn, thẳng đến tiên nhân vẫn lạc, động tiên cũng sẽ tùy theo số đồ. khi đó trên đời chi nhân sợ là cũng không biết còn có như thế một chi tộc nhân tồn tại qua. muốn cải biến bệnh bệnh cũng chỉ có nghịch tiên cải bệnh bốn chữ. chính đang cân nhắc, nàng đung nhiên tầm mắt rơi vào bên ngoài mấy trăm dặm một cái tuổi trẻ thật yêu trên thân. nàng bị thương nhẹ, nhưng là hành động lung la lung lay, như là uống rượu say mờ dạng, mà lại quanh thân nóng hổi, cùng thật yêu có thể làm cho thủy hóa băng băng lạnh thân thể hoàn toàn khác thường. đi tới đi tới, cái này thật yêu đột nhiên ngã xuống, không ngừng ho ra thiên huyết, rốt cuộc không đứng dậy được. Trung Văn Thật yêu phát hiện, đội vàng đem nàng đỡ dậy, đưa đến bằng phẳng chi điệu nằm song, bộ tộc Vu Yi liền thử mấy loại pháp thuật cùng thảo dược, đều là không có hiệu quả chút nào, nhiệt độ của người nàng vẫn còn đang lên cao không ngừng, ý thức đã bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Tóc trắng Thật yêu bên người, cái kia trẻ tuổi nóng tính Thật yêu cũng nhìn thấy màn này, liền muốn bay qua xem xét. Nhưng nàng vừa mới cất cánh liền bị Tóc trắng Thật yêu lấy sợi tóc giữ chặt. Không thể đi. Vì cái gì? Tộc nhân của chúng ta ngã bệnh, chính là bị bệnh mới không được đi. Loại bệnh này nhường cảm giác của ta phi thường không tốt, nhưng ta đã là ngự cảnh hộ kỳ, có gì phải sợ? vậy cũng không được. chờ tiên tôn rảnh rỗi lúc rồi nói sau. ngài là nói khả năng này là liền ngự cảnh đều e ngại tiên dịch. tóc trắng thật yêu sắc mặt nghiêm túc cực điểm. trầm nói, hy vọng không phải nếu không tộc ta thai kiếp, hiện tại vừa mới bắt đầu. lời còn chưa dứt, còn tại chăm sóc bệnh yêu mấy cái thận yêu đột nhiên thân thể run lên, sau đó nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao. bọn hắn một mặt kinh hoàng mà nhìn mình, không rõ xảy ra chuyện gì. vui thì là loay hoay vây quanh loạn chuyện, từng cái tổ truyền bưu thuật, thiên phú bí pháp, chân quý thảo dược toàn bộ đều đã vận dụng, nhưng không có hiệu quả. đống nhiên ở giữa. Vu Y Hát miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân nóng hổi. Tóc trắng thận yêu thần thức đảo qua đại điện, mới phát hiện Hồng Thủy tàn phá vừa bãi chi điện, khắp nơi đều có thận yêu phát bệnh. Mà chỉ cần có một cái thận yêu bị bệnh, Trung Binh thận yêu liền sẽ liên tiếp ngã xuống, cái này dịch bệnh lan tràn cực nhanh, phát tác cực mãnh liệt, trình độ hung hiểm quả thực là trước đây chưa từng gặp. Mà lại lúc này ở Hồng Thủy phạm vi bên ngoài, thế mà cũng bắt đầu có thận yêu phát bệnh. Tóc trắng thận yêu tay tại run nhẹ nhẹ, nói, quả nhiên là tiên dịch. Ngươi, ngươi thật là ác độc. Nàng tóc trắng đung nhiên ngao ngao rơi xuống, rơi một chỗ thành tuyết. Trung quanh thận yêu kinh hãi, đây là sắp sửa vẫn lạc điểm báo trước. Thục trưởng thọ nguyên rõ ràng còn có trăm năm, làm sao đột nhiên liền muốn bất lạc? Tóc trắng thận yêu kiệt lực vũ động còn thừa sợi tóc cuốn lên trung quanh thận yêu, đưa chúng nó từng cái đưa vào hư không. Nói, các ngươi tiến vào bí cảnh sau lập tức phong bế cửa vào, ngăn cách trong ngoài, lặng chờ tiên tôn xuất thủ. Trừ tiên tôn mở cửa bên ngoài, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cho mở ra cửa vào. Vậy ngài đâu? Tóc trắng thận yêu không đáp, chỉ là đem cuối cùng một con thận yêu đưa vào hư không. Sau đó nàng tóc dài rơi hết, chỉ đứng tại bên vách núi, nóng nhìn thiên ngoại. Như vậy bất động. Tiên tiên bên trong, nguyên bản chuyển hướng gấp rút tiếp viện chiến trường tinh sâm động thiên tốc độ đột nhiên chậm dần. Ngay sau đó mặt ngoài màu vàng đột nhiên mảng lớn tinh mịn bất đứt, sau đó pha thoái, bay vụt ra vô số mảnh vỡ. Ánh sáng của nó lúc sáng lúc tối, màu vàng tận bảy, cuối cùng dừng lại tại màu bạc. Nhưng màu bạc bên trên còn có một khối to lớn tối lún lún. Trong chốc lát Tiên tiên chấn động, vô số ánh mắt xuyên qua thời không từ các nơi mà đến, rơi vào tinh sâm động thiên bên trên. Tinh sâm động thiên chính là tại tạ hiền vương dưới trướng cũng là có thể xếp vào tốp năm. Cung gái kia xanh nhạt động thiên bất quá là giao thủ ngắn ngủi. Tại sao lại bị đánh tới hàng dài rồi? Cái kia xanh nhạt đầu tiên, chẳng lẽ là diễn thời tiên nhân bản giới ngụy trang hay sao? Khói lửa nhân gian trung quanh màu lam động tiên bọn họ, chợt như trên mông bắt lửa, đột nhiên đi xa, tốc độ so đuổi lúc nhanh đến mức nhiều lắm. Tạ Hiền Vương thần thức lướt qua Tình Sâm động tiên, thanh âm tức giận vang vọng tiên tiên, diễn thời: "Ngươi thật không biết xấu hổ, lại dùng bực này ác độc thủ đoạn, liền không sợ tiên lộ có thua thiệt." Diễn thời lười biếng nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì? Bất quá ta vốn là tiên lộ có thua thiệt, lại thua thiệt điểm thì thế nào?" "Tốt tốt tốt." hôm nay lão phu liền ăn cái này thua thiệt, hắn hướng ổn thỏa có chỗ hồi báo. tạ hiền vương liên tục vung ra mấy đạo lôi đỉnh, ép ra diện thời động thiên bắt đầu cưỡng ép thu nạp phe mình đầu tiên, liền hai nơi kết nối chiến trường bộ phận cũng không cần. tiểu quốc sư cũng bắt đầu hiệu lệnh rút quân, hắn động thiên không nhiều, tổn thất ngược lại là nhỏ hơn không ít. nhưng vào đúng lúc này, tiên thiên bỗng nhiên biến hóa, một lùm tinh hà hạ xuống từ trên trời, bao lại tạ hiền vương. sau đó một cái giàn mua hùng tráng khỏe khoắn thanh âm cười to nói, bạn tọa thụ ngân nguyệt đại hãm nhược bả, đang muốn đến cùng ngươi luận bàn một chút. chọn ngày không bằng đủ ngày, liền hôm nay tốt. tới tới tới. Ngươi ta trước tạm đại chiến ba năm, Tả Hiên Vương vừa sợ vừa giận, luôn miệng nói: Ngân Nguyệt, ngươi dám cấu kết ngoại tộc. Thanh Âm giản buồn nói: Bản tọa cũng không phải ngoại tộc, ta cùng cái này nhân tộc cũng không có giao tình, chính là hôm nay vừa lúc đi ngang qua, vừa mới bắt gặp ngươi, đem giá nhất giá đánh mà thôi. Tranh thủ thời gian đấu thủ, đừng muốn bà mẹ. Tiên tiên phía trên, Tiểu Quốc sư trên thân nổi lên tiên quang, định bỏ chạy, nào biết diễn Thời xuất hiện, cầm một cái chế trụ hắn thủ đoạn, cười nói: Đạo Hưu xin dừng bước. Tiểu Quốc sư gừ một tiếng, ra sức hất lên, một nửa ống tay áo rơi vào Diễm Thời chân quần tay lục, hóa thành một cái bảo túi bản thân hắn thì là cứ thế biến mất, một điểm nhân quả đều không có lưu lại. Diễn Thời cũng không nghĩ tới sẽ là biến hóa như thế, hắn nhìn xem trong tay bảo túi, bật cười lắc đầu, nói, cái này khiến cho ta ngược lại giống kiếp đạo ác đồ một dạng. bất quá ngươi giống như này chắc chắn ta hút không ra đồ tốt đến. lần này ngươi sợ là muốn tính sai. Diễn Thời phất ống tay háo một cái, vệ viên liền xuất hiện tại trước mặt, không hiểu ra sao mà nhìn xem xung quanh, không rõ nơi này là nơi nào. chính mình ngay tại gia sức chân áp thận yêu, làm sao lại chạy đến thiên ngoại tới? Diễm Thời cũng không giải thích, kéo lên một cái vệ viên tay, nhét vào bảo túi. Chương 808, rút chúng sống. Chương 808, rút chúng sống. Vệ bên tay cắm ở bảo trong túi, mò một thanh, sờ đến thứ gì, méo méo liền để qua một bên, sau đó lại vớt một thanh, lại sờ đến thứ gì. Một bên vớt trong miệng hắn còn tại không tuyệt vọng lẩm bẩm, thứ này có chút khó giải quyết, cảm nhận bình thường, đổi một cái. Một cái phòng tay cây gậy. Không giống như là linh vật, đổi một cái. Vật này rất có ý tứ, hai mặt vây quanh, mềm mại chất nhẵn, mười phần đạn thủ. Thứ gì? Thế mà cắn ta. Vệ bên một tiếng kêu đau. Từ bảo trong túi sách ra một vật, vật kia màu lông tiên diễm, đỉnh đầu đỏ quang, một con đuổi bị vệ biên nắm ở trong tay, lại là một con vừa mới trưởng thành nhỏ gà trống. Lúc này nó liều mạng bay nhảy, rũ dài mỏ mảnh liệt mổ vệ biên tay, đều cho một mổ xuất huyết, nhưng vệ biên cũng là loại người hung ác, chính là chết không buông tay, sống sờ sờ đưa nó từ trong túi cách rời ra, sau đó vệ biên ngây người, gà trống cũng ngây dại. Vệ biên rất là ngạc nhiên, trong túi thế mà còn có thể vớt làm vật. Chỉ là cái này gà trống nhìn xem rất là bình thường, căn bản cảm giác không đến linh khí, thấy thế nào đều là một con phổ thông gà. Mà cái này gà sau khi ra ngoài, bà túi liền biến mất không thấy gì nữa. Diễn thời tiên quân có thể đột nhiên đem chính mình trộn tới rút đồ vật, có thể nghĩ nhất định là đại cơ duyên, sau đó đại cơ duyên liền rút con gà trống con. Vệ biên không thể chịu đựng tay mình khí không tốt, như có điều suy nghĩ, hỏi, gà trống có thể hay không nấu canh. Diễn thời đồng dạng như có điều suy nghĩ, vẫn là thêm cây xảo lần tương đối tốt. Nhỏ gà trống kinh hãi, quay đầu liền bay. Vệ biên tay mắt lênh lẹ, một bàn tay đưa nó quạt hạ xuống, sau đó nắm cánh đem nhỏ gà trống nhấc lên, hỏi, đây là có chuyện gì? Diễn thời nói, mới vừa tiểu quốc sư muốn chạy trốn nhưng không thể thoát ra ta trận pháp, bị ta bắt được. Hắn liền vận dụng tiên thuật có qua có lại lấy một kiện tiên bảo đổi lấy thoát thân cơ hội, chính là vừa mới trên tay ngươi cái kia bảo túi. Từ bảo trong túi, có thể rút ra một kiện cùng tiểu quốc sư có mật thiết nhân quả tiên bảo, rút ra cái gì đều xem bất khí. Tiểu quốc sư có này tiên thuật, bởi vậy trong bảo khố xếp vào đại lượng góp đủ số thấp kém tiên bảo, phẩm chất so với đỉnh cấp ngự cảnh linh bảo còn không bằng. Thính Hải tiên quân trước đây liền trúng qua thuật này, rút kiện rắc rưởi đi ra, khiến ba tháng không bị chê cười cho. Vệ Yên ngạc nhiên nói, còn có bực này tiên thuật thổ sư ngài rút qua không có diễn thời ho nhẹ một tiếng nói chỉ rút qua một lần vệ uyên lập tức hết sức hiếu kỷ rút chúng vật gì cũng không trọng yếu diễn thời nhìn trái phải mà nói hắn nói ta nhìn trong tay ngươi cái này gà khá quen. băng liêu gấm sát vương đỉnh tiểu quốc sư từ trong hư không bước ra xuất hiện tại vương đỉnh đại điện bên trong chung quanh người hầu lập tức quỳ gối tiểu quốc sư lại là như gió như lửa liền xông ra ngoài đi thẳng tới bảo khố trước sai người lấy bảo khố tên đi sau đó liền mở ngân quỹ kiểm hàng đường đường tiên nhân bảo khố bảo quang xem ra lại có chút keo kiệt sau khi nhập môn làm một ngôi đại điện trong điện bày biện phong cách cổ xưa cho bụi trôi nổi ở giữa sắp hàng lít nha lít nhít kệ hàng phía trên trưng bày nhiều loại tiên bảo có không ít vẫn là tổn hại không chọn vẹn đồ vật lấy tiểu quốc sư thân phận đừng nói dung rồi chính là cất giữ cất giữ những này thấp kém tiên bảo đều mười phần mất mặt trong đại điện này hơn 100 kiện đồ cất giữ chung vào một chỗ còn không có một kiện thượng phẩm tiên khí đáng tiễn tiểu quốc sư đột nhiên muốn kiểm kê bảo khố, lập tức đem bảo cố chủ quan đoạt chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn không dám thất lễ mở ra tiên đi kiểm tra một dạng bảo vật hát một lần tên, sau đó tại tên ghi bên trên làm một cái ơn ký, mỗi có một dạng tiên bảo trong danh sách, tiểu quốc sư sắc mặt liền khó coi một phần. một lát sau trong bảo khố tất cả bảo vật đầy đủ mọi thứ, chủ quản thật lớn thở dài một hơi, tiểu quốc sư mặt lại đen như đá nổi, hắn quay người liền ra bảo khố, bay đến vương đỉnh trên không, tầm mắt chậm rãi kiểm tra lấy toàn bộ vương đỉnh, nhưng là mấy chỗ cực kỳ trọng yếu tiên khí đều còn tại, nhường tiểu quốc sư nghi hoặc sau khi, lại có chút tâm thần bất định bất an, tất cả tiên khí đều tại, cái kia diên thời rút đi cái gì? chẳng lẽ nói lần trước rút chúng chính mình một con chưa kịp tẩy tiên với nhường diễn thời có bóng ma tâm lý lần này không còn dám rút nhưng tiểu quốc sư cảm thấy cái này cũng rất không có khả năng hẳn là dự định làm những gì chuẩn bị nghi thức sau lại rút bảo túi trong 12 thời thần hữu hiệu cái này khiến tiểu quốc sư vẫn phải lại nơm nớp lo sợ một đoạn thời gian nhưng vào lúc này hắn xuất hiện trước mặt một cái quần áo một mạc lao nhân râu tóc bạc trắng khuôn mặt rõ ràng tuệ sống lưng hơi cao nhìn trang phục giống như là cái trên thảo nguyên bình thường nhất người chân đôi nhưng là tiểu quốc sư lại cùng tính hình lễ miệng nói quốc sư Lão nhân kia tức là Bắc Liêu đại quốc sư, cùng đại tá mãn đặt song song là liêu tộc tam đại đỉnh Tiêm tiên nhân một trong, cùng tiểu quốc sư có nửa sư tình nghĩa. Lão nhân nhẹ gật đầu, phất dấu nói: Ta lần này đến là lấy viêm thần trở về. Ngươi nếu không cách nào làm cho nó nhận chủ, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Tiểu quốc sư thở dài, từ đầu đến cuối kém một đường, có lẽ là duyên phận không đến. Viêm thần nó, viêm thần. Tiểu quốc sư một tiếng kinh hô, trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa cao mấy chục trượng, toàn thân lấy nóng ngọc xây thành trước đại điện. Nhưng giờ phút này trong điện rông tuyết cũng không nửa điểm thần bật khí tức lão người vô thanh vô tức xuất hiện tại tiểu quốc sư sau lưng thần mục quét qua đã biết tiền căn hậu quả chậm nói ngươi lại dùng có qua có lại mặc dù cùng là tiên nhân nhưng tiểu quốc sư lại đối lão nhân cực kỳ kiến kỵ nhỏ giọng nói đúng thế bọn hắn liên tục rút đi mấy món vật vô dụng rồi ba bà kiện tiểu quốc sư bỗng nhiên hiểu được thất thanh nói bọn hắn là cố ý rút chúng bật vô dụng tốt tích lũy nhân quả một khi bộc phát hừ cuối cùng còn không phải quá đần cái kia viêm thần viêm thần không cho sơ thất nó nếu là muốn trở về tự nhiên có thể trở về được đến diễn thời cũng ngăn không được nó, cho nên như thế nào để nó chịu trở về, liền là của ngươi chuyện. Tiểu quốc sư rốt cuộc có chút lòng tin, nói, tự nhiên hết sức. Lão nhân hừ một tiếng, nói, ngươi dùng cái này nói thành tiên, nếu là cái này đều không làm được, cần ngươi làm gì? Tiểu quốc sư liên tục xưng là, các loại lão nhân rời đi, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi âm chậm, chỉ là hừ một tiếng. Tiểu viện bên trong, vệ viên bưng tới một nồi lớn nóng hổi nước nóng, đặt ở nhỏ gà trống trước mặt. diễn thời thì là lấy ra kiện tủ thuốc phá bảo, phóng xuất trong hậu viện liền có thêm cái gỗ lim tủ thuốc sau đó từ trong mặt lấy ra từng loại chân quý dược liệu, phối cái dược thiện đơn thuốc. nhỏ gà chống phí công nào cánh, ha ha ha gọi, một đôi lưu ly li mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhịn, đỏ tươi màu vung được bay thẳng, không chút nào cũng gọi không nổi hai người lòng thông cảm. sau đó vệ uyên liền đem nó xét lên, trực tiếp từ trên cổ rút ra một thanh cọp lông. nhỏ gà chống đau đến loạn nào, nhưng là nó hai chân bị một cái ngũ sắc tiên dây thường buộc, toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vệ uyên tay lớn rơi xuống, lại nắm chặt một thanh lông gà. nhỏ gà chống không thể kịp được, tiêu lên, ngươi động thiên bên trong còn có một cặp thần yêu, đều mặc kệ sao? Vệ Uyên cũng không thèm để ý, mới ba cái ngự cảnh, lại dễ. Vào ta đầu tiên, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhỏ gà chống phấn nộ nói, có chút thận yêu sẽ nuôi bản mệnh cổ trùng, vô hình vô sắc vô vị, rất khó đề phòng. Ngươi lại không quản, đầu tiên bên trong liền muốn gặp nạn rồi. Nếu khó như vậy phòng, vậy trước tiên được rồi. Chết điểm sinh linh không có gì lớn, quay đầu đem những cái kia thận yêu đã diệt, bản mệnh sâu độc tự nhiên xong đời. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thận yêu chết rồi, bản mệnh cổ trùng liền thoát ly khống chế, có thể tự do sinh sôi kết trương cho nên đối thả ra cổ trùng thận yêu đều cần bắt sống. bất quá có bản tòa tại, liền có giản tiện phương pháp, tiểu tử ngươi thật có phúc. một đôi bệnh mụn cơm bên trong thế mà hiện ra ngạo kiều, vệ uyên không khỏi cười nói, ta có có lộc ăn ngược lại là thật sự. nói đến, ta còn không có nếm qua tiền cầm đâu. nhỏ gà chống kinh hãi, ngươi liền không sợ gặp báo ứng. không sợ. vệ uyên hiển lộ ra một tia hồng liên bổ để khí tức. nhỏ gà chống ngần ngờ, ngơ, lập tức liều mạng dãi dùa, liền ngũ sắc tiên dây thừng đều cho dây đến nỗi lỏng. nó hiện tại xem như biết, vệ uyên chính là thật ăn nó đi, cũng có biện pháp xử lý nghiệp lực. Lúc này Diễn thời hỏi, "Thật yêu cổ trùng rất khó hóa giải, ngươi có gì phương pháp?" Cái này hỏi một chút, nghe vào nhỏ gà trống trong thai không khác tiếng trời, vội nói, bản tọa là hết thảy độc trùng các tinh, chỉ cần có bản tọa tọa chấn, ngàn giặm bên trong, vô chủ cổ trùng trong vòng 3 ngày tức sẽ tự hành chết hết." Vệ bên hỏi, "Ngươi có thể nhận chủ sao?" "Cái này, sợ là không thành." Diễn thời gật đầu nói, "Không thể nhận chủ." "Ừm, nguyên lai like ngươi vẫn là trời sinh tiên linh." Nhỏ gà trống ngẩn ngơ, lập tức trong mắt tất cả đều là hối hận, cái này không cẩn thận thế mà bại lộ lộ đỉnh. Diễn Thởy nhân tiện nói, Ngươi bị Tiểu Quốc sư bại bởi chúng ta, liền có nhân quả. Chúng ta trước bước pháp tam trường, ngươi không được chạy trốn, không được hủy diệt, đợi tại vệ uyên bên người 30 năm, ta liền thả ngươi tự do. Nếu là không đáp ứng, cũng không cần gấp, ta thành tiên nội vàng, mấy món bản mệnh pháp bảo còn thiếu cái khí linh. Nhỏ gà trống biết vậy chẳng làm, im lặng suy tư, nước sôi cuồn cuộn còn tại bên hai. Xử lý xong nhỏ gà trống, diễn thời lấy ra một hòn đá, giao cho vệ uyên, nói, lần này lại thắng, ngươi xuất lực rất nhiều, ta tiêu diệt hai cái một bạc động thiên bên trong một cái thế mà ngưng tụ ra một mảnh đất lửa tâm thạch cái này địa hỏa tâm thạch xem như không sai động thiên hạch tâm, ngươi đưa nó luyện vào khói lửa nhân gian, chậm rãi bồi dưỡng, nó liền sẽ tại khói lửa nhân gian bên ngoài lại thành một phương thế giới. ngươi thấy tiên nhân độc trời, một nửa chính là như thế tới. vệ viên lập tức chối từ, tổ sư giữ lại bảo vật này, hẳn là có thể lại nhiều một đợt tiên. tổ sư thực lực tăng trưởng, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. đại thụ dưới đấy tốt hoặc mát, đệ tử ngược lại không gấp. diễn thời cười nói, ta lần này đánh bại tả hiển vương cùng tiểu quốc sư, danh vọng bên trên thu hoạch to lớn, khí vận nhân quả cũng có đại thu hoạch. Thêm một cái thiếu một cái động thiên ngược lại không phải trọng yếu như thế. Ngươi có địa hỏa tâm thạch nơi tay, chấn áp thận yêu cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Vệ Uyên lúc này mới tiếp nhận. Những cái kia thận yêu, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Vệ Uyên sớm có dự án, nói, bọn chúng bị vây ở trong biển rộng, không vào được không lui được. Mặc dù có 3 cái ngự cảnh, nhưng ta lấy thiên địa chi lượng chấn áp, hai cái sơ kỳ có thể cho áp đến phát tướng, không đáng giá nhất tới. Trung kỳ có chút phiền phức, chỉ có thể áp đến khó khăn lắm tiến vào ngự cảnh trình độ. Nhưng nó vây ở khói lửa nhân gian bên trong, tâm tướng thế giới khó mà phát huy. Đệ tử chuẩn bị phái người thay nhau tiêu hao chờ đưa nó tâm tướng thế giới tiêu hao được không sai biệt lắm thời điểm, lại nhất cử cầm xuống. Diễn thời nói, thật yêu thiên phú dị năng đều rất có tác dụng, nếu có thể thu phục, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Vệ viên ứng, liền chuẩn bị trở về thanh minh. Hắn đưa tay đi nâng gà trống, nhỏ gà trống lập tức kêu lên, ngươi lễ phép sao? Bản tọa có thể bay có thể đi, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi giải dây thường là được. Lúc này hai người mới nhớ tới vừa rồi thương lượng sự việc thời điểm, ngũ sắc tiên dây thường một mực không thu, nhỏ gà trống liền như thế đổ vào trong viện trên mặt đất, đã nằm nửa ngày. Diễn thời đã thu tiên dây thử, gặp vệ bên chuẩn bị rời đi, nhịn không được lại gọi hắn lại, tinh tế dặn dò, ngươi lần này đánh bại Thận Yêu, thu hoạch khí vận rất nhiều, nhưng nghiệp lực cũng là cực kỳ nồng đậm. Đối lại còn sót lại Thận Yêu, có thể thu phục tận lực thu phục, bao nhiêu có thể tiêu chút nghiệp lực. Chương 809, Tâm nguyện chương 809, Tâm nguyện ra Bắc Phương sân môn, vệ bên thả ra phi hành khí, ngồi xuống. Nhỏ ga chống bay thẳng đến đầu phi cơ đứng vững, nói, đây là cái gì cổ quái đồ vật? Ngươi liền định ngồi cái này rách dưới đồ vật trở về. Theo kiệt một chút a. Lại nói chúng ta được trên đường đi bao lâu a? một tháng, vẫn là hai tháng. Thái sơ cũng như lớn cái sư môn, ngươi như thế nào không lộng chết phi chu? Vệ Uyên một bên hướng phi hành khí hóa trang phun ống, vừa nói, cái này tương đối nhanh, có thể có bao nhanh. Nhỏ gà chống một mặt khinh thường. lập tức ngươi sẽ biết, ngươi xác định ngươi muốn đứng ở nơi đó. Cái kia bị chắc. Vệ Uyên mười phần thân mật, còn chuyên môn cho nó lắp đặt hai cái bắt vòng. Nhỏ gà chống mắt thấy Vệ Uyên chỉnh trọng như vậy chuyện lạ, trong miệng mặc dù vẫn là không tin, nhưng hai cái móng vuốt tóm chặt lấy bắt vòng. Sau đó Vệ Uyên khởi động phi hành khí, mười mai phun ống đồng thời phun ra liền diễm chỉ nghe phịch một tiếng ngay minh, phi hành khí đã không thấy tăm hơi, không trung chỉ có nhỏ gà trống thê lương tiêu sợ hãi quen quẩn, còn có mấy cây lông gà chậm chậm bay xuống. chợt nghe tiếng xe gió vang lên, vệ viên lái phi hành khí vòng về, một thanh bứt đi mấy cây lông gà, lại lần nữa đi xa. phía dưới mấy cái tán tu đều tại dậm chân dậm chân, thầm mắng trên trời người này như thế nào như vậy keo kiệt, vắt chảy ra nước. tại 12 hai cỗ phun ống cường lực ra chỉ xuống, phi hành khí lấy vượt xa phổ thông ngự cảnh tốc độ vạch phá bầu trời. nhỏ gà trống trên không trung cơ hồ bị kéo thành một cái thẳng tắp, hướng về phía vệ viên tiêu lên. người, sao? không mở tích gió thuật đối diện cương phong quá mạnh nhỏ gà chống cơ hồ há miệng liền bị chống thành một cái cầu nói chuyện đều chỉ có thể lướt quãng vệ uyên ngồi ngay ngắn ở kính chân gió về sau thông dong nói ta tại đầu phi cơ tăng thêm một điểm tịch phong thuật vừa mới tốt lại nhiều mà nói liền sẽ giảm bất tốc độ ngươi vừa vặn đứng tại tịch phong thuật tách ra khí lưu bên trên cho nên mới sẽ cảm thấy gió lớn ta cũng muốn vào vệ uyên không có lại làm có nó chậm dần tốc độ thả nhỏ gà chống tiến vào vị trí lái sau đó một đường đi xa nửa ngày cố vũ thanh minh đã thấy ở xa xa nhỏ gà chống dưỡn cổ lên trông đi qua, nói, cái này khí vận cũng là qua loa, tạm thời không phụ lòng thân phận của ta. Huy, ngươi nghe nói một câu đi, gọi chim côn biết chọn cây mà đậu. Ngươi phải cho ta tìm tốt chỗ ở, ít nhất phải là biến dị linh thực nhất cấp. Ngoại trừ hiện thực bên ngoài, ngươi tâm tưởng thế giới bên trong cũng phải tìm cho ta tốt chỗ. Ta nghỉ ngơi tốt rồi, mới có khí lực thu thập cổ trùng. Vệ bên tại tiên thành rơi xuống, đơn giản giao phó bài câu, liền chuẩn bị bế quan, chuyên tâm xử lý khói lửa nhân gian bên trong tận yêu. Một lát sau, nhỏ gà chống xuất hiện tại khói lửa nhân gian bên trong, thần thức quét qua. Bao Trùm Vương Viên trăm dặm nói, "Tuổi còn trẻ, tâm dưỡng thế giới ngược lại đã thành hình, là thật không dễ. Phương này thiên địa sợ là phải có 50, 60 dặm." Thân thức một vòng quét xong, không có tìm được cuối cùng. Nhỏ gà trống cũng có chút xấu hổ, thân thức tranh thủ thời gian bao trùm 300 dặm, nói, "À, nguyên lai có 2 300 dặm, ta nói ngươi làm sao tiêu ngạo được cùng chỉ nhỏ gà mái giống như." Cái này một vòng quét xong, lại không tìm được cuối cùng. Lần này nó liền có chút bỡ không nổi rồi, lông gáy nổi lên, thôi động thần thức, một hơi trở bao trùm 500 dặm. Nhưng mà Đông Tây Nam Bắc Tứ phần đều không nhìn thấy cuối cùng. Nhỏ gà chống xấu hổ cực điểm, cái đuốt tao điệu, cũng may nó xấu hổ lúc chủ yếu chính là màu gà biến đỏ. Cái kia vốn là là đỏ, lại đỏ một điểm cũng nhìn không ra tới. Vệ Viên cảm giác một chút thận yêu độc tĩnh, sau đó nói, tình hình chiến đấu không ổn, đi trước cho ngươi tìm ổ. Trước đó nói xong, bản tọa không lập phần ổ. Rồi, sau một khắc một người một gà đã xuất hiện đang xây một mầm nó trước, nhỏ gà chống ngay tại chỗ chấn kinh rồi. Cái này cái này cái này, nó đột nhiên hóa thành tiên diễm tiềm điện, bắn tới kiếm một cấu trụ bên trên, sau đó một điểm ánh sáng màu đỏ khắp cây tán loạn một viên sao động thần hồn đơn giản không chỗ sắp đặt khiến một mầm non thân cây chấn động trong nháy mắt đã xuất một vòng sóng chấn động nhỏ gà trống thì bị đẩy lùi ra ngoài như viên đạn bắn vào biển cả vệ viên dở khóc dở cười duỗi bàn tay đem nhỏ gà trống từ trong biển mò đi ra nói đừng muốn làm cản đây là một vị tiền bối tọa hóa lúc tặng cho thiên thụ chỉ là không thích nói chuyện mà thôi nhỏ gà trống liên tục gật đầu như là một góc ta hiểu ta hiểu vệ viên nói ngươi trước ở lại nơi này ta đi đem thật yêu bọn họ bước đến chúng bên đây hải bực ngươi phụ trách giết bọn họ của chúng ngươi xác định có thể chấn sát trong ngàn dặm cổ trùng, đương nhiên, nhưng ngươi thần thức làm sao chỉ có 500 trăm dặm? Nhỏ gà trống cũng có chút trộn dạng, nói, thần thức không phải ta sở trường, chấn sát độc trùng thì là ta bản mệnh thần thông, không giống nhau. Vệ Uyên gật đầu, nói, chúng ta trước tạm thử một chút, chờ cái này trận chiến đánh xong, ngươi nơi này ở không quen mà nói, ta cũng có thể cho ngươi chuyển sang nơi khác. Nhỏ gà trống lại lần nữa chấn kinh, ngươi còn có cái khác tiên một? Có, tiên thảo cũng có. Nhỏ gà chống lần này xoắn xuýt, thảo, thảo, ai nha? Ngươi. Ngươi sao có thể cầm cái này đến khảo nghiệm ta đây? Ngươi không phải người tốt. Trong lúc vô tình phát hiện nhỏ gà chống nguy hiểm, vệ uyên cũng có chút cao hứng, nói: Ngươi trước tiên ở cái này ở lại, ta muốn đánh trận đi rồi. Ngươi tự tiện. Nhanh. Nhỏ gà chống đã không tâm tư lại cùng vệ uyên pha trộn rồi. Vệ uyên đi vào trong biển rộng. phàm nhân hạm đội chia ba đội, phân biệt dừng ở phương vị khác nhau. Hạm đội chủ yếu vận dụng chính là trận pháp, mỗi chiếc thuyền đều là một cái trận pháp tiết điểm. Như thế lấy ba tổ đại trận hợp lực, đem mấy chục bạn thân yêu một mực vây ở trong biển rộng hai tên bị áp chế đến pháp tướng thận yêu đã phân biệt bị hạ lực, quân mũi chi đánh bại, duy nhất còn có thể bảo trì ngự cảnh thực lực thận yêu thì là vệ uyên tự mình chặn đường, song vương đã đại chiến mấy trận đều là bất phân thắng bại, vệ uyên cũng không đội tại chiến thắng, mà là chậm rãi của nhau, dù sao đối thủ bị vây ở khói lửa nhân gian bên trong, thiên địa cấm đoạn, đạo lực dùng một điểm liền ít đi một chút, không giống chính mình, khói lửa nhân gian có thể tự hành phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, nghỉ ngơi một hồi đạo lực liền chậm rãi bù đầy rồi, vệ uyên lại lần nữa bay đến tiền tuyến, liền thấy phía trước trên đại dương bao la xuất hiện một hòn đảo nhỏ ở trên đảo hoặc nằm hoặc ngồi, chập ních thận yêu, từng cái thận yêu khí tức suy yếu, thần sát nóc trệ, đối với vệ uyên xuất hiện không có mảy may phản ứng. Một đầu thận yêu bay đến vệ uyên trước mặt, nhặt mái tóc dài vàng nóng tại sau lưng bay múa, hai mắt như muốn phun lửa, cả giận nói: hôm nay không chết không thôi. Vệ uyên lại là lui về sau một bước, nói: ngươi nếu là muốn đi mà nói liền đi đi thôi, muôn ở bên kia. Thận yêu thuận theo vệ uyên ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa, ngoài cửa chính là hư không. hắn ngẩn ngơ, bản năng liền hướng muôn hộ bay đi, vệ uyên thế mà không núc đích, liền nhìn như vậy chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát đi, cái này thận yêu lại là dừng bước, nói, tộc nhân của ta làm sao bây giờ? vệ uyên cười lạnh một tiếng, đánh với ngươi tốn thời gian phí sức, cho nên mới thả ngươi đi. cái khác ngươi liền đừng nghĩ, ta muốn dẫn bọn chúng cùng đi. vệ uyên nhặt nói, ta muốn thắng ngươi mất quá là vấn đề thời gian. thả ngươi đi, cũng chỉ là không muốn ngươi tại ta chỗ này tự bạo đầu tiên. nếu ngươi không đi, coi như đi không được rồi. cái kia thận yêu trầm giọng nói, ta muốn dẫn bọn chúng cùng đi. coi như ngươi mang phải đi, bọn chúng cũng không sống nổi. lưu lại, còn có một chút hy vọng sống. sinh cơ ở đâu? tại tâm tình của ta, thật yêu lại trầm mặt rồi, liền như thế đứng tại cửa ra bảo, mấy lần bay người muốn đi gấp, lại vòng vo trở về. lúc này trên bầu trời đột nhiên một tiếng sấm rền, chống rông rơi ra màu đỏ thâm mưa máu, huyết vũ cực kỳ phí nhiều, toàn bộ nhân gian khói lửa đều chịu đến tầm bổ, sinh cơ chậm chậm kéo lên. nhưng là huyết vũ bên trong cũng lộ ra nồng đậm khát máu cùng mục nát khí tức, nhường sinh linh buồn bực bất an. vệ uyên tiếp mấy giọt máu mưa, cảm thấy thâm than. đây là đã kích tinh sâm động thiên về sau, nhận được lại một đợt thiên địa quả tặng. cái này tức là thiên chiến tàn khốc, đã kích địch quân động thiên càng hung ác. Tiên nhân mượn nhân quả dẫn dắt tới thiên địa quả tặng thì càng phong phú. Động tiên ác chiến chỉ là thêm cái vết thương, tiên nhân dẫn dắt thì là đem vết thương xé mở, hung hăng lấy máu. Như vậy phong phú huyết vũ, nói rõ tinh xâm động thiên bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, hơn phân nửa là muốn rơi ra rồi. Mà huyết vũ thì là cho thấy nghiệp lực cực kỳ khủng bố, sợ là tại gen vũ khí đã kích xuống, động tiên bên trong thận yêu tộc nhân đã không có thừa bao nhiêu. Như vậy nghiệp lực, đối vệ liên tiên đồ đã biết có không thể lịch ảnh hưởng, đã là ngọc bích có tỷ. Bất quá vệ liên tịnh không để ý, chỉ cần có thể đả kích đối thủ, nhanh chóng tăng cao thực lực, hắn nguyện ý trả giá đắt diễn thời kỳ thật cũng biết nhưng vẫn như cũ xuất thủ dẫn dắt quả tạo đại thế không cho phép bọn hắn chậm rãi tấn thăng diễn thời tiên lộ có thua thiệt vệ uyên biết mình tương lai cũng sẽ có thua thiệt thái sơ cung lịch đại cung chủ liền không có một cái nào là chân chính viên mãn người trước trồng cây người sau hái quả nhiều đời tiền bối hóa thành đại thụ che trời che gió tránh mưa mới có bọn hậu bối ngày càng ung dung trưởng thành không gian tiền bối máu nhốn đỏ trường không đổi lấy vệ uyên có thể dùng 2.000 nghìn vạn tiên ngân rèn luyện căn cơ vệ uyên chỉ hy vọng tại chính mình thành đạo sau đó người đời sau đều có thể thông dong tu hành đi làm mình thích sự tỉnh gien luyện căn cơ cũng tốt, thưởng thụ tiên sinh cũng được, rốt cuộc không cần bởi vì ngoại địch áp bách mà đội vàng tấn dai, lao tới tiền tuyến. chương 810, đúng bệnh hốt thuốc chương 810, đúng bệnh hốt thuốc thật yêu đi cũng không được, ở lại cũng không xong. mà vệ uyên tử không có khả năng cho hắn thong dòng suy nghĩ thời gian, thông hướng thiên ngoại môn hộ bắt đầu dần dần thu nhỏ. lúc này vệ uyên trước mặt ba thước chi địa, đột nhiên có một chút ánh lửa dấy lên, một con trong suốt tiểu trùng bắt đầu mánh liệt tiêu đốt. nó nhỏ đến mắt thường căn bản nhìn không thấy, theo thiên ngoại thế giới tiêu chuẩn, cũng thì tương đương với một cái đại hào tế bào, lại là hành động như điện, lén đi y mắng mai cho đến vệ uyên trước người mới bị nhen lửa thật yêu kinh hãi ngươi có thể phá ta thiên mệnh cổ trùng vệ uyên cười lạnh các ngươi đều chúng ta cổ trùng cho nên mới sẽ nửa chết nửa sống dám ở trước mặt ta chơi cổ trùng ai cho ngươi tự tin thật yêu nói bọn chúng đều là chúng cổ trùng ta không thấy như vậy bởi vì ngươi đần nhưng tình hình thực tế tự nhiên không phải là như vậy gen virus sinh mệnh phản ứng cực yếu lấy tuần tra cổ trùng chi pháp tự nhiên không tra được nó cũng không phải là vật nghiệm độc cũng không có kết quả ví như không phải tại khói lửa nhân gian bên trong vệ uyên nức chế virus hoạt tính Những này thật yêu đã sớm biến thành thi thể, mà thật yêu bản mệnh cổ trùng bị phá, lại là nhỏ gà trống công lao. Vệ Biên đem nhỏ gà trống ôm qua đây, giấu tại phía dưới đội tàu bên trong, nhỏ như vậy gà trống trời bản tiên có thể liền sẽ tự hành phát huy công hiệu, diệt sát cổ trùng. Khi thật cổ trùng nhập thể, vệ Biên cũng là không sợ. Cách khác thân thể cường hãn, bình thường nhỏ bé sinh vật tiến vào, liền như là tiến vào tòa rừng sắt thép, vệ Biên cái gì đều không cần làm, chính bọn chúng liền vây chết trên đó. Mắt thấy bản mệnh cổ trùng mất đi điệu lực, cái này thật yêu đột nhiên quay đầu phóng tới môn hộ, đâm thẳng đầu vào. Vệ Biên kinh hãi, vừa mới nó còn biểu hiện ra một bộ vì tộc nhân có thể không mảng sống chết bộ dáng vệ uyên đều tin rồi cho nên vệ uyên mới tìm kiếm nghĩ cách lấy tộc nhân áp chế muốn buộc hắn liên phạm. nào nghĩ tới gia hỏa này diễn được, được. vừa rồi những cái kia lừa dối chính là vì che giấu bản mệnh cổ trùng hành động tốt cho vệ uyên một kích trí mạng nó xông vào môn hộ về sau cánh cửa kia liền là khép lại sau đó trên bầu trời hiện hiện to lớn trăng tròn ba mắt đầu chim khép lại miệng lớn ngay tại tinh tế phẩm bị một lát sau miệng hơi mở lại đem thật yêu phương ra nó chính trời đất quay cuồng, không biết người ở phương nào thời khắc, vệ uyên đã hung tận giết tới đây, kinh khủng động thiên lực lượng đè xuống đầu, đem hắn trấn áp đến ngự cảnh sơ kỳ. Sau đó nó thân ra hiện ra thanh lũ thắng cảnh, chỉ là vừa mới xuất hiện, vệ uyên liền ném đi miệng biển hoàng trung đi vào, động thiên thắng cảnh lập tức phá toái biến mất, cái này thận yêu đã từ ngự cảnh bên trên bị đánh rơi. Sau đó vệ uyên liền xông tới đè lại thận yêu chính là một trận đấm đá, một mực đánh đến mặt mũi bầm dập còn không hết hận, thuận tay còn rút một thanh bảo long. Chỉ luận pháp khu mà nói, ba cái thận yêu ngự cảnh cộng lại cũng không phải vệ uyên đối thủ. Bọn hắn nam hiểu nhất nguyên thuật, mê hoặc thuật cùng độc thuật đối vệ lên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vậy vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh như là bị đầu đường lưu manh khi dễ không đệ tù tải. Đánh đau dòng dã nửa canh giờ, vệ biên đánh cho tay đều có chút chua, lúc này mới vừa lòng toáng ý không thể không nói, vẫn là quyền quyền đến thị tới đã nghiền. Muốn xuất khí, tối mang cảm giác chính là dùng nắm đấm đệm mặt của đối phương, từ hướng này tới nói, xuống tiếp vẫn là kém một chút ý tứ. Chỉ là một trận này mặc dù đánh cho giáng chắc, vệ biên nhưng dù sao cảm thấy cái này thật yêu nhận được tổn thương không có nhìn bề ngoài nặng như vậy. Gia hỏa này diễn kĩ quá thực cao minh. Vệ Uyên cũng không dám lại chủ con rồi. Cầm đầu thật yêu đều bị cầm xuống, còn lại thật yêu biết đại thế chi đi. Một số nhỏ từ ném biển cả cầu chết, đại bộ phận vẫn là đầu hàng, nhận Vệ Uyên làm chủ. Lúc này mới đầu hàng, tự nhiên không có gì tốt đái ngộ. Vệ Uyên liền đem bọn hắn chôn ở đảo nhỏ sơ qua làm lớn ra một điểm, sau đó an bài người mang lên sáng thế tiên tôn pho tượng, bố trí xong trận pháp, sau đó bàn giải xếp thành một hàng, một hơi thở mở hơn 100 cái ghi tên vị. Những này thật yêu muốn ký xuống huyết thế, tái phát thề hiệu chúng, lời thề đều là biết song bắn quân, vừa thối vừa giải nhưng không có chút nào lỗ thủng có thể chui. Theo từng cái thận yêu ký xuống huyết khế, vệ viên rõ ràng cảm giác được khói lửa nhân gian linh tính cùng sinh cơ đều hướng bên trên giơ lên vừa nhất. Hiện tại khói lửa nhân gian thể lượng đã khá là khổng lồ, chỉ nhìn số lượng không nhìn chất mà nói so với ngự cảnh viên mãn thế giới màu vàng cũng không kém bao nhiêu. Có thể làm cho khói lửa nhân gian sinh cơ linh tính lại hướng lên nhất vừa nhất, cái này tăng số lượng tuyệt đối có thể nhìn. Nguyên lai like một cái thành tục mới giống loài rời vào, có thể cho tâm tương thế giới mang đến như thế tồn tại chỗ tốt. Kể từ đó, vệ viên đối với mấy cái thận yêu cao tu gia nhập thì càng mong đợi thật yêu đầu hàng điều kiện là pháp tướng trở lên thật yêu chỉ tiếp thụ tù binh không đầu hàng pháp tướng trở xuống toàn bộ đầu hàng nhập vào khói lửa nhân gian những này pháp tướng trở lên cao tu còn tại trông cậy vào tả hiền vương chuột bọn hắn trở về yêu cầu này vệ uyên một lời đáp ứng sau đó mở ra gen vũ khí bên trong tự hủy chính tự từng cái phổ thông thật yêu rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa có khí lực đến mức cái khác đại yêu vệ uyên phân biệt giam giữ sau đó chính là đại hình hầu hạ hắn chỉ đáp ứng tù binh cũng không có đáp ứng lưu đái một ngày lấy không được tiền chuộng những này thật yêu liền muốn tại hình phòng bên trong vượt qua một ngày có lựa nhân gian hiện tại tập bản giới cùng thiên ngoại thế giới 2 nhà sở trường, bản giới có nhắm vào thần hồn vô tận tụ đoạn, thiên ngoại thế giới thứ nhất học tinh tế nhập y, có thể tìm ra cái nào dây thần kinh cùng cảm giác đau có quan hệ, có thể dùng nhỏ nhất tổn thương thực hiện lớn nhất tướng khổ. Hai bên kết hợp, vẫn chưa tới 3 ngày, liền có gần nửa thần yêu phát tướng đầu hàng. Sau đó vệ lên lại cho còn sót lại thần yêu phát ra tinh chi xâm thoát đi sau đột nhiên phá thoái hàng giai hình ảnh, triệt để gây mất bọn chúng hy tưởng, thế là còn lại cũng đều đầu hàng. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có 3 cái ngự cảnh thần yêu, vô luận như thế nào cha tấn cũng không chịu nhả ra đồ hàng. Vệ Uyên không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn hao tổn, thế là liền đem bọn chúng đem đến thanh minh rồi biên, giao cho sứ hòa lao đạo. Sứ hòa lao đạo tinh thông linh sủng chi đạo, yêu cùng linh thú kỳ thật cũng kém không nhiều. Kết quả vẫn chưa tới ba ngày, sứ hòa chân nhân liền truyền lời, hai đầu thận yêu đã khuất phục, chỉ còn lại có một con còn tại ngoan cố chống lại, nhưng hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Vệ Uyên chính là giật nệ cả mình cái này cũng quá nhanh một chút đa. Bình thường ngự cảnh, có khi chính là cha tấn cái mấy năm, mấy chục năm đều không nhất định khuất phục, rơi vào sứ hòa trong tay, thế mà ba ngày đều không có chịu được hồi tưởng quá trình chiến đấu, những này thật yêu rất có rũ khí a. vệ uyên lập tức thả tay xuống bên trên sự tình, đi vào dược viên. dược viên bên trong chuyên môn mở ra một mảnh đất, hữu sơn xuyên sông đổi các loại địa hình, dùng đại trận phong tỏa. nơi này vốn là sư hòa lao đạo dùng để thuần dưỡng mới linh thú địa phương, hiện tại lâm thời đổi làm là khu. gặp vệ uyên đến nơi, sư hòa lao đạo cười ha ha, nói, ngươi có biết cái này ba vật bản thể là cái gì? vệ uyên khẽ giật mình, bọn hắn còn có bản thể? ta coi là ngay tại lúc này bộ dáng. lao đạo cũng không bán cái nuốt, nói, đó là hóa hình sau đó bọn hắn mở linh trí về sau chậm rãi mới có năng lực hóa hình nhưng ngự cảnh sau đó lại có thể trở về bản thể nguyên thân ngươi nhìn đó chính là bọn họ nguyên hình vẽ bên liền gặp ba cái phân biệt ngăn cách linh trí bên trong ngâm lấy ba cái to lớn vỏ sò mỗi cái vỏ sò bên trên đều là nạm vàng khẳng ngọc hoa lệ lại súc nổi nguyên lai thật yêu nhất tộc nguyên bản đều là vỏ sò hình thái một chút trời sinh liền có thể hóa hình liền là tuyệt đối quý tộc đại bộ phận thận yêu thì là muốn đang sinh ra linh trí sau bắt đầu tu hành mới có thể chậm rãi hóa hình những này hậu thiên hóa hình thận yêu chính là cấp thấp tộc nhân mà những cái kia không có thể mở trí thận yêu thì là bị coi là dã thú, vứt bỏ tại Giang Hà Hồ Hải bên trong tự sinh tự diễn. Bọn chúng bên trong có không ít giới cơ duyên xảo hợp tự mở linh trí, nhưng bởi vì không có tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành khai trí, cũng là không bị thận Yêu chỗ tiếp nhận. Sư Hòa nói, hai cái này đã đi theo, tạm thời buông tha các nàng. Cái này còn không coi nhả ra, vừa bật lấy ra biểu thị. Theo Sư Hòa tới gần, cái kia cự bạn thế mà bắt đầu run rẩy. Lao đạo không hề bị lay động, mấy mấy tên đệ tử dùng xà ben cậy mở vỏ sò, tại mở miệng chối để vào mấy cây giá thép, làm nó không được khép lại sau đó lao đạo cầm lấy một thanh cắt miệng, chậm rãi vung vào vỏ sò. cái tiêu ngự cảnh trung kỳ thận yêu quát tầm lên, lão cẩu chết không yên lành. người giết ta đi, mau giết ta! Sư hòa lao đạo lại vây tay một cái, liền có mấy tên đệ tử phân biệt nâng lên một gấm. nắp hộp mở ra, bên trong lại là lớn nhỏ không đều, chất liệu bất đồng hạt cát. hạt cát bất đồng, vung vị trí bất đồng, sinh ra cảm giác cũng là không giống nhau. Sư hòa lao đạo một bên giải thích, một bên bắt đem màu trắng thô giác hạt tròn. đây không phải là muối sao? vệ bên hỏi. làm muối. cái này mấy con đều là chai cỏ. chương tám Dịu ta đứng lên trường 811, dịu ta đứng lên cái thứ ba thật yêu cũng không có kiên trì bao lâu. vệ uyên vừa đi 3 ngày, sử hòa chân nhân liền lại chuyển tới tin tức, nói cái này thật yêu đã chuẩn bị đầu hàng, nhưng trước muốn cùng vệ uyên nói chuyện. mặc dù là động thiên sinh linh, nhưng dầu gì cũng là cái ngự cảnh trung kỳ, cụ hiện sau đó cũng có thể cùng bản giới mới vào ngự cảnh quần nhau một hai, là lấy vệ uyên vẫn là cho đủ tôn trọng. một nhận được tin tức liền chạy tới, vệ uyên nhìn thấy sử hòa chân nhân, liền hỏi, ngươi dùng thủ đoạn là gì, hắn nhanh như vậy liền quất phủ, hắn muốn tìm ta nói chuyện gì. Sư hòa chân nhân cười nói: Ba con thật yêu, cái kia hai cái trước đầu hàng chính là mẹ, đây chỉ là công. Nghe nói còn là hoang dại, cái này công chết không đầu hàng ta liền thả hai cái mẹ đi đối phó hắn. Cái kia thủ đoạn, chật chật, lao đạo ta đều mở con mắt. Lúc này mới hơn một ngày điểm, hắn liền theo. Lúc này có dưới trướng nhiều mấy chục vạn thật yêu, vệ nên cũng là hiểu rõ không ít bọn chúng tập tụ. Thật yêu lấy thư vi tôn, lại đặc biệt coi trọng viết thống luận. Trong tộc hùng yêu số lượng thừa tớt, thực lực bình thường, trên cơ bản chỉ làm cái sinh sôi công cụ tác dụng, cái này hùng yêu có thể tu đến ngự cảnh trung kỳ, tuyệt đối là dị số. Vệ Uyên đối với hắn sinh ra hứng thú, liền đối với sự hòa nói, mang ta đi nhìn xem. Lúc này Hùng yêu đã bị giam tại đơn độc một cái hồ nước bên trong, hắn hóa đi ra ngoài, ngồi quỳ chân tại cạn trong ao, tóc dài rối tung, khuôn mặt sắc thực đẹp đến mức khó mà hình dung, chỉ là lấy nhân tộc thị giác, khó cái thứ hùng. Nhìn thấy Vệ Uyên, hắn trong mắt lóe lên oán hận, cắn răng nói, thật ác độc thủ đoạn. Vệ Uyên tại bên cạnh ao đứng ngững, nói, hung ác không phải ta, mà là tộc nhân của ngươi. Hùng yêu trên mặt xuất hiện một loại không thuộc về loài người vật bẹo thần sắc, kêu lên, các nàng không phải yêu, các nàng không xứng. Ta Ngươi muốn trả thù trở về. Vệ Viên hỏi. Hùng yêu thần sắc biến ảo, Một lát sau mới nói, thôi. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta nói một chút. Ta hiện tại đã ở chỗ này, nói chuyện gì? Hùng yêu trầm mặc một lát, mới nói, dựa theo thần yêu truyền thống ta là hoang dại. Đại gia cùng cha cùng mẹ, đồng thời thay nén, các huynh đệ khác tỉ muội một nửa là tiên thiên hóa hình, một nửa cũng tại đại nạn trước hóa hình. Chỉ có ta, khai trí hóa hình siêu hạn ba ngày. Phụ mẫu chê ta bôi nhỏ một phòng, liền đem ta để tại giã ngoại. Sau đó tỉ tỉ bụng trộm tìm tới ta, cho ta pháp môn tu luyện chúng ta hùng yêu không có bất kỳ cái gì đều bị, thúng chi ta vẫn là hoàng dại, cho nên sau đó thời gian bên trong phần lớn là gian nan, tỷ tỷ vì bảo hộ ta, chính mình cũng chịu rất nhiều khốn đủ, thậm chí thậm chí bị cái khác hùng yêu chế dết. lại về sau ta đột phá gia tộc thiên phú cực hạng, tu luyện có thành tựu, liền sẽ qua cửu nhân từng cái dết. vệ uyên yên tính nghe, đối cái này bi thảm cố sự hoàn toàn không có cảm giác. thiên hạ bi thảm sinh linh có nhiều lắm, vệ uyên cảm thấy chỉ có tại chính mình dưới trướng sinh linh trôi qua bi thảm rồi mới đáng giá coi trọng. hùng yêu nói liên miên lại ngải nói buổi lâu đơn giản chính là làm sao bị thư yêu cùng cái khác hùng yêu biến đổi thủ đoạn biệt bợm ghi nhủ. Những này thủ đoạn biệt bợm có thật nhiều ngược lại là không thể tưởng tượng, liền lao đạo đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, nếu là viết vào thoại bản, nhất định vang bóng một thời. Cuối cùng Hùng yêu rốt cục đưa ra yêu cầu của mình, nếu là tìm tới tỷ tỷ của hắn, cần phải mang tới để bọn hắn tỷ đệ hòa miên. Vệ viên nói, không có vấn đề. Tính danh, địa chỉ, dung mạo, nguyên thần khí tức. Hùng yêu trước mặt liền xuất hiện một con thư yêu hình ảnh, cũng là có được đẹp, đồng dạng khó phân biệt thư hùng. Ta gọi thư thanh, tỷ tỷ là thư yên, pháp tướng hậu kỳ. Vệ Uyên đem nguyên thần khí tức ghi lại liền lấy ra một tấm huyết khế cùng một phần lời thể vắn quân, nói: không có yêu cầu khác mà nói, liền đem thủ tục làm đi. Thư Thanh nói: ta còn có một cái yêu cầu. Về sau ta nếu là không nguyện ý, cái kia hai tên giá hỏa liền không thể đụng vào ta. Không có vấn đề. Thư Thanh lúc này mới tại huyết khế bên trên ký danh tự, lưu lại nguyên thần khí tức. lập tức từ huyết khế bên trên đột nhiên nhảy ra một con tám chân máu con điện, nào vào Thư Thanh mi tâm. Thư Thanh giật nảy cả mình, không nghĩ tới huyết khế này vị cách cao như thế, một khi làm trái, phản vệ tuyệt đối có thể lấy đi của mình mệnh. Còn lời thề, đều là thống nhất bản quân, tất cả đều là nghĩa vụ cùng trái với điều ước trách nhiệm, không có quyền lợi. Từng có cùng thánh tâm chiến đấu kinh lịch, vệ nên đối với lời thề lực gấp thúc đặc biệt không có lòng tin. Lại là muốn đối phó ngự cảnh thận yêu, bởi vậy vệ đên cũng không dám khinh thường, chuyên môn lấy hồng liên bổ để bao nhiêu phiến cuốn đầy nghiệp lực lá cây chế thành huyết khế dùng giấy, hiệu lực quả nhiên đặc biệt kinh khủng. Thư Thanh nếu là dám trái lời thề, cái kia máu con nhận trí ít có thể gặm được hắn hơn phân nửa tâm tưởng thế giới. Thu phục thư Thanh, vệ đên lúc này nhìn thấy một sợi khí tức như có như không từ thư Thanh trên thân chổi lên, sau đó chui vào thân thể của mình cái này sợi vô hình khí tức nhập thể, khói lửa nhân gian lập tức khẽ chấn động, sinh cơ lại hướng lên rơi lên bừa nhất. vệ uyên cũng không nghĩ tới cái này hùng yêu công hiến đúng là to lớn như thế, sắp đổi kịp mấy chục vạn thật yêu tổng cộng rồi. xem ra tại thật yêu nhất tộc bên trong, vị này cũng là thỏa thỏa khí vận chi tử. hoang dại, vẫn là hùng yêu, cái này bắt đầu kém đến tột đỉnh. đổi lại là nhân loại, đó chính là dáng sinh tại trong miếu đổ nát, trong tay trang bị chỉ có một con chén bể. thật yêu cùng ngân nhận, lôi linh bộ tộc kia hoàn toàn khác biệt. ngân nhận lôi linh là tiên nhân tiên lực biến thành. Tư động tiên tự hành thai nén mà sinh kỳ thật sinh tử đều nằm trong tiên nhân một ý niệm, giống như khói lửa nhân gian bên trong những cái kia không có mở linh trí sinh linh, hay là các phạm nhân sinh sôi ra đời sau. Mà thật yêu thì là vốn là tồn tại ở thế gian ở giữa sinh linh, nguyên bản tự có huyết nụ, Về sau vì tiên nhân chấn áp thu phục, lấy tiên thuật luyện hóa huyết nụ, đầu nhập động thiên bên trong nuôi dưỡng. Cả hai căn bản khác nhau ngay tại ở. Lôi linh là động thiên bị cách đến rồi, mới thành tự nàng. Mà tinh chi sâm là bởi vì có thật yêu, mới biến thành màu vàng động thiên. Cho nên vệ bên thu phục thật yêu chập như thế ngoài định mức được một phần tộc đàn khí vận khói lửa nhân gian bởi vậy thay đổi càng thêm viên mãn. tương ứng vệ uyên được bao nhiêu tả hiền vương liền mất đi bao nhiêu mà lại vệ uyên còn tại tinh chi xâm tung ra nhằm vào thật yêu bi rốt cơ hồ đem thật yêu diệt tộc, bậc này cùng với từ tả hiền vương khí vận bên trong đảo đi một khối lớn bây giờ trở về nghĩ diễn thời cũng không phải nhất thời cao hứng chọn thật yêu cho ra huyền hoàng chuông tiên pháp cũng không phải tùy ý chọn nếu không làm sao không gặp cho khai thiên phủ tam thanh kiếm hỗn độn thương mà hết thề này mưu thiên búa cung bắt đầu tại mấy năm trước đó thu phục ba vị ngự cảnh thận yêu vệ uyên vô cùng vui sướng từ đó chính mình chiến lược lại đến tầng lầu đã có thể cùng phổ thông ngự cánh cửa ra vật tay rồi. Vệ Uyên ngay tại suy tư phải làm thế nào an trí những này thật yêu, trong ý thức liền vang lên nhỏ gà trống kêu to, người người đâu? Nhanh, mau tới đỡ bản tòa bắt đầu. Vệ Uyên lập tức tiến vào khói lửa nhân gian, thân thức bước qua, liền thấy nhỏ gà trống nằm ở hải ngoại một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo này một mảnh cháy đen, trung ương lại có địa hỏa nham tương đang chảy, nước biển thỉnh thoảng trụt tới ở trên đảo, lập tức sẽ dâng lên một mảnh hơi nước. Trung ương đảo mọc lên một gốc cao khoảng một trượng hỏ hồng tiên thảo, tuyến lá đều tại đốt nhàn nhạt, nhạt hỏa diễm. Đây là viêm thần thảo. Vệ Uyên vì để cho nó thuận tiện sinh trưởng, chuyên môn tạo tòa đảo núi lửa cây ghép. Lúc này nhỏ gà trống liền tê liệt ngã xuống tại Viêm Thần Thảo xuống, gà chân chỉ lên trời, trên bụng đè ép một mảnh cây cỏ. Mảnh kia cây cỏ xem ra nhẹ nhàng, chính là ép tới nhỏ gà trống không thể động đậy. Vệ Uyên hơi bị sợ, đi qua đem cây cỏ đẩy ra, một tay lấy nhỏ gà trống xếp lên, không hề khó khăn. Cái kia cây cỏ rõ ràng đều không có hai lượng nặng, cái này nhỏ gà trống lại cùng tê liệt một dạng, chính là tránh thoát không được. Đây là có chuyện gì? Nhỏ gà trống nhìn xem Viêm Thần Thảo, lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngươi tại sao không nói nơi này còn có viêm thần thảo? Thứ này đừng bảo là làm ổ, liền xem như một chiếc lá đắp lên trên người, cũng phải mãi muốn chết. Ngươi nếu là không đến, bản tọa có thể ở chỗ này nằm chết dí dài đằng đẵng, tiên đổ đều muốn hoang phế. Vệ huyên vừa bực mình vừa buồn cười, nói, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Không được, không thể ở chỗ này rồi, đưa ta ra ngoài, không phải vậy ta lại muốn tới nơi này nằm lấy rồi. Vệ huyên ngược lại là không nghĩ tới nhỏ ga chống vẫn rất có nghị lực, thế là dẫn theo nó ra khói lửa nhân gian, đi vào dược viên, đưa nó xuống nói, nơi này là dự biên, bên trong rất lớn, ngươi có thể tùy ý chơi. Muốn ăn cái gì chính mình hái, nhưng là gia vườn nhất định muốn nói cho ta biết." Nhỏ gà trống nhìn bốn phía một cái, đối chung quanh rất là hài lòng, nói, "Nơi này rất không tệ, Thâm Sơn cung cấp, chính thích hợp rèn luyện ý chí, rèn luyện ngân cốt. Còn ngươi những cái kia không có thành tiểu dự liệu, bản tọa không có thèm, lấy chút linh mệ đến giải thèm một chút là được rồi. Tu hành không mượn vật ngoài, muốn chính mình tu được mới là bản lĩnh thật sự." Lời này về nguyên ngược lại là không thể gở bữa. Tạo hóa quan ban sơ tổ sư đã sớm mệt, đạo lực chính là đạo lực chính mình phun ra nuốt vào có được kimono đan cho cũng không bất đồng. ngược lại cao phẩm đan dược ngoại trừ linh khí còn có đủ loại cái khác công hiệu, không phải là cá nhân phun ra nuốt vào có thể có. hết thề chỉ trích ngoại vật vô dụng tu sĩ, chỉ là bởi vì dùng không nổi ngoại vật mà thôi. chương 812, không dung thương hại chương 812, không dung thương hại vệ uyên đem thận yêu nhất tộc an trí tại nguyên bản trên đảo nhỏ, đồng thời cải tạo thành thận yêu yêu thích hoàn cảnh. nhưng mà nhường vệ uyên bất ngờ chính là cải tạo hòn đảo này tiêu hao rất lớn, muốn triệt để cải tạo, khói lửa nhân gian cả một năm hô hấp phun ra nuốt vào nguyên khí toàn bộ dùng tại trên cái đảo này cũng bất quá có thể gia tăng gần giảm luôn, thêm chút nếm thử, Vệ Uyên liền phát hiện đó căn bản không thể được. Hán Khẩn cấp bay đến Bắc Phương Sơn Môn, hướng diễn Thời Tiên Quân Thỉnh Giáo, sau đó mới biết được Thận Yêu Nhất Tộc đã có 3 tên ngự cảnh, còn ba gồm một tên ngự cảnh trung kỳ, đây đã là một bậc động thiên phối trí. Mà khói lửa nhân gian trước mắt vừa mới đến sinh lục, dòng dã kém hai cái đại cảnh giới. Ví như bất kể tiên thực, như vậy 3 tên Thận Yêu ngự cảnh thường ngày tiêu hao linh khí thì tương đương với toàn bộ nhân gian khói lửa, mà tại khói lửa nhân gian nội bộ, hà lực các loại hơn mười tên pháp tướng tu sĩ tiêu hao thiên địa nguyên khí cơ hồ chiếm một nửa. Tiên thực bọn họ thì là tự cấp tự túc, mà còn có dư thừa linh khí xả thải cho khói lửa nhân gian, đây cũng là cho tới nay vệ uyên tiến cảnh thần tốc nguyên nhân. Nếu không tại khói lửa nhân gian tự sinh linh tính, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí trước đó, dựa vào chính vệ uyên phun ra nuốt vào điểm này thiên địa nguyên khí căn bản nuôi sống không được nhiều như vậy phẩm nhân, có thể có hơn ngàn đã rất đáng mừng rồi. Đến tận đây vệ uyên mới trực quan nhận thức đến tu sĩ cấp cao lượng tiêu hao khủng bố đến mức nào một tên ngự cảnh liền bù đắp được hơn 1.000 tên đạo cơ, pháp tướng chỉ ít tương đương với hơn 10 tên đạo cơ, cường lực pháp tướng tiêu hao áp đảo hơn 100 đạo cơ không là vấn đề. còn chính vệ uyên, vệ uyên lại khái đánh giá một chút, sau đó không để ý đến án, vệ uyên vẫn cảm thấy trái tim của chính mình cùng thế giới cũng không bình thường, nhưng là từ thính hải lên, thẳng đến huy nguyện, diễn thời, thậm chí là trường sinh, đều đối đủ loại không giống bình thường chỗ làm như không thấy, chỉ làm cho hắn an tâm tu luyện. lời tương tự nghe được nhiều, vệ uyên cũng liền an tâm tu luyện. vệ uyên liên tiếp tỉnh giáo ba ngày, lúc này mới vừa lòng thỏa ý có mấy chục bản diễn thời chọn lựa ra tài liệu giảng dạy trở về thanh minh. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch hoàn toàn cải tạo một cái đảo nhỏ vì sao tiêu hao to lớn như thế. Vực này như thế tái tạo một cái màu vàng đậu tiên, cũng chính là lấy khói lửa nhân gian kinh khủng phun ra nuốt vào số lượng mới có thể một năm tạo nên gần giảm bông. Bình thường pháp tướng tâm tướng thế giới, bình thường pháp tướng nào có tâm tướng thế giới? Nếu biết vấn đề trô nâu chốt, vệ uyên cũng liền có đường giải quyết. Muốn cải tạo ngược lại thật yêu ở được thoải mái dễ chịu hài lòng đảo nhỏ là không thể nào, vậy liền đem tiêu chuẩn hàng được thấp một chút. Vệ uyên liên tiếp nếm thử mấy loại phương án. Nhưng là qua khảo nghiệm đến Tiêu Hao linh khí vẫn như cũ khó mà tiếp nhận, vệ viện không thể không đem tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng, cuối cùng hạ xuống còn sống là được. Kể từ đó, Tiêu Hao cuối cùng rơi vào có thể tiếp nhận và phabi, cải tạo ra một cái 10 giảm dung đào nhỏ, đem 20 vạn gia mặt thật yêu đều trồng ở bên trên. Như thế hoàn cảnh, thật yêu bọn họ cảm thấy khó khăn tiếp nhận, lục tục liền có yếu nhất chết đi, thẳng đến 19 vạn trên dưới mới vừa ổn định lại. Vệ viện biết, kỳ thật thật yêu nguyên nhân cái chết chủ yếu vẫn là bởi vì virus, hoàn cảnh gian khổ chỉ chiếm một phần nhỏ. Mà lại bị virus phá hủy thân thể về sau, rất khó khôi phục, trừ phi là trở lại tinh chi xâm lấy động thiên lực lượng gia hộ, mới có có thể có thể còn sống sót. Thật yêu tập tục là thủy táng, tại khói lửa nhân gian liền biến thành hải táng, nhìn xem từng cô thi thể bị đẩy vào biển cả, vệ uyên chỉ có thầm than một tiếng. Đối thật yêu tới nói, kết cục này sát thực bi thảm. Nhưng song phương đều vì mình chủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là một lần nữa, vệ uyên y nguyên sẽ đưa lên vi rút, y nguyên sẽ bắt lấy tận khả năng nhiều thật yêu. Hai tộc chi chiến, dung không được thương hại. Thật yêu bọn họ thì là yên lặng nhẫn lại, che tại nhỏ hẹp tốt lều bên trong sống qua ngày chịu đựng lấy hỏng bét thời tiết cùng hoàn cảnh, như tại đêm dài, không biết cuối cùng, an trí xong thật yêu, vệ uyên liền bắt tay vào khói lửa nhân gian hoàn thiện bước kế tiếp. Phổ thông pháp tướng tu sĩ ở đây giai đoạn hẳn là đã tạo dựng tâm tướng thế giới giàn cung, sau đó hoàn thiện chi tiết, nhóm lửa thế giới linh tính sinh cơ, nhường tâm tướng thế giới thành hình, lại vượt qua thiên kiếp, đạt được thiên địa tán thành. Tại đại đạo bên trong lưu lại là lớn, một phương tâm tướng thế giới liền phải lấy xây thành, tấn thăng nửa cảnh. Nhưng đến vệ uyên nơi này, khói lửa nhân gian chỉnh thể bị thiên địa coi là phát tướng, thế là cần cho khói lửa nhân gian tạo dựng tâm tướng thế giới đây cũng không phải là không có cách, Thính Hải Tiên quân làm thăm rõ, diễn thời tiến một bước hoàn thiện, hiện tại đã đem biện pháp chuyển cho Vệ Uyên, chính là cái kia mấy chục bản giáo tài. Hiện tại Vệ Uyên muốn đem khói lửa nhân gian coi là một ngôi sao, hiện tại đầu tiên muốn tạo ra một cái phụ thuộc vào nó tiểu thế giới, tương đương với một cái vệ tinh. Cho nên Vệ Uyên hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tính toán ra một đầu có thể dùng vệ tinh quý đạo. Bất quá là cái không thế nào tròn tròn mà thôi, không có gì khó khăn. Vệ Uyên nghĩ như vậy, sau đó hắn lại phát hiện nhiều ít vẫn là có chút khó khăn, bởi vì khói lửa nhân gian chính mình cũng tại động mà vì tính toán như thế một cái vòng tròn, cái kia mấy chục bản giáo tài bên trong có hơn phân nửa đều là đang giảng tương quan vấn đề, trong đó có tầm 14 là trước đưa cần học được trí thức. Nguyên thần lại so chân chính tinh thần phức tạp được nhiều, còn cần cân nhắc linh khí thuộc tính, thuộc tính khác nhau mang tới ảnh hưởng cũng không giống nhau. Một khi quỹ đạo tính toán sai lầm, nhẹ thì động tiên bị hao tổn, nặng thì động tiên thoát ly quỹ đạo, mất đi khống chế, nhẹ nhất đều muốn hằng dai. Bất đồng linh khí thuộc tính độ khó cũng không giống nhau, ngũ hành là cơ sở nhất cũng là đơn giản nhất, lại hướng lên thì là tứ tượng tam tài cùng các phương tinh tú bản vị đều muốn phức tạp được nhiều. Vệ Uyên muốn định chọn cái cơ bản nhất ngũ hành liền tốt, nào biết diễn thời trực tiếp cho hắn chỉ định chính là âm dương. Đây chính là cùng thời gian cùng không gian gạt song song độ khó, gần với thiên địa chưa mở hố độn. Đến mức vì sao lại âm dương, Vệ Uyên lòng dạ biết rõ. Khói lửa nhân gian bên trong liền chú lấy một thiếu nữ âm dương, nàng thế nhưng là tương đương với âm dương đại đạo hiển hóa tại thế, tại khói lửa nhân gian trung chuyển sinh ra hiện về sau, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, dần dần cho khói lửa nhân gian đánh lên âm dương đại đạo là lớn. Diễn thời mắt sáng như nước, tất nhiên là thấy rõ khói lửa nhân gian thuộc tính, thế là thân mật cho Vệ Uyên an bài tường quan trương trình học. Vệ Uyên lúc ấy cảm giác giống như hứa văn võ tiến vào thi đua lớp mở sách bảng phía trên mỗi một chữ đều nhận ra tổ hợp bắt đầu liền còn đọc tiên thư nhưng việc quan hệ con đường Vệ Uyên biết không có thể trốn tránh thế là bình tâm tinh khí nhường khói lửa nhân gian tự hành phun ra nuốt vào nguyên khí chính mình thì là dốc lòng tính toán cái kia không thế nào tròn tròn ở giữa bên trong ngẫu nhiên xử lý một chút công vụ bất chi bất giác đúng là từ hạ vào đông khói lửa nhân gian bên trong một tiếng trôn vang đem Vệ Uyên từ trong trầm tư bình tĩnh hắn muốn cho rằng cũng chính là qua hai ba ngày dáng vẻ kết quả đúng là lớn nửa năm qua khứ. Hiện tại đã là tiên khải 10 năm năm mới rồi. Tân Xuân bắt đầu, Thanh Minh bên trong khắp nơi vui mừng hớn hở, đại đa số người đều đang ăn mừng lấy lại một cái năm éo. Cùng bu tộc sau đại chiến, Thanh Minh chính là phát triển không ngừng, mỗi một năm đều là trước nay chưa có năm éo. Người đang ăn mừng, linh thú tiên thực cũng không có nhà rỗi. Đầu năm mùng một sáng sớm, Phi video liền nâng ba màu lễ vật, tới cửa cho nhỏ gà trống chúc Tết. Chương 813, vệ thị thập tam thái bảo chương 813, vệ thị thập tam thái bảo vệ nguyên suất quan, một con mắt Thanh Minh, con mắt còn lại trỗ sâu tất cả đều là nhiều loại đường con cùng với con số. Hắn thần thức quét qua, dễ dàng phân ra hơn 500 đạo ý thức, phân biệt xử lý đọc lại công văn, đọc đến gần đây báo cáo cùng các hạng chỉ báo. Thiên hải 10 năm, thiên hạ đã có đại loạn dấu hiệu, cửu quốc bên trong lẫn nhau khai chiến liền có năm nước, trừ tấn triệu hai nước bên ngoài, nam tề lấy một định hai, chia binh nam bắc, đánh cho bắc tề cùng kỵ quốc không ngẩng đầu được lên. Triệu quốc cũng lên một chi quân điểm trợ, không ngừng tại kỵ quốc công thành chiếm đất, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Theo chiến sự tiến triển, chi này quân điểm trợ quy mô càng lúc càng lớn, đã dần dần có siêu việt tây tân chiến tuyến xu thế lúc này vệ uyên nam phương việc quân cơ đại thần vị trí vững như bàn thạch từ thu phục Hàm dương hoàng bình hai quận về sau nam quận bên trong vệ uyên đã là một tay che trời trương thu lương chính nhân đều là chỉ nhìn tâm tình phàm là dám cùng vệ uyên đối nghịch, cho dù là tả tướng hưu tướng trực hệ người thân cũng chiếu bắt không lầm chộp tới sau tất cả đều nhốt tại trong đại lao tức không cho giam giữ tội danh lý do cũng không nói khi nào phong thích cứ như vậy giam giữ Nam thì mười họa đánh một trận dùng dính nước lạnh roi ra khiến cái này ra ánh sáng thì trượt lao ra các phu nhân mỹ mảnh cái gì gọi là thuận ta thì giống địch ta thì chết vệ uyên làm điều ngăn được. Tự nhiên đưa tới triều đình trên dưới nhất trí chỉ trích, đồng thời đông đảo tại ba quận có sản nghiệp văn nhân đối vệ uyên dùng ngòi bút làm vũ khí, mà vệ uyên cũng không cần lấy, đồng dạng tổ chức lên số lớn văn nhân mắng trở về, thanh thế rõ ràng áp đảo đối diện. Vệ uyên tự mình định ra văn chiến sách lược, chính là không đi giải thích tự thân hành động, mà là liều mạng hướng trên người đối phương dội nước bẩn, mắng bọn hắn hắn gian, quốc tặng, phản đồ, nói láo người vân vân, lại tập trung hỏa lực công kích đạo đức cá nhân, tỷ như ham mê sắc đẹp, nuôi dưỡng nam sủng, ưa thích bị động, làm trái nhân luân, thậm chí đi tại trên đường cái đối người nào đó nhìn nhiều cũng sẽ bị người ta tóm lấy không bơm tha, ấn định trong lòng của hắn chính là lên vô sỉ suy nghĩ. Đối phương tự nhiên không chịu nhận, sau đó vệ viên một phương liền để đối phương xuất ra chứng cứ tới. Có người xuất ra chứng cứ, ngay tại chứng cứ bên trong soi mói. Bình thường đến cần tự chứng trong sách lúc, đối phương cũng đã là nhao nhao thua. Như vậy mắng chiến, lập tức mở văn đàn tiền lệ, so vương rất nhanh liền chạy hướng nguyên bản chủ đề, mở ra vô hạn thân người công kích lại mạng. Còn mắng chiến ban đầu nguyên nhân, sớm đã bị người quên đến sau đầu. Vệ viên một phương âm thanh số lượng rõ ràng chiến ưu, mà lại bồi dưỡng được mười mấy vị chiến lược vô cùng tâm minh không có chút nào hạn cuối văn sĩ, có người thậm chí chuyên môn biết mấy bộ thoại bản, đem đối thủ đặt ở bên trong làm nhân vật chính, nội dung tất cả đều là trong nhà đủ loại làm trái nhân luân, chạy bên ngoài đủ loại đối huynh đệ gia quyến hạ thủ tình tiết. Kết quả thoại bản vừa ra, sách vở bán chạy, một bản đào sám chủ đề càng là lập nên trăm năm qua phát hành ghi chép. Hóa thân thoại bản nhân vật chính lão phu từ tức giận đến nôn ra máu ba lít, nằm trên giường không nổi, đều như vậy rồi, con dâu con rể bọn họ còn muốn tránh hiểm nghi, còn muốn bị người chỉ chỉ điểm điểm. Những người này sở dĩ chiến lược sinh manh như vậy, ngoại trừ tự thân tiên phú bên ngoài. Vệ Biên cho nhuận bút đủ đủ mới là nguyên nhân chính, để bọn hắn vượt xa bình thường phát huy, đào đối ra chính mình không muốn người biết tiềm lực, từ một đám văn nhân bên trong chỗ hết tài năng. Cuối cùng những người này đi vô tồn tinh, tại văn đàn bên trên gọi chung vệ thị thập tam thái bảo, quả nhiên là thần hận vị ghét, người gặp người sợ. Như thế mắng chiến kéo dài dòng dã ba tháng, lấy vệ biên đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Đối với cái này kết quả, vệ biên không ngạc nhiên chút nào. Luận cãi nhau, Thiên Thanh Điện mới là chức nghiệp, lại có khối lửa nhân gian lúc nào cũng chỉnh sửa sức lực, lại dùng đại bút then nguyên mở đường, tất nhiên là không có gì bất lợi. Đến mức văn nhân khí khái Sự thật chứng minh, tại thanh nguyên trước mặt, tuyệt đại bộ phận người thứ này là có thể không có, nhưng không thể phủ nhận, tây tấn tam đại tiết độ sứ bên trong vân tương tiết độ sứ hang ổ đều bị bừng, căn bản đánh không trở lại. Triệu quốc còn tại cái phương hướng này bên trên không ngừng dùng binh, một bên đàm luận một bên từng bước xâm chiếm tây tấn lãnh thổ. Mà vệ bên tại nam phương việt quân cơ trong đại doanh chỉ hỏa lực tập trung mười bạn, triệu quốc mấy lần phái binh thăm dò, đều đụng phải cái đầu rơi máu chảy. Ngoại trừ thái tử bên ngoài, mấy vị vương tử công chúa đều bị vệ bên phá bất bại kim thân. Trú vương tử công chúa nhất trí khuyến khích thái tử xuất chiến, thái tử giả câm vợ điếc. Nam Vương việc quân cơ đại doanh không ngã, cây nam năm quận liền vững như bàn thạch. Bất quá ngoại địch vào không được, bên trong mắc lại chưa từng có ngừng qua. Trừ bọn bị Triệu Quốc cùng Thanh Minh đại quân tất cả cày qua một lần hầm dương, Hoàng Bình hai quận bên ngoài, còn lại ba quận Mã Phỉ tàn phá bờ bãi, lại cản rỡ đến cực điểm. Mã Phỉ quá cảnh lúc, liên liên huyện lệnh quận trưởng đều phải đi ra bồi ăn cơm, lại kéo lên lớn nhỏ đám quan chức tiếp khách. Vâng không, Mã Phỉ liền muốn đem những quan viên này ra đỉnh Trung Mỹ mạo di quá nha hoàn thư đồng người hầu toàn bộ bắt đi, đóng lại 10 ngày nửa tháng lại phong suất. Kể từ đó, lớn nhỏ đám quan chức không thể không tự dù sao ai cũng không nguyện ý trên đầu mình mỏ cỏ mã phỉ bọn họ từng cái long tinh hồ mã rơi vào trong tay bọn họ một ngày so tại lao gia bên người một năm còn mệt hơn đương nhiên có thể lên làm quan các lao gia đều là tư thái mềm mại người phi thường có thể bằng là lấy chuyện thế này còn xưa nay chưa từng xảy ra qua mã phỉ bọn họ trộn cũng có đạo đoạt tiền đoạt lương cấp người nhưng là bất động khế đất bận hư vậy thì nhường tất cả nhà giàu bọn họ đều thở dài một hơi trong mắt bọn hắn kim ngọc châu đáo tranh chữ gian ô đây đều là của nội coi như một cái người đều không có một cái tiền đồng cũng không có còn lại, chỉ cần vẫn còn, trạch viện vẫn còn, từ trong kinh bản ra đưa một bút tiền bạc qua đây, không dùng đến 20 năm liền có thể nguyên khí phục hồi. chỉ cần mã phi bất động điền trạch thuộc về, đại gia liền cũng còn có thể khoan lượng, thậm chí có người tán dương mã phi thông hiểu đại nghĩa, lên lôi kéo thậm chí leo lên tâm tư. đây cũng là vệ uyên định ra sách lược, hiện tại vẫn chưa tới động những này nhà giàu danh giới cuối cùng thời điểm. vệ uyên muốn là người, nhà giàu bọn họ muốn là điền trạch, song phương kỳ thật cũng không sinh tử xung đột. lúc này cục diện tất cả nằm trong lòng bà tay, vệ uyên liền lại mở ra lương thực giao dịch giá cả còn không cao, thế là nhà giàu bọn họ chen chúc mà tới, quy mô mua lương, vệ yên thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, muốn bao nhiêu liền bán bao nhiêu, mà lại nhà giàu bọn họ rất nhanh phát hiện, đồ hộ quân lương loại vật này so nguyên thủy thóc gạo không có đắt hơn, ít, cho nên càng thêm có lợi, thế là ngược lại quy mô mua vào đồ hộ. lương thực đun ra, bởi vì nạn đói mà không thể không trốn đi lưu dân lại một chút cũng không có giảm bớt, cái này cũng tại vệ bên trong dự liệu, dù sao mua lương chính là nhà giàu, bọn hắn không có nghĩa vụ đem lương thực phân phát, nông dân cũng không có tiền mua lương, thế là chợ có nhà giàu phát cháo cũng chỉ là cam đoan không đói chết mà thôi. lại vệ viên bán đi số lớn lương thực sau đó ba quận bên trong lương giá vậy mà không có may may hạ xuống. tất cả lương đều trữ tại các lao gia kho lúa bên trong, không có tiền một viên lương thực cũng đừng nghĩ cầm tới. dù sao kinh lịch một lượng bạc một cân tốt đẹp thời đại, ai cũng không muốn trở lại một lượng bạc mười cân thời gian đi. như thế thanh minh bên ngoài nước sôi lửa bỏng, thanh minh bên trong vui vẻ phồn thịnh. đầu năm mùng một thời điểm, theo mới một nhóm lưu dân đến nơi, thanh minh nhân khẩu chính thức đột phá ba bạn. chương tám phân lượng chương tám phân lượng kiểm tra quá hạn chính cùng thiên hạ đại sự. Vệ biên lại nhìn thanh minh nội bộ. Đầu tiên là Thái sơ cung trừ Chư tu, trương sinh cùng bảo vân đều đang bế quan. Trương sinh còn tại cho hơn 500 thanh tiên kiếm ẩn dưỡng kiếm linh, khắc xuống mới hoàn thành một nửa. Cũ may thiên giai địa giai đều đã nuôi xuất kiếm linh, còn lại nhân giai có thể hơi chút mau một chút. Bảo vân thì là tại củng cố pháp tướng, nàng thiên ma diệu tướng cường hãn bỉ dị, muốn tiêu tốn thời gian cũng so người khác lớn lên nhiều. Đồng dạng đang bế quan còn có kỷ lưu ly cùng phong thí ngũ, các nàng pháp tướng đồng dạng là thiên cung, cần đại lượng thời gian củng cố mới có thể đi vào vạn hóa cảnh. Tấn thăng pháp tướng sau đó thiên lộ dần dần cao xa một lần bế quan động một tí mấy tháng thậm chí mấy năm. Lúc này tuy là đầu năm mùng một, nhưng bên trong tòa tiên thành đặc biệt quẫn cũng mẽ, tiến tĩnh không người. Vệ viên lần bế quan này cũng bình thường bế quan còn không giống nhau lắm, hắn các loại như thế khổ tu hơn nửa năm lý luận, bây giờ cuối cùng là nhập môn. Thế là hắn dạo chơi đi vào dược viên, nơi này hiện tại là toàn bộ thanh minh linh khí nồng nặc nhất, cũng là địa phương náo nhiệt nhất, mà lại dược viên bên dưới lại trận, ẩn ẩn có một đạo sĩ nhiệt tiên linh khí đang lượn lờ. Chỉ là cái này sợi khí tức cực kỳ mờ mịt, liền xem như ngự cảnh ở trước mặt, cũng có khả năng rất lớn bỏ lỡ. Vệ Viên có giới chủ quyền hạn gia trì, lại có chú thiên tinh đấu đại trận trợ giúp, lúc này mới phát hiện đạo này tiên linh tức giận tồn tại. Bình thường tiên thực cũng sẽ không ra khói lửa nhân gian, thanh minh bên trong hoạt động tiên vật cũng chỉ có một nhỏ gà trống. Xem ra trong khoảng thời gian này nhỏ gà trống tại trong dược viên trôi qua không kệ, cũng không biết nó thai họa bao nhiêu dược liệu. Vệ Viên đi vào dược viên, rất nhanh đã tìm được nhỏ gà trống nghỉ lại chi địa, chính là tại sớm nhất cái kia hai gốc biến dị long quỷ dưới. Bất quá bây giờ nơi đó Vương Viên mấy chục trượng đều bị một đạo trời sinh trận pháp bao phủ, trong ngoài ngăn cách, không thể tùy ý xuất nhập phía trước truyền đến sư hòa chân nhân thanh âm vệ uyên có chút hiếu kỳ thả chậm lại bước chân liền nghe sư hòa chân nhân nói nó còn không chịu gặp ta sao chít chít hai tiếng đây là phi điêu thanh âm ý là nó nói không gặp người rảnh rồi sư hòa chân nhân nói không sao ta lấy một khỏa chân tâm đối lại nó sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ minh bạch khổ tâm của ta phi điêu nếu không chúng ta thay cái mục tiêu ta cảm thấy nó cũng chẳng có gì ghê gớm chờ ta thành tiên một mụn cắn chết nó sư hòa cười nói duyên phận một chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nếu gặp chính là duyên phận cho nên liền không đổi cái này buồn linh mễ, ngươi cho nó cầm đi vào đi. người nào thích cầm ai cầm, ta không hầu hạ. phi điêu giận dữ rời đi. Sư hòa lắc đầu, đem linh mễ để dưới đất. sau đó một trận nóng rực gió nhẹ cuốn lên linh mễ, liền tiến vào trong trận. Sư hòa lao đạo cũng không để ý, đạp ca mà đi. cô này phong phạm, rất có gắng chịu đục thoải mái. vệ uyên muốn cho rằng nhỏ ga chống cần phải cùng Sư hòa ở chung hòa hợp, nhưng không nghĩ tới cái này đều hơn nửa năm trôi qua rồi, quan hệ của hai người vẫn lạnh như thế cương lấy. sứ hòa lao đạo cũng có thủ đoạn mất linh thời điểm. vệ uyên liền đi vào đại trận. Bước này trận pháp là tiên linh tự mang trận pháp, tại lúc này Vệ Uyên trong mắt có thể nói khắp nơi đều là lỗ thủng, chỉ là dạo chơi đi vài bước sẽ xuyên qua tiên trận, tiến vào trong trận. Chờ một chút, ngươi trở bảo. Nhưng nhỏ gà trống nói đã chậm, Vệ Uyên đã thân ở trong trận, trước mắt chính là lớp kín đỏ bên trong lộ ra màu vàng tường. Tường này tính chất coi như không tệ. Vệ Uyên sờ soạn một cái, cái này mới phản ứng được, thế này sao lại là tường, đây là lỗ gà. Vệ Uyên ngẩng đầu liền thấy một vòng to lớn đầu gà đang cúi đầu nhìn xem chính mình. Lúc trước tự mình có thể mang theo tùy ý đi đến nhỏ gà trống hiện tại chỉ là nằm sấp liền có hai tầng lầu cao, hai cánh to mọng to lớn, thoáng vừa nhấc liền nhấc lên của phòng, mỏ bên trên xuất hiện lít nháy lít nhít trận vần cùng đạo phù, một con mắt liền có mặt mũi buồn lớn nhỏ, so vệ uyên mặt còn lớn hơn, tính chất óng ánh sáng long lanh, trong đó chạy văn xoay tròn, truyền qua giống như muốn đem người hút đi vào người, ngươi làm sao? vệ uyên chấn kinh, lúc này mới không đến một năm, nhỏ gà trống liền thay đổi cùng cái phòng ở một dạng chắc định to lớn rồi, nhỏ gà trống thở dài, ta chính là nói không cho ngươi tìm đến, hiện tại ta cái bộ dáng này nhường ngươi thấy được, sau này có thể làm thế nào gà a? người sau khi đi ta ở chỗ này ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Dưới mặt đất trong vòng trăm trượng chôn đến đều là linh trùng, thường ngày còn có linh mễ làm ăn vật, kết quả không cẩn thận đã mập rồi. Vệ bên cũng là im lặng, thế là không để ý đến nhỏ gà trống hình thể. hỏi, bên ngoài vị kia xử hòa chân nhân thế nhưng là đắc tội ngươi rồi. nhỏ gà trống tức giận nói, nếu không phải hắn mỗi ngày sáng, trưa, tối ba lần đưa linh mễ, ta cũng sẽ không dưỡng thành một ngày ba bữa thói quen. hơn nửa năm rồi, đều là dạng này. nhỏ gà trống có chút mờ miệng, đã hơn nửa năm sao? ta còn tưởng rằng chỉ mới qua hơn mười ngày. Vệ Uyên chỉ chỉ trên đầu thiên không, nói, đều là đầu năm mùng một rồi. Nhỏ gà trống cũng là im lặng, ta liền đánh mấy cái chớp mắt, một năm liền đi qua rồi. Vệ Uyên nhìn từ trên xuống dưới núi nhỏ một dạng gà trống, đột nhiên hỏi, ngươi trưởng thành có thể lớn bao nhiêu? Nhỏ gà trống cũng nói không rõ ràng, chỉ là nói chính mình từ phá xác mà ra ngày đó liền không có gặp qua phụ mẫu, cũng không biết là ai đem chính mình nhấc ra. Chỉ là phía trước mười mấy năm cơ vốn không thế nào dài, không biết thế nào, vừa đến thanh minh liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Vệ Uyên lên đường, bên ngoài bị tia sử hòa chân nhân, sư thúc là của ta hán tại chăm sóc tiên vật một đạo rất có tâm đắc ta hiện tại phần lớn thời gian đều muốn bế quan nếu không ngươi vẫn là gặp một chút hắn về sau thuận tiện chăm sóc nhỏ gà trống có chút xấu hổ nói kỳ thật hắn cũng không đắc tội ta chỉ là ta béo thành dạng này có chút xấu hổ gặp người vệ uyên thấy nó nhả ra lập tức liền đem sứ hòa chân nhân triệu tiền đến sứ hòa liếc thấy như ngọn núi nhỏ gà trống có nháy mắt thất thần lập tức khôi phục như thường thi lễ một cái nói gặp qua gã minh nhỏ gà trống có chút xấu hổ điểm một cái to lớn bỏ nói hơn nửa năm này bất vả ngươi rồi kỳ thật ngươi một lần cho ta lấy thêm điểm linh mệnh đến, cũng không cần khổ cực như vậy. sư hoa nhạt nói, loại này linh mệnh là biến dị mà đến, nơi khác chỗ không. nó nhất định phải tại ngắt lấy sau đó trong vòng nửa canh giờ phục dụng, hương vị mới là tốt nhất. qua canh giờ, linh lực liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa, cũng không có tốt như vậy hương vị rồi. nhỏ gà chống lấy làm kinh hãi càng thêm không có ý tứ rồi. sư hoa cũng không lưu thêm, nói xong cũng cáo từ rời đi. vệ uyên liền để nhỏ gà chống ở chỗ này an tâm sinh hoạt, dù sao chính mình nuôi nổi. nhỏ gà chống nói mấy câu, liền lại buồn ngủ, ngáp không nứt. Vệ Uyên liền cáo từ rời đi, đuổi kịp sư hòa. Đối với hắn nói, vừa mới đây không phải là phong cách của ngươi à? Dạng này thật sự được không? Không phải cần phải cái kia. Bãi làm nghĩa phụ. Sư hòa nói, bộ này đối phó phổ thông linh thú bất được, đối bực này trời sinh tiên vật không thể được. Bực này tuổi tác không lớn trời sinh tiên vật gặp phải hoặc là chính là bực nó nhận chủ, hoặc là chính là thay đổi biện pháp muốn leo lên đạt được kết quả tốt, chỉ có cùng bình đẳng luận giao mới có thể được coi trọng mấy phần. Vệ Uyên biết đây là sư hòa chân nhân con đường chỗ tồn tại, nhân tiện nói, linh mệnh còn đủ không? Không đủ ta lại đi mua điểm. Gạo này bên ngoài có thể mua không đến. Sư hòa chân nhân cầm một hạt gạo, đưa cho vệ uyên. Cái này hạt gạo trưởng quả cam lớn nhỏ, tròn trịa trắng đói, sáng bóng mấy nhuận, như là đại hảo chân châu. Này mẹ sớm nhất đến từ kỳ triệu thôi ra, sau đó tại thanh minh nhiều đời bồi dưỡng, tại hoàng vân chân quân tọa hóa về sau, này mẹ đang xây một sinh huyền lực lượng dưới biến lấn dị, biến thành bây giờ bộ dáng. Chỉ là nó sản lượng thấp, lại chỉ cần mau chóng ăn vào, vừa mới hoàn thành biến lấn dị, lao đạo liền lấy tới đốt tiên kê. Vệ uyên đang chuẩn bị rời đi, sư hòa chân nhân nói, bây giờ nói không trưởng còn có một cọp cơ duyên. Ồ. Nói nghe một chút. Sư Hòa chân Nhân nói, này gà trời sinh là độc trùng độc vật khắc tinh, nó tại dược viên nghỉ lại, kết quả đem phạm vi ngàn dặm bên trong linh trùng tất cả đều dẫn đi qua. Bây giờ tại dược viên chính phía dưới 500 triệu chỗ, có vô số linh trùng tụ tập, ngay tại lẫn nhau chém giết, chuẩn bị quyết ra vương, giả. Trung vương một khi sinh ra, tức sẽ xuất lĩnh nhóm trùng cùng này gà quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó ví như chúng ta có thể bắt được trùng vương, liền có thể được một sắc bén chiến sủng. Cái kia cần gì chuẩn bị? Không cần đặt thủ chuẩn bị, chỉ là muốn nhiều bố mấy cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận pháp tiết điểm ở đây, đem giám sát dưới mặt đất phạm vi từ 100 trượng mở rộng đến 1000 trượng, tốt có thể thời khắc giám sát bảy trùng động tĩnh. Giám sát dưới mặt đất 1000 trượng, đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là nặng nghề gánh vác. Bất quá vệ lên bản năng cảm giác, nếu là có thể thu phục chúng vương, Thanh Minh sẽ tăng thêm đông đảo linh trùng nhóm, Thiên địa đại đạo lại biến thành càng thêm hoàn chỉnh. Rời đi dự viên, vệ biên bên lại tại cái khác mấy chỗ yếu địa từng cái nhìn qua. Hiện tại Thanh Minh đã mở rộng đến gần 2000 dặm, đã làm mấy quận quy mô lúc này thanh minh các nơi công xưởng đều đang liều mạng quyết trường chỉ vì nhồn mới tới chi nhân có thể có áo mặc có địa phương ở chỉ là lò nhà liền đã hết sạch tất cả bê tông sản lượng cùng với vượt qua 8 thành vật liệu thép bởi vì người tới thực sự quá nhiều mới thời gian hơn một năm liền tràn vào đến 1.800 nghìn vạn người lương thực ngược lại là đủ ăn chính là xuyên cùng ở thành vấn đề lớn cù may phàm nhân số lượng càng nhiều trí tuệ chính là vô tận một chút công tượng căn cứ hiện hữu vật liệu đưa ra cực giản chủ nghĩa cao tốc đóng phòng pháp sau đó trải qua khói lửa nhân gian vài lần lưu hóa liền phải ra cuối cùng phiên bản phương án phương án không phải lò nhà mà là đóng giàn khung, lấy xi măng cốt thép xây thành trụ trèo chống kết cấu, mỗi tầng đều là không, căn bản không có tạo tượng, chỉ là tại mặt sàn xi măng bên trên vẽ lên đường nét, liền đem từng nhà phân chia ra tới. bước này chỉ tạo giàn khung phòng ở, tiến tạo tốc độ đúng là không có gì sánh được nhanh, tại có đầy đủ đạo cơ tu sĩ tham dự dưới tình huống, hai ngày liền có thể tạo một tầng lầu, một toa 10 tầng giàn khung phòng tính, cả ngừng phát triển cùng nghiệm thu phần khảo thí cũng chỉ cần một tháng. tốc độ này nhanh là nhanh rồi, nhưng là vệ uyên hiện trường nhìn qua về sau, luôn luôn cảm thấy nhìn quen mắt, hắn tinh tế hồi tưởng rốt cục nhớ tới, ở thế giới tàn phiến huyễn cảnh bên trong, cái gọi là lạn vĩ lâu chính là lớn lên là dạng này. Tóc thành lâu tạo tốt, đáng quan chức liền sẽ cấp cho đủ loại vật liệu xây dựng vật tư, nhường hộ gia đình chính mình tạo tường tạo cửa sổ, tự hành ngăn cách. Tạo tường vật tư đều là chút tấm ván gỗ, bùn đất, dơm dạng những vật này. Các lưu dân sử dụng những tài liệu này ngược lại là xe nhẹ đường quen, mười thời gian vài ngày liền có thể tạo ra một gian cao tầng cỏ tranh phòng đi ra. Những người này là vào ở đi, chính là xa xa xem ra, giống như là đem mười tầng tốt lều điện ở cùng nhau. Muốn mạng chính là. Phụ trách bộ môn quan viên còn đem loại này lâu thống nhất mệnh danh là Viên Chi lâu để cho mọi người nhớ kỹ là dựa vào lấy Iron Điện mới có nhà lầu ở bên Chi lâu cứ việc nhìn qua khó coi chút, nhưng dù sao cũng là mười tầm nhà cao tầng, từ bên ngoài đến các lưu dân cái nào từng gặp cái này. Thế là từng nhà đều thay cho vệ uy bài vị, ngày đêm khẩn cầu giới chủ trưởng mệnh Thiên Tuế Hữu Tâm Thành, càng là hy vọng giới chủ có thể sống cựu thiên thuế. Đi qua trong hơn nửa năm, đến từ Viên Chi lâu khí vận, lục tục ngoe nghe đúng là trăm bạn có thừa, trên cơ bản và ở đi đều có chỗ cung hiến. Vệ uyên lúc này mới biết, ở người có hắn phòng một câu nói kia phật lượng trương 815, người có thể thắng thiên trương 815, người có thể thắng thiên không ngừng có đại bút người vận vào y chép vệ uyên cũng liền thay đổi xa xỉ bắt đầu đương nhiên cứu bên trên đầu nhập vào đại lượng khí vận quả nhiên tinh thần thanh minh không ít rất nhiều quái nhiều hắn đã lâu vấn đề nhỏ giải quyết dễ dàng tự nhiên mà vậy liền đoàn đúng rồi trong nháy mắt đông đi xuân tới xuân đi hạ đến vệ uyên tốn thời gian một năm có thừa rốt cục suy tính ra đầu thứ nhất quý đạo lặp đi lặp lại thử lại phép tính cũng sai vệ uyên liền lấy đạo lực phát hỏa ra quý đạo hình dáng sau đó lấy ra địa hỏa tâm thạch bắt đầu kèm theo khí vận nho nhỏ địa hỏa tâm thạch thế mà một hơi thở thu nạp hơn trăm vạn thanh khí, sau đó toàn thân nổi lên thanh quang, cho thấy khí vận no bụng đủ. cái này trình tự vốn là không có, bất quá vệ uyên hiện tại khí vận nhiều, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng liền cho tăng thêm. vệ uyên bay ra khói lửa nhân gian, đứng ở hư không, đi vào tuyển định vị trí, nhẹ nhàng đẩy một cái, địa hỏa tâm thạch liền lấy cố định tốc độ cùng phương hướng, bay về phía trước ra. bước đầu tiên này trọng yếu nhất, không thể có mảy may sai lầm, vệ uyên đã tính toán đến số lẻ sau bảy vị, cảm thấy độ chính xác hẳn là đủ rồi. nhưng mà tiên thiên phía trên, biến số vô tận. Địa hỏa tâm thạch mới bay ra ngoài một đoạn ngắn đường, đột nhiên bên trong sáng lên một điểm quang mang, sau đó từ vô tận chỗ cao có người trùng điệp hừ một tiếng, sau đó một đạo tiên lôi phá không mà tới, hung hăng bổ vào địa hỏa tâm trên đá. Trong chốc lát thanh quang tiêu tán, trăm vạn người vận tại tiên lôi một kích dưới tan thành mây khói. Vệ viên giật này cả mình còn tốt địa hỏa tâm thạch không có hư hao, lúc này mới yên tâm. Nếu không phải hắn nghĩ đến phương này, tiểu động tiên khởi bước phát triển thuận lợi một chút, gia trì khí vận, vừa mới tiên nhân cách không một kích đã có thể hủy địa hỏa tâm thạch, thuận tiện còn có thể xóa đi đầu này quý đạo, lại lấy lưu lại tiên lực ảnh hưởng khói lửa nhân gian. Vệ Yên muốn lại tính toán một đầu mới quý đạo, độ khó sẽ thẳng tắp lên cao. Nhưng mà Vệ Yên còn không tới kịp may mắn, vô tận chỗ cao tiên nhân kia liền cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta cũng chỉ có như thế một tay. Hôm nay không hủy ngươi nói độ, ta liền ngươi lại nhìn xem. Thứ không bên trong vậy mà từ không sinh có xuất hiện cái bẩn. Thiên kiếp lại vào lúc này đến rồi. Vệ Uyên đây là trong lòng cùng cảnh bên trong bước ra bước đầu tiên, lúc đầu tiên tiếp có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là tại tiên nhân thôi động phía dưới có cũng được mà không có cũng không sao thiên kiếp liền biến thành nhất định phải có. Nhìn xem hư không bên trong lôi kiếp, Vệ Uyên sắc mặt nghiêm túc, phất tay lại cho địa hỏa tâm thạch tăng thêm trăm vạn thanh khí, cựu trọng lôi kiếp một đạo tiếp một đạo hạ xuống, hết sạch thanh khí người vận, địa hỏa tâm thạch chỉ chịu đến dư ba rèn luyện phẩm chất ngược lại tăng lên một chút nhỏ, thế mà còn chưa chết. Cao Cử Tiên Thiên vị kia hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh, bản tọa làm việc, luôn luôn sẽ thêm lưu một đạo chuẩn bị ở sau. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng cùng nhau tặng kèm cho người đi. Thứ không bên trong kiếp vân lại xuất hiện, lần này mây sắc kim bên trong thấu đỏ, chính là Vệ Uyên đã từng thể nghiệm qua lưu hỏa thiên thủy tiếp. Việc đã đến nước này, chỉ có một con đường đi đến đen, Vệ Uyên bung tay lên, lại là trăm vạn thanh khí gia chỉ. Một lát sau, thanh âm kia tái khởi, đã có lấy rõ ràng tức giận, tiểu bối muốn chết. Bản tọa liền thành toàn ngươi. Thứ không bên trong đạo thứ ba kiếp vân xuất hiện, sắc làm thuần xanh, chính là diệt thế sóng lớn băng hải tiên thủy cước. Kiếp nạn này lấy tiên thủy hỗn hợp với băng, chuyên liệt sinh cơ linh tính. Vệ Uyên chỉ có bung tay lên, Viên băng thiên thủy kiếp rơi thôi, vệ uyên mặt không biểu tình, trong tay lại ngừng tụ lại một đoạn thanh quang. Thiên tiên bên trên thanh âm đã là nổi giận, tốt tốt tốt, tiểu bối lại có như thế khí vận, ngươi coi mình là đương đại nhân hoàng hay sao? Ta lại nhìn xem là ngươi khí vận nhiều, vẫn là. Thanh âm của hắn đỗng nhiên thay đổi khả khản, sau đó kinh khủng y áp giống như thủy chiều cuốn ngược mà bay bể. Thư thiên bên trong lại không mới thiên kiếp hứng tụ, đã là một mảnh thanh tịnh. Vệ uyên lại vẫn không yên lòng, cầm trong tay thanh quang lưu lại một nửa, đem còn thừa một nửa bắn đến sống suốt sau hai nạn địa hỏa tâm trên đá. Mảnh đất này lửa tâm thạch liền trải qua tiên lôi cùng ba lượt thiên kiếp tẩy luyện, cuối cùng hấp thu nữa thanh khí người vận, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, thiên địa chấn động. trong lúc nhất thời tiên tiên phía trên có vô số ánh mắt tập trung qua đây, rơi vào quang mang bên trong một gốc nhỏ đất vàng bên trên, Này màu đất làm chính vàng, không nhiều một phần, không gần một nửa điểm, trung quanh thất thải tiên vận lờ lờ, từng vòng từng vòng mịt mở quang hoa chiếu sáng trung quanh hư tiên, lại có lớp hư hóa thực trí năng. tiên tiên phía trên mấy đạo thần niệm tung hoành tới lui, ngay tại tán gấu, đây là trung ương mậu kỷ màu vàng hơi đỏ thổ, thiên tiên, tiên thủ hành cực điểm. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy hiện thế rồi, tiểu tử Phúc Duyên không cạn. có phải hay không là diễn thời tính toán? Diễn thời, sợ là còn không có bậc này bán sự a. Ngươi thế nhưng là đáng sợ. Cho cười, ta sợ cái gì? Phải sợ cũng phải là vừa mới bị kia sợ. Điều này cũng đúng, hắn vận dụng ngôn xuất pháp tùy đại thần thông, kết quả chưa thành, cái này phản vệ, chập chập. Tiểu tử này người vận làm sao nhiều như thế? Liên xem như chúng ta xuất thủ, sợ cũng là muốn bị an phải cái thiệt to lớn. Sắp thực cổ quái, hắn cái này giới vực bên trong mới bạn người chính là lại nhiều gấp 10 lần cũng không nên có như thế nhiều người vận mới là. Tiểu Quốc Minh Quân, có lẽ đều không có có nhiều như vậy. Tiểu Quốc bên trong, nào có Minh Quân. Nói cẩn thận. Vệ Viên tất nhiên là nghe không được Tiên Tiên bên trên nghị luận, nhưng cũng nhìn ra cái này một bốc nhỏ thuộc cấp độ cao đến toàn người. Nó giờ phút này không ngừng phát ra từng vòng từng vòng bừng sáng, chiếu sáng hư không bên trong không ngừng chạy ra từng kia từng sợi hỗn độn khí, bị nó hấp thụ qua đây, từ từ lớn lên. Nó dọc theo cố định quỹ đạo chậm rãi vận hành, Vệ Viên quan sát một hồi gặp cũng không trở hướng, lúc này mới yên lòng lại, đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa mới trên tay hắn đoàn kia thanh quang, đã là cuối cùng thanh khí rồi, xem ra lớn, trên thực tế chỉ còn lại có 20 vạn rồi. Vệ bên mặt ngoài là cắt một nửa, nhưng đây là làm cho trên trời vị kia nhìn, trên thực tế lưu lại một nửa quang cầu bên trong chỉ có một vạn đạo thanh khí, còn lại 19 vạn toàn đều thêm cho địa hỏa tâm thạch. Trên trời vị kia tiên nhân vượt giới xuất thủ, đại giới to lớn, lại liên tục thôi động 3 lần liên tiếp, còn chưa thành công. Lần này tiên đạo phản phệ, vệ, Vệ Yên đoán chừng tuyệt đối đổi hắn uống một bình. Tiên nhân kia vốn nên là muốn cho hạ giận, lại không nghĩ rằng Vệ Yên thế mà ra chỉ rộng lượng nhân đạo khí bất kết quả một kích không có kết quả, mất mặt, vận dụng nôn suất pháp tùy đại thần đồng, kết quả đâm lao phải theo lao, không thể không lần lượt thôi động tiên tiếp. Tiên nhân không nghĩ tới vệ uyên lại có nhiều như vậy người vận, vệ uyên cũng không nghĩ tới đối phương thế mà có thể liền động 3 lần tiếp tiếp, song vương trong nháy mắt từ đánh nhau vì thể diện biến thành liễu chết tương bác. Cuối cùng vệ uyên trên tay người vận nhiều đến không hợp thói thường, lúc này mới thắng hiểm. Đoàn kia tiên tiên chi thủ đã bắt đầu vờn quanh khói lửa nhân gian vận hành, lấy nó làm trung tâm hạch, tương lai thành tiểu động tiên phẩm chất cũng sẽ cao, có khả năng chỉ dựa vào tự thân liền có thể trở thành màu vàng động tiên. Vệ Uyên thấy lại hướng khói lửa nhân gian, lấy động tiên mà nói, lúc này khói lửa nhân gian vẫn là xanh lục, nhưng là tại màu xanh biếc bên trong lần ngẩn lộ ra ngũ sắc tiên vận, cùng diễn thời tiền quân động tiên giống nhau đến mấy phần rồi. Chiến dịch này tiên nhân tranh chấp, Vệ Uyên thuần là dựa vào người vận chính thắng, mảnh tính và ra, gia, Chi lâu dành dụng trăm vạn người vận chính làm ra đỉnh định thắng cục trị công. Lần này cùng tiên nhân giao thủ, Vệ Uyên mới hiểu được, tiên thiên mặc dù cao cao tại thượng, nhưng người như mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng có thể thắng thiên. Chương 816 nơi phát ra vì sao chương 816 nơi phát ra vì sao cái thứ nhất con động thiên thành công vận hành, vệ uyên không ngừng cố gắng, lập tức bắt đầu tính toán đầu thứ hai quỹ đạo. Có đầu thứ nhất đánh xuống cơ sở, đầu thứ hai liền dễ dàng nhiều, vệ uyên cũng không cần thời gian dài bế quan, thường cách một đoạn thời gian liền có thể tại lãnh địa bên trong đi vòng một chút, xử lý các hạng chính sự. Vệ uyên ở trung ương vinh an thành thiết lập giới chủ đại điện, chuyên môn ở chỗ này xử lý tất cả tiên phạm chính vụ. phía trước đại điện bên trái là phụ thành chủ, bên tay phải là chính sự đường. Vệ uyên đầu tiên liền nhìn chính là thanh nguyên phát hành. Lúc này khoảng cách Thanh Nguyên xuất ra đầu tiên một năm có thừa, Thanh Nguyên nhu cầu cực vượng, đã tuần tự in thêm 4 lần, lúc này lưu thông số lượng đã vượt qua 100 triệu. Thanh Minh tiền trang xem như Thanh Nguyên phát hành vương, nhân thủ đã mở rộng đến gần vài người, nhưng vẫn như cũ loay hoay tụ đỉnh, chỉ là các loại tồn đội công việc liền khiến cho sức đầu mẹ chán. Các đại thương hội muốn từ Thanh Minh nhập hàng, ban đầu lúc liền muốn mượn vào một bút Thanh Nguyên. Chỉ là cái này một khối nghiệp vụ chính là ngàn vạn Nguyên nhu cầu. Sau đó tất cả con em thế ra tại Thanh Minh du học, sinh hoạt cũng cần đại bút Thanh Nguyên, lại là 20000, 30000 vạn cuối cùng một khối chính là thanh minh nội bộ huyân công hệ thống phát ra tiền lương. nguyên bản thanh minh làm phiền động năng lực phạm nhân, không cân nhắc tu luyện trung bình một năm có thể được một điểm huyân công. đây là bởi vì thanh minh mới gia nhập lưu dân quá nhiều, nhân khẩu trực tiếp bành trướng gấp 10 lần, kết quả tất cả công việc người cạnh tranh phần lớn tương ứng tăng lên gấp 10 lần. sau đó đồng dạng công việc, ban thưởng huyân công chính là vừa giảm lại hàng, đều hạ xuống nguyên bản 1 phần tư, còn có vô số người muốn đoạt lấy làm. nhưng là theo thanh nguyên phát hành cùng với toàn dân tiền lương hệ thống thành lập, tại một năm không đến thời gian bên trong, người đồng đều năm huyân công lại từ một điểm đã tăng tới ba điểm. Kinh người như thế tăng phúc phía sau, là mở rộng 8 lần sức lao động đại quân, cùng với trung bình hơi có hạ xuống chú thể tiêu chuẩn, cũng tức là nói, tại không có cái gì cải biến dưới tình huống, những phàm nhân này làm đi qua gấp 3 sống. Gấp 3 hơn công cộng thêm các loại giá trị thanh nguyên, một phàm nhân bình thường trong năm qua bên trong thu hoạch thuế ruộng trực tiếp biến thành một năm trước gấp 6 lần. Kể từ đó, người người mang ơn, vệ viên thanh khí cũng liền liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt. Suy nghĩ minh bạch nguyên lý bên trong, vệ viên bao nhiêu có chút số hộ. Những phàm nhân này bất bạo lao động, làm được lấy thêm được nhiều, những này bốn là đều là bọn hắn nên được sau đó còn muốn cho vệ đền cống hiến khí vận. bất quá tại thanh minh bên ngoài, phàm nhân liền làm việc cơ hội cũng không nhiều, làm được lại nhiều, cầm tới cũng vẫn chỉ là tạm thời ấm no một điểm. tiên ổn giàu có sau đó, phàm nhân một là chú thể tu luyện, hai là sinh dưỡng sinh sôi. có thể đến thanh minh đều là thanh niên trai tráng, mặc dù nữ nhân không nhiều, nhưng một năm hạ xuống cũng có vài chục vạn hài nhi sinh ra. cơ hội mỗi một đứa bé sinh ra, hán phụ mẫu đều sẽ ngoài định mức lại cống hiến một đạo khí vận. hiện tại thanh minh có văn công ghi chép đã có một vạn người, chỉ là cấp cho tiền lương liền phát hành ba vạn thanh nguyên nơi khác thương hội bọn họ bén nhạy phát hiện cơ hội buôn bán, bọn hắn mở cửa hàng nếu là lấy thanh nguyên thanh toán, tức sẽ có tương ứng chiết khấu. như thế thanh nguyên lại chảy vào thương hội trong tay, có thể dùng đến hoàn lại cho thanh minh tiền trang rồi. theo thanh nguyên phát hành vì kiếm lấy thanh nguyên mà tự nguyện đến thanh minh công việc tu sĩ tăng lên rất nhiều, so qua hướng nhiều mười mấy lần. đối với những này muốn gia nhập tu sĩ, thanh minh ai đến cũng không có cự tuyệt, tự có một bộ huyết khế thêm bán khuôn lời thể tiêu chuẩn quá trình tương đối, chỉ bất quá tương ứng tăng thêm thời hạn. nhưng năm này hạn thiết kế rất có coi trọng, bình thường tiêu chuẩn là vì thanh minh hiệu lực mười năm. Sau đó hiệp ước kỳ đai sau trong vòng 30 năm không được cùng Thanh minh là địch, 30 năm sau tùy ý số lớn tu sĩ gia nhập, nhu cầu Thanh Nguyên nhu cầu liên tục tăng lên, tuần tự in thêm mấy lần, đều từ đầu đến cuối không thỏa mãn được nhu cầu. Vệ viên đối với Thanh Nguyên ấn chế lại là nghiêm ngặt không chế, thế là dân gian xuất hiện rất nhiều xử lý Thanh Nguyên hối đoái nghiệp vụ người, những người này gọi chung là Thanh Nguyên con buôn. Hiện tại chính thức Thanh Nguyên cùng tiên ngân vẫn là một đổi một, nhưng ở trên chợ đen một Thanh Nguyên đã có thể hối đoái một lượng 2 tiền tiên ngân. Mặc dù thiên ngoại thế giới từng có tiền lệ, thế nhưng lúc Vệ Biên là tại quán niệm hình thành huyễn cảnh bên trong, chỉ là một cái dùng tiền người bình thường, hoàn toàn không có cảm giác. Mà bây giờ đứng tại thanh nguyên phát hành người góc độ, Vệ viên liền nhìn ra không giống nhau đồ vật. Tiên ngân chính là tu tiên giới tối thông dụng cơ sở vật liệu, là từ tu sĩ lấy pháp lực ôn dưỡng đến đầy đủ thời gian, lệnh phàm ngân phải biến, như vậy mới có tiên ngân. Muốn chuyển đổi ra một lượng tiên ngân, linh khí nhất định phải đúng chỗ, hoặc là thấp thon dài thời gian ôn dưỡng, hoặc là cao tu đại hỏa gấp hầm. Cho nên tiên ngân có giá, lại cực kỳ ổn định. Nhưng thanh nguyên đâu? Hấn chế ngàn bạn thanh nguyên chân chính chi phí chỉ có mấy ngàn lượng tiên ngân. Hiện tại 100 triệu thanh nguyên ở bên ngoài lưu thông thì tương đương với 100 triệu lượng tiền ngân vật tư hoặc là phục vụ chạy vào Thanh Minh. Những người này hoặc là cung cấp hàng hóa, hoặc là vì Thanh Minh hiệu lực, lấy được cũng chỉ là mấy tờ giấy tệ. Thanh nguyên mặt ngoài neo định tiền ngân, nhưng trên thực tế Vệ Uyên cũng không bởi vậy chứa hàng các loại giá trị tiền ngân, thậm chí hắn căn bản cũng không có tận lực mua vào tiền ngân. Nói một cách khác, Thanh nguyên thực tế là xây dựng ở Thanh Minh giới vực thẩm chí Vệ Uyên bản nhân uy tín phía trên. Vệ Uyên bỗng nhiên có một loại ý nghĩ, nếu chính mình đột nhiên tuyên bố thanh nguyên hết hiệu lực, hoặc là lại không có thể từ thanh minh hối đoái tiên ngân như vậy mọi người trong tay thanh nguyên chẳng phải là liền biến thành giấy lộn một tấm mà giá trị 100 triệu tài phú liền đã rơi vào vệ uyên trong tay coi như vệ uyên không có đen như vậy đem thanh nguyên đổi thành nhất nguyên hối đoái nửa lượng tiên ngân đó cũng là 5.000 vạn lượng tiên ngân trực tiếp nhập trứng làm như vậy tựa hồ đơn giản thô bạo chút ví như tinh tế một chút tỉ như chỉ chụp một thành hoặc nửa thành thậm chí ít hơn nữa một điểm người kia bọn họ có lẽ căn bản không phát hiện được cái gì mà phát hành thanh nguyên vệ uyên đã tại lặng yên không một tiếng động thu hoạch tài phú hiện tại thanh nguyên phát hành vừa mới bắt đầu tương lai nếu như phát hành một trăm lữ, thậm chí là một nghìn lữ, vệ uyên hàng năm cũng coi như chỉ lấy cắt mấy phần trăm, cũng có thể chống giông kiếm được ức vạn đại phú. vệ uyên đột nhiên mà kinh, cái này tiền cướp, có thể so sánh mã phỉ nhanh hơn. mã phỉ vẫn phải một nhà một hộ đi đoạt, vẫn phải giá thấp thủ tiêu tăng vật, còn có thể gặp được chống cự, xuất hiện tử thương. hiện tại vệ uyên chỉ là ở nơi thanh nguyên, kiếm được liền so tây vực tất cả mã phỉ cộng lại còn nhiều, mà lại vệ uyên còn phát hiện, chỉ cần địch nhân đánh không lại thành minh, vậy cái này tiền đoạt bao nhiêu, đoạt nhanh lên vẫn là chậm một chút, vậy mà toàn bộ nhìn lương tâm của mình nhưng vệ viên cảm thấy tại trên vị trí này ngồi lâu rồi lương tâm của mình sớm muộn đều sẽ biến mất theo thanh nguyên ứng dụng ngày càng rộng khắp, giả thanh nguyên cũng theo đó xuất hiện cũng may chính bản thanh nguyên bên trên đều có tiên lan khí tức gần như không có khả năng mô phỏng giả thanh nguyên chỉ có thể ở xa xôi địa khu lừa gạt một chút không hiểu công việc nông thôn tu sĩ còn không ảnh hưởng được đại cụ. vệ viên thì là phong nưa chủ đạo sớm lập xuống pháp quy, giả thanh nguyên một khi phát hiện ngay tại chỗ không thu biết giả dùng giả người cho tội chế bắn giả thanh nguyên người hết thể tử nhưng ở hơn một năm sử dụng bên trong thanh nguyên cũng xuất hiện có nhiều vấn đề trong đó liền bao gồm thanh minh tiền trang nội bộ hiệu suất ngày càng thấp vận chuyển dần dần chậm chạp quan bị từng ngày nồng hậu dày đặc vệ uyên đang tự dốc lòng nghiên cứu thanh nguyên vấn đề đột nhiên nguyên thần chấn động thanh minh bên trong đột nhiên phun ra một đạo khổng lồ khí vận đã rơi vào khói lửa nhân gian đạo này khí vận màu sắc đỏ bên trong thấu kim đúng là liền thành một khối đơn thuần lấy thể lượng mà nói đã tương đương với trăm vạn thanh khí người vận muốn vệ uyên nghiên cứu khí vận lập tức biết đây là có thứ không tầm thường ra mắt hay là đủ để ảnh hưởng toàn bộ thanh minh phát triển trọng bảo suất thế mới có này khí vận phun trào dấu hiệu mà lại lần này khí vận đúng là lợi đỏ. Thực là trước đây chưa từng gặp, còn chưa trở về viện xem ký khí khí bảo vật mà luôn, Dư Chi Chuyết đã sôi động gọi vào giới chủ đại điện, vừa vào cửa điện liền kêu lên, "Sư trước, nhanh chóng theo ta đi một chuyến, cho ngươi xem tốt bảo bối." Không cần nói nhiều, chỉ là từ vừa mới đạo kia khí khí vật bên trong vệ viện liền biết bảo vật này nhất định cực kỳ bất phàm, lập tức liền bỏ xuống tất cả công vụ, theo Dư Chi Chuyết bay về phía rèn binh phường. Một lát sau Vệ Uyên liền đứng ở một đài cố định tại giá đỡ bên trên to lớn bảo khí trước. Đài này bảo khí giống như có một tòa phòng ốc rộng nhỏ, cao rộng tất cả một trượng, dài ba trượng, chế tạo cực kỳ tinh mỹ từ trận văn bên trên vệ bên liếc mắt liền nhìn ra bảo vật này đã dùng tới lập thể trận văn công nghệ chỉ là thủ công chính là có giá trị không nhỏ dư chi chuyết nhìn xem đài này bảo khí lòng sinh cảm khái nói ngươi lần trước từ thế giới tàn phiến trở về đi chép lại thiên ngoại thế giới từng ly từng tí. ta tinh tế đọc về sau được dẫn dắt rất nhiều thế là ta phát động một nhóm sư đệ sư muội mang theo mấy ngàn học đồ khổ nghiên trải qua nhiều năm lại có điện chủ lúc nào cũng dành cho phê mấy chỗ mấu chốt linh kiện thậm chí là điện chủ tự tay luyện chế như thế to to nhỏ nhỏ cửa hải khó khăn tổng cộng khắc phục hơn bốn chỗ cuối cùng đem nó tạo ra tới bảo vật này gọi là thang hàng ba vạc linh khí động cơ trong nháy mắt vệ uyên có loại lại trở lại thiên ngoại thế giới đoán nghiệm ảo cảnh ảo giác hắn rủi rủi con mắt không sai trước mắt cái này phong ốc đồng dạng đại gia hỏa chính là dẫn phát thiên đạo cộng minh ngọn nguồn những cái kia đỏ nhạt khí vận cũng là bởi vì này mà tới mắt thấy vệ uyên một mặt mơ mịt dư chi chuyết trong nháy mắt tâm tình thật tốt trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ lớn tiếng nói người tới chuẩn bị khởi động liền gặp ba cái thiên công điện đệ tử ra khỏi hàng bọn hắn đều là đạo cơ tu sĩ căn cơ vững chắc căn cốt thượng dai toàn bộ đều là thiên cơ Ba tiên tiên công điện đệ tử leo lên bảo khí, xúc lên đỉnh chót cái nắp, liền chui vào, mỗi người một vạt, sau đó đem cái nắp đắp kín, chụp chết. Dư Chi chuyên liên tục không ngừng đánh ra pháp quyết, đem bảo khí trận pháp từng cái khởi động, một trận để cho người ta hoa mắt thao tác về sau, bảo khí đột nhiên một tiếng oanh minh, ở vào bảo khí dưới đáy trục xoay tại phức tạp cơ cấu lôi kéo dưới bắt đầu cao tốc xoay tròn. Vệ Uyên tiêu chuẩn luyện khí thường thường, chỉ có thể tạm thời nhìn ra bảo khí bên trong ba tiên tu sĩ chính liên tục không ngừng hướng trận pháp đưa vào đạo lực, lấy trận pháp khu động máy móc, kéo theo trục xoay cao tốc lượn vòng. Bảo khí vô luận bận tốc hay vẫn là lừa đảo đều vượt xa khỏi ba tên đệ tử vốn có tiêu chuẩn. Vệ Luân cảm giác một tên phổ thông pháp tướng tu sĩ dùng tay giao động mà nói liều mạng đại khái là là bậc này tiêu chuẩn, hơn nữa còn không thể bền bỉ. Nhưng ngồi tại bảo khí bên trong ba tên đệ tử đạo lực ổn định chuyển vận khí tức kéo dài, xem ra có thể kiên trì thật lâu. Dư Chi chuyết nói bảo vật này cùng cùng cấp bậc truyền thống ngự phong trận so sánh, xuất lực cao hơn hai lần. Ba tên đạo cơ trùng kỳ tu sĩ liền có thể cùng một tên pháp tướng tương đương, mà linh khí lợi dụng hiệu suất thì là cao hơn các ba. Pháp tướng tu sĩ phi hành ngàn dặm tiêu hao linh khí, bảo vật này có thể bay bốn dặm. Đây chỉ là bắt đầu, ngày sau sửa đổi không ngừng, hiệu suất còn có thể tăng thêm một bước. Thật là không nghĩ tới, chỉ là linh khí lợi dụng phương thức biến hóa, cùng với đơn giản một chút máy móc kết cấu ứng dụng, liền có thể mang đến to lớn như vậy tăng lên. Vệ uyên rốt cuộc hiểu rõ khí vận nơi phát ra, bảo vật này nếu là có thể giả bộ đến phi Chu bên trên, như vậy thanh minh chỉ cần đạo cơ tu sĩ số lượng đủ nhiều, liền có thể cùng pháp tướng không chế chiến tranh phi Chu chống lại. Mà thanh minh cái khác không nhiều, chính là ván khuôn đạo cơ nhiều nhất. Đài này linh khí động cơ kỳ thật không cần thiên công điện đệ tử cao cấp như vậy nhiên liệu, hảo hảo cải tiến một chút mà nói đoán quân tu sĩ một dạng có thể sử dụng, suất lực không đủ, số lượng đến đủ, một chiếc phi chu nhiều trang mấy đài động cơ chính là, chỉ là đài này động cơ phía dưới là phức tạp máy móc cùng trận pháp kết cấu, cùng trước đây chiến xa hoàn toàn không thể so sánh nổi, lúc này ba vạt là thành thục thiết kế, cũng không phải nghĩ trang mấy vạt liền có thể trang mấy vạt. chương 817 mã lực chương 817 mã lực thẳng hàng ba vạt linh khí động cơ sinh ra xứng với nó mang tới khí vận, vậy nên cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến trên trăm loại công dụng, mà dư chi tuyết đã hoàn thành một phần chuẩn bị văn bản tài liệu, hàng ra mười mấy cái có thể lập tức ứng dụng ngành nghề. Linh khí động cơ công suất cực lớn dựa theo Thanh Minh mới thiết lập tiêu chuẩn, đại này nguyên hình động cơ công suất lớn nhất có thể đạt tới 50 mã lực. Tại Thanh Minh, mã lực cũng không phải là chỉ phàm mã lực lượng, mà là một cái bình thường nhất nhân giai đạo cơ sơ kỳ tu sĩ trung bình có thể chuyển vận công suất lớn nhất. Dư chi chuyết tổ chức mấy trăm tự nhiên tu sĩ cùng 5000 bán khuôn tu sĩ tiến hành nhiều lần khảo thí, lại đối số liệu loại bỏ cùng ưu hóa, cuối cùng cho ra kiến thức cơ bản xuất đơn vị mã lực. Một tên phụ thông pháp tướng sơ kỳ, đại khái xuất thủ lực đạo chính là 40 đến 50 mã lực ở giữa. Ba tiên thiên cơ đạo cơ trung kỳ đệ tử lấy thiên thanh điện vận công tiêu chuẩn mã tính, bình thường hẳn là 20 mã lực, nhưng ngồi vào đài này động cơ bên trong, liền có thể chuyển vận 50 mã lực, lại có thể duy trì liên tục chuyển vận một canh giờ. Ví như là 20 mã lực kinh tế công suất thì có thể chuyển vận cả ngày. Từ đài này động cơ bên trên, vệ viên lập tức thấy được sự phát triển của tương lai phương hướng, đơn vị linh khí lợi dụng hiệu suất tăng lên. Đại đa số tu sĩ đối với lượng linh khí khái niệm đều là mơ hồ, lại đều không thống nhất. Các nơi đạo cơ các lao tổ trưởng trưởng đều là một luồng linh khí hai ngụm linh khí xưng hô như vậy. Thái sơ cung đối với linh khí vận dụng tất nhiên là muốn cao minh được nhiều. trận Pháp thiết kế không nói tu tiên giới thứ nhất, đó cũng là vững vàng top 3, lại không có người nào dám nói rõ hiển mạnh hơn Thái sơ cung. Dù vậy, truyền thừa nhiều năm ngự phong trận tại linh khí động cơ trước mặt, luận hiệu suất cũng là bại hoàn toàn. Trận Pháp thêm máy móc kết cấu kết hợp đúng là ngoài dự liệu hiệu suất cao. Dư Chi chuyên ngừng động cơ, nhường vệ uyên trong trong ngoài ngoài nhìn kỹ. Sau đó hai người đi vào công xưởng, Dư Chi chuyên lại cho vệ uyên nhìn bản thiết kế, giảng giải hạch tâm thiết kế lý niệm. Cái này một giảng giải, chính là lớn quan đường này. Động cơ hoạch tâm cơ chế cực kỳ phức tạp. Viễn siêu vệ bên đoán trước muốn đem linh khí ổn định chuyển hóa thành năng lượng cơ giới số lượng, sử dụng trận pháp khảm bộ nhiều đến mấy chục tầng, máy móc linh kiện gần ngàn cái, cá biệt bộ kiện cực kỳ tinh tế phức tạp, một cái lắp lên tốt bàn tay lớn nhỏ không chế cơ trong hộp, lại có bốn tầng lập thể trận pháp cùng hơn 100 linh kiện. Nếu không phải dư chi chuyên giản giải, vệ bên coi như tự tay mở ra, sợ là cũng chẳng không quay về. Sau đó linh khí động cơ dùng tại nơi nào chính là hải tâm. Vệ uyên cân nhắc một chút các lĩnh vực nhu cầu, trước mắt việc cấp bách chính là sưởn may, cái gọi là ăn ở. An vấn đề vệ yên đã cơ bản giải quyết, đã bắt đầu nướng ăn ngon rào bước tiến lên. Ở xem như giải quyết hơn phân nửa cơ bản nhất nhu cầu, đã có mấy trăm vạn người tiến vào nhà lầu. Mặc dù đại bộ phận ở đều là bốn phía hở huyền chi lâu, nhưng áo còn xa xa không có giải quyết. Hiện tại thanh minh cơ cẩm đã vang dội tấn triệu, ninh cây tám quận gấm sản nghiệp bị đánh được hoa rơi nước chảy, chỉ có một ít lão công tượng còn tại kéo dài hơi tàn. Triệu gấm muốn là quy mô không lớn, tức thì bị vệ yên nổ tận gốc. Hai nước chủ tinh mười mấy cái quận đều tại lục tục đổi cây lúa vi tang, đã có hơn ngàn vạn mẫu ruộng râu, trong đó băng tang chiếm gần trăm vạn mẫu. Những này nguyên liệu cơ hồ đều bị Thanh Minh lấy đi, lại hóa thành cơ cẩm, liên tục không ngừng chuyển vận trở về. Giẫm là nhà giàu sang chuyên môn, về nguyên lần này chuẩn bị quy mô lớn sản xuất hàng loạt chính là Bà Đông. Thanh Minh phát triển Đông ngoại dẹp đã có mấy năm thời gian, nhưng một mực không có làm lớn, chỉ là giải quyết giới bực nội bộ bại bóc đu cầu. Sửa may cũng là tại dư chi thiết kế hoạch bên trong, còn có qua nghiên cứu. Sử dụng linh khí động cơ xem như động lực, một đài động cơ có thể kéo theo 200 đài máy dệt, vải đông gia công chi phí sẽ thấp đến khó có thể tưởng tượng. Theo sản lượng tăng lên, nhà máy máy dệt chi phí gánh vác xuống dưới, cơ hội có thể không cần tính. Dư chi chuyên đoán trường ban đầu giai đoạn, một con vải bông chi phí chính là giá thị trường một nửa, mà đợi đến quy mô mở rộng đến ngàn đài máy dệt trên đây, chi phí sẽ là trước mắt giá thị trường một thành. Đồng thời tính chất viễn siêu vải dệt thủ công, chịu mai mòn trình độ cao hơn gấp đôi, bóng loáng cùng màu sắc cũng không phải một cấp bậc. Thanh minh cơ dệt vải mặc dù phẩm chất tốt, nhưng vấn đề là thanh minh bên ngoài, vải đông thị trường là không tồn tại, vải đông giá cả rẻ tiền các nơi nông dân cơ hồ từng nhà đều sẽ dệt một tay vải dệt thủ công mà lại xung quanh các quốc gia bách tính đều quá nghèo nghèo đến liền mấy lượng vảm ngân một con vải đồng cũng mua không nổi một giường chăn mền một đầu quần đông truyền thừa mấy đời tình huống cũng không tươi gặm các quốc gia bách tính cũng không thèm để ý vải đồng chất lượng tốt xấu vải dệt thủ công một dạng có thể sử dụng mà lại chính mình dệt không cần bỏ ra tiền cũng may hai năm này vệ uyên mượn nam phương việc quân cơ đại thần danh tiếng uy mô vớt cây nam nam quận cơ hồ lá sinh vớt của dân sạc trơn tươi sống quét đi một người tất cả quận ba bốn thành người đều bị vệ uyên bắt đi những người này đến thanh minh lục tục no nghe liền sẽ có tiền cũng sẽ cần quần áo nói thật dư chi tuyệt đối với vệ uyên quyết định này không nói phản đối bao nhiêu là có chút không hiểu hắn không biết rõ vì sao vệ uyên tập trung tinh thần đều đặt ở như thế nào để cao thanh minh phẩm nhân phẩm chất cuộc sống bên trên hắn thấy hiện tại thanh minh bên trong người đã sống được thật tốt rồi phóng nhãn thiên hạ đâu còn có thanh minh trâu như vậy phải dùng đến linh khí động cơ địa phương đặc biệt nhiều mà động cơ sản lượng tương đối có hạn dùng tại xử may liền có nghĩa là cái khác ngành nghề đều lún sâu bưng xuống một chút vệ uyên lại không cách nào giải thích tự động lần này kỳ thật cũng là vì người bận Có người bệnh, đối mặt tiên nhân vào đầu, mới có dễ rũ chống cự chỗ chống. Trừ nội bộ nhu cầu, vệ biên còn chuẩn bị khai thác một cái đại thị trường thị trường, quân phục. Thanh minh hiện tại quân đội quy mô càng ngày càng khổng lồ, chỉ là quân trang đồ có dụng, chính là đại lượng phẩm chất cao vải bóc nhu cầu. Ngoài ra vệ biên còn để mắt tới anh Vương Bắc Quân, đây chính là 150 bạn người, cùng với 900 vạn quân chứa người nhà. Triệu quân đồng dạng cần quân phục, chỉ là có thể bán ra bao nhiêu, liền muốn nhìn Lý Trường Phong rồi. Còn có một cái cơ hội vô cùng vô tận thị trường, vô tộc. Một khi xưởng may xây thành Vệ Uyên liền chuẩn bị trên viết tấn vương, đem một bộ phận quân lương đổi dùng thành minh sản xuất quân dụng vài đồng cấp cho, trực tiếp đưa đến anh vương Bắc quân trong tay. Kể từ đó, binh bộ thượng thư chắc hẳn muốn chọc giận được chửi mẹ, nhưng Vệ Uyên cũng không sợ hắn. Trên đại điện nhao nhao bất quá cùng lắm thì liền đọ thủ. Vệ Uyên đã không phải là năm đó mới vào triều, đỉnh tuổi trẻ thiếu niên, hiện tại lục bộ thượng thư buộc chung một chỗ, cũng không đủ Vệ Uyên đánh. Chỉ là làm điện đánh nhau thực sự có chút khó coi, khó tránh khỏi sẽ ở trên sử sách lưu lại mọi dở mãng phu đều giành, có thể không đánh mà thắng tri binh tất nhiên là không còn gì tốt hơn thế là vệ uyên đấy lòng liền không tự chủ được toát ra một cái tử kiếm giày vào chiều ngoại trừ bông vải dệt mình nghề vệ uyên xác định một cái khác trọng điểm ứng dụng lĩnh vực là vận chuyển hàng hóa phi tru cùng cỡ lớn nặng chuyên trở xe cái này chủ yếu vẫn là suy tính quân luu thanh minh hiện tại đánh trận cần thiết hậu cần tiếp tế đã là con số trên trời các loại đạn dược hỏa pháo cần thiết vận chuyển số lượng đã vượt xa truyền thống lương thảo trên cơ bản một tên binh lính xuất chinh mỗi tháng tiêu hao các loại vật tư có thể cao tới mấy trăm cân có đầy đủ vật tư cung ứng mới có sức chiến đấu linh khí động cơ tại luyện rèn quạt mỏ bên trong cũng có trọng lượng nhu cầu Vệ Uyên cùng dư chi chuyên cẩn thận thảo luận. Mấy ngày sau, rốt cục có cái đại khái điều lệ. Trong đó xếp tại thủ vị vẫn là cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi trung. Chỉ cần có thể giải quyết vật tư đường dài chuyển vận vấn đề, Vệ Uyên liền có thể đối ngoại dùng binh rồi. Sau đó Vệ Uyên lại cho Lý Trường Phong viết phong thư. Thu tin sau đó, Lý Trường Phong ngày thứ hai vào chiều lúc kiên trì ra khỏi hàng, tấu nói, hiện nay Bích Thủy giới vực nắm giữ cư dân 50 vạn, rời xa đại triệu bản thổ, vãng lai tương đương không địa. Nhi thần xin mời tại Bích Thủy cùng triệu cảnh ở giữa tu một đầu con đường, lấy lợi dụng binh.